t r ư ơ n g 1168, che đậy ngăn chặn t r ư ơ n g 1168, che đậy ngăn chặn d ạ ca ô m diệp băng đi vào ma giới chi môn trước ánh mắt cuối cùng lại nhanh chóng liếc nhìn liếc mắt tòa này sắp đổ sụp cổ lão cung điện dưới mặt đất vách tường cùng trên mặt đất cái kia vừa mới bị bọn hắn tỉnh lại c ự c âm thần văn chẳng những không có bởi vì đổ sụp mà ảm đạm ngược lại giống như là thu hoạch được loại nào đó sinh mệnh chảy xuôi sâu thảm hắc quan g thần lực càng thêm nồng đậm cường đại tràn ngập làm người sợ hãi khí tức thẩm bí tia sáng kia như là v ậ sống chính dọc theo thần văn mạch lạc y mắng mà nhanh lan tràn da ca trầm âm mặc dù là thời đại viễn cổ siêu p h ẳ n khoa học kỹ thuật trang bị nhưng nơi này rõ ràng có cực âm c h i thần tận lực lưu lại thần lực nơi này hiển nhiên cũng không phải là một cái bị thời đại viễn cổ vứt bỏ lô cốt cũng không biết cái này trang bị đến cùng là cái gì chẳng lẽ là cực âm c h i thần đã sớm ngờ tới sẽ có người tiến vào cái này lô cốt sau đó khởi động nơi này trang bị đáng tiếc nếu như cho nhiều một chút thời gian có lẽ có thể làm rõ ràng nhưng không có cơ hội ở trong này thăm dò ầm ầm cạch cạch đỉnh đầu chuyển đến rợi người tiếng vang cứng rắn mái vòm như là vỡ b ụ n b ỏ trứng giống mạng n ệ n vết rách điên c u ồ n g làn tràn to bằng cái thất đá vụn lôi cuốn đầy trời bụi bặm như là tận thế sao băng gào thét rơi lở toàn bộ không gian đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lưng ì giá ca không có lại do dự thân ảnh l ó i lên chết để cắm vào cái kia hình chữ thập dị thứ nguyên ma giới trong cánh cửa lập tức ma giới chi môn đóng lại cái kia phiến liên thông hai thế giới không gian kẽn ư ớ c như là khép kín bí mắt vô thanh vô tức lấp đầy đem cùng bạo đổ sụt cùng quần quận ma khí ngăn cách tại bên ngoài cung điện dưới mặt đất triệt để sụt đổ c đem hết thẻ dấu vết cổ xưa vùi lấp da ca cũng còn không biết cái này khởi động trang bị đến tột cùng ý vị như thế nào tại cái kia ngàn mét phía dưới bị bạn tấn đất đá thật sâu bao trùm phế tích hạch tầm những cái kia khắc cấn cửa cơm thần văn vỡ vụ gạch đá trên đó k i a sáng không những chưa từng dập t á t ngược lại ở trong bóng tối tuyệt đối như là bị nhen lửa dây dẫn nổ đống nhiên bột phát ra càng thêm trói mắt ưu ám k i a sáng như là có được sinh mệnh dòng máu màu đen dọc theo gạch đá xúm răng khắp nơi trôn sâu ở lòng đất cực sâu chỗ khổng lồ thần văn mạng lưới điên cùng trào lên cái này internet như là một cái ngủ say v ạ n cổ vừa mới bị tỉnh lại cự hình dưới mặt đất đầu mối vô số đạo chạy xuôi hắc quang thần v ă n đường nét như là bị rót vào linh hồn mạch máu trên mặt đất sát chỗ sâu cấp tốc lan tràn liên tiếp thắp sáng một cái tiết điểm bị kích hoạt lũ quang nháy mắt nhảy vọt đến kế tiếp tiết điểm tia sáng những nơi đi qua càng sâu càng xa to lớn hơn thần văn mạch lạc bị dần dần tỉnh lại lấy cung điện dưới mặt đất di chỉ làm trung tâm thuật cái kia sớm đã chạy tốt bao trùn cả khối đại lục địa mạch mạch máu mạng lưới vô thanh vô tức nhưng lại thế không thể đỡ mở rộng lại đi sâu thẳm h ắ t quang trên mặt đất tầng chỗ sâu cấp tốc chạy xuôi như là từng đầu thức tỉnh sông ngầm dưới lòng đất quy mô của nó s ự hứng mỹ đường đi sâu xa vượt quá tưởng tượng mục tiêu cuối cùng nhất rõ ràng là thắp sáng toàn bộ vạn tộc bản đồ trôn sâu dưới mặt đất cực cơ mạch lạc chiến tranh học viện phòng hiệu trưởng lan mịch chính lời biếng tựa tại rộng lớn ghế làm việc bên trong đầu ngón tay xẻ qua một bản cổ tịch ố vàng trang sách đỗng nhiên trên mặt bàn nhẹ nhàng trôi nổi chạy xuôi màu thủy lam ánh sáng nhu hòa thủy tinh cầu không có dấu hiệu nào sáng lên một tầm kỳ dị khiến người bất a nắm mang、ừ. l a m mịch ánh mắt c h ầ m rãi theo trang sách rời đi rơi tại trên thủy tinh cầu kia nguyên bản trong suốt như biển sâu thủy tinh cầu thể nội bộ lại như là bị loại nào đó mực nước lầm dần vô số tinh mịn màu đen tiết điểm chống r ô n g hiện hiện cũng cấp tốc lan tràn liên tiếp trong c h ư ớ c mắt một t ấ m khổng lồ t h ơ m t h ú y giống như mạng n ệ n màu đen mê b ụ n triệt để thôn vệ thủy tinh cầu b ố n c o s á n bóng đem hắn n h u ộ m thành một mảnh cửa cơm đ e n nhánh quả nhiên l a m mịch nhìn chằm chằm cái kia phản phát bị b ư c sâu thôn vệ thủy tinh cầu xưa nay ung dung đôi mắt nguy hiểm nhỏ lại một t i ê ngưng trọng thay thế lời biếng thần giới tri hải liên tiếp phản thần trận doanh người đột nhiên xuất hiện quả nhiên là muốn bắt đầu hành động toàn bộ vạn tộc bản đồ dưới mặt đất cơ công chi l ự c thắp sáng hình thành lưới lớn đã trải rộng ra sinh hoạt tại mảnh này rộng lớn vạn tộc bản đồ bên trên ngàn tỷ sinh linh u y ệ t đại đa số đối với này hoàn toàn không biết gì bọn hắn chỉ cảm thấy sắc trời bất chợt trong khoảnh khắc cảm đạm nháy mắt giống như là nháy mắt theo ban ngày đi vào đêm tối nhưng là rất nhanh đen nhánh sắc trời lại lần nữa phát sáng lên À, vừa rồi ngày làm sao đột nhiên đen rồi ảo ra ga đoán chừng làm â y che k u ấ t mặt trời vạn tộc chi địa sóng linh khí ngày nào không có điểm dị tượng ngạc nhiên vạn tộc bản đồ dạng này huyền huyễn thế giới linh khí dư dả pháp tác sinh động vốn là sẽ thường xuyên xuất hiện đủ loại tự nhiên dị tượng đa số người đều sớm đã thành thói quen sẽ không đối với quá nhiều kỳ quái hiện tượng tự nhiên mà cảm thấy quá mức kinh ngạc cho nên lại đa số người đều cũng không có làm sao để ý chỉ cho rằng là loại nào đó tự nhiên dị tượng tôi quan minh liên minh hội băng tâm lớn chấp pháp ngồi ngay ngắn lạnh như băng bên trên hai mắt nhắm chặt quanh thân chạy xuôi tinh khiết thanh quang đang cùng xa xôi thần g i i tiến hành thông thường tín ngưỡng kết nối cùng minh tưởng đột nhiên băng tâm đ ỗ n nhiên mở ra cái kia đóng chặt mỹ lệ hai con người tuyệt mỹ trên mạng huyết sắc tận thời lộ ra trước nay chưa từng có chấn kinh cùng khó có thể tin làm sao có thể cùng thượng thần cảm giác bị ngăn cản đoạn mất ghen công ty nơi nào đó xuống căn cứ thí nghiệm băng lanh kim loại sáng bóng cùng trắng bệnh đèn không hắt bóng cấu thành nơi này chủ s ắ p điệu trong không khí tràn ngập nước khử trùng luyện kim rực dịch cùng dịch m ô i cấy h g n hợp mùi chủ tịch thú nhân emmy nẻm còn có liều、Ngân、anh cùng một đám công ty nhân viên nghiên cứu khoa học lúc này ngay tại nơi này căn cứ thí nghiệm trung tâm cất đặt một cái quái vật khổ chủ tịch đứng chắc tay thân xác trầm mặc n g a đầu nhìn qua kia là một cái cao tới mười mấy mét hình trụ tròn cự hình bồi giữa bình từ loại nào đó gần như trong s u ố t siêu cường độ hợp kim pha lê cấu thành bình bên trong tràn ngập sềng sệt không ngừng quần c u ộ n bọt khí màu đỏ tươi dịch dinh dưỡng c h ó i mắt h u y ế t hồng bên trong một cái khó nói lên lời to lớn nhân công phôi thai lơ lửng trong đó hắn hình thái còn tại hỗn độn phát dục sơ kỳ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một cái c u ộ n mình hình dáng thể tích cũng đã to đến kinh người viễn siêu bình thường siêu phạm sinh vật cái kia phôi thai ngâm tại quần quận bọt khí tinh hồng chất keo bên trong mặt ngoài bao trùm lấy một tầng lửa trong suất sinh vật mỏng vô số phẩm chất không đồng nhất đỏ tươi nhân công mạch máu như là cơ thể sống s ú c tu hoặc loại nào đó tạ ác sợi dễ lít nha lít nhít đâm vào trong phôi thai một chỗ khác thì kết nối lấy bình thể phức tạp hệ thống duy sinh theo hệ thống duy sinh có tiết tấu bơm động những mạch máu kia có chút đập đem giàu có năng lượng cùng đặc thù vật chất huyết dịch liên tục không ngừng rót vào phôi thai xuyên tấu qua s ề n sệt dung dịch cùng hơi mở phôi thai tổ chức ẩn ẩn còn có thể trông thấy cái kia ngay tại lên đỏ sức nhảy lên trái tim tản mát ra một loại nguyên thủy khiến người ta tìm đập nhanh sinh mạch lực đây chính là cái kia công ty trung cực kế mạch liệu may ngự đầu vô cùng kinh ngạc nói liền một cái phôi thai đều như thế lớn khó có thể tưởng tượng cái này nếu là thật dựng dục ra đến phải là cái dạng gì q u á i vật ta c h ư một nghìn một trăm sáu mươi chín phôi thai c h ư một nghìn một trăm sáu mươi chín phôi thai chủ tịch thanh âm bình thản lại mang không thể nghi ngờ chắc chắn tự nhiên sẽ là vượt qua hiện hữu b ạ n tộc nhận biết đủ để phá vỡ hết thể cách cục tồn tại một thân áo khoác trăng thú nhân bác sĩ lúc này đi tới trong tay còn cầm một tấm bản báo cáo giao cho chủ tịch trên mặt mang chiêu bài của hắn cười ngây ngô chủ tịch cho chủ tịch tiếp nhận bản báo cáo ánh mắt đảo qua phía trên lit nha lit nhít số liệu biểu đồ cùng chuyên nghiệp thuật ngữ sau đó nói ngươi liền trực tiếp nói cho ta hiện tại phôi thai tình trạng thế nào cũng không tệ lắm e bị ném nết môi lộ r a nhọn răng nanh hạch tâm sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật tham số toàn bộ ổn định tại tối ưu ngưỡng giới hạn phạm vi tế bào phân tách tốc độ h o à n mỹ xứng đôi dự định mô hình v i ê n cổ đoạn gen biểu đạt sinh động lại có thứ tự chúng ta ở thế giới các nơi thu thập nhiều như vậy v i ê n cổ tộc hậu nhân e n rốt cục để ta dung hợp ra hoàn chỉnh hồng hoang thần thú tế bào lần này nhân bản có thể nói là thành công nhất một lần ta nghĩ hẳn là sẽ không còn có vấn đề chủ tịch liếc mắt nhìn hắn ngươi xác định thú nhân bác sĩ xác định l i ê u anh trừng mắt nhìn cho nên công ty chúng ta một mực thu thập các loại viễn cổ tộc hậu nhân khó ghen chính là vì nhân bản ra cái này không sai chủ tịch nhìn xem trước mắt bồi dưỡng mình bên trong to lớn phôi thai khỏe miệng có chút dơ lên l i ê u anh vậy cái này đến cùng là cái gì viễn cổ thần thú là tư thanh thú một trong còn là tư hung thú một trong đều không phải chủ tịch dừng một chút lạnh ngặt nói ngươi hẳn phải biết hỗn độn sơ khai thời kỳ hồng hoang viễn cổ bà thần thù a liệu anh kinh ngạc t ổ long nguyễn phượng bắt đầu k ý lân nghe nói bốn thánh tứ hùng còn có một loạt viễn cổ dị thú chư tộc đều là bọn hắn hậu đại cái này to lớn phôi thai sẽ không phải chính là không sai chủ tịch nhìn chằm chằm cái kia phôi thai đôi mắt tại đèn không hắt bóng xuống lóe ra cùng nhật cùng băng lánh sen lẫn k i a sáng thảm nhiên nói chính là hồng hoang ba thần thú một trong trong truyền thuyết duy bốn chân chính khống chế liền thần tộc đều muốn kính sợ thiên đạo sức mạnh cấm kỵ tồn tại liêu anh lần nữa chấn kinh mặc dù nàng đã sớm biết công ty một mực đang nổi lên một cái phi thưởng điền cùng kế hoạch kia là công ty mục tiêu cuối cùng nguyên bản nàng chỉ cho là... công ty mục tiêu cuối cùng là phục sinh tứ thánh thú hoặc là tứ hung thú hoặc là khống chế bốn thánh tứ hung v o n g linh vị thần để bốn thánh tứ hung trở thành công ty khế ước vật triệu h á n kết quả chủ tịch gia tâm hiển nhiên so với nàng tưởng tượng còn muốn càng lớn càng đáng sợ hắn vậy mà muốn phục sinh không đây cũng không tính là phục sinh vậy mà muốn dùng miễn cổ tế b à o nhân bản ra một đầu hồng hoang thần thú ta đi l i ê u anh một mặt sợ hai thán phục biểu lộ loại kia tồn tại nghe nói so hiện nay thần mình cũng cường đại hơn nhiều lắm thật là có thể dùng khoa học kỹ thuật sáng tạo ra sao vì cái gì không thể c h ủ tịch tạng h như nói, n có mạnh đến đâu, ế n đ cũng chung bi là trong lam tinh một cái siêu phàm sinh v ậ t tôi, chỉ cần còn thuộc về trong lam tinh sinh v ậ t phà chủ, chúng ta liền có cơ hội có thể làm được. t h ế như n g là, như thế tồn tại coi như nhân bản dựng dục ra đến, công ty cũng chưa chắc có thể k h ố n g chế được hắn lực lượng à? Liêu anh nói, c h ủ tịch nhìn một chút nàng, nói, cho nên ta mới cần ngươi t r ợ lưu l anh là người, lấy lại tinh thần, a. ta cần ngươi đến đem hắn m a hóa, c h ủ tịch để cho hắn n h ư n g cho chúng ta sử dụng. Liêu anh một mặt mẫu chị chính mình. Ta, ta sao, chủ tịch ánh mắt lạnh như băng đ ả o qua bồi dưỡng bình bên trong cái kia đập to lớn phôi thai thanh âm bình thản lại mang không thể nghi ngờ chắc chắn cường đại hơn nữa sinh vật sơ lâm thế gian một k h ắ c này cũng tất nhiên là hắn yếu ớt nhất thời khác đây là sinh mệnh thiết luật liệu anh vậy bạn nhất hắn vừa ra đời chính là thần minh cấp tồn tại vậy phải làm thế nào chủ tịch kia liền theo hắn còn chưa xuất sinh lên theo phôi thai liền tiến hành mã hóa khế ước chuẩn bị liền tốt công ty trong hội đồng quản trị diệ p băng nữ vương nàng cũng là hắc á m chủ tộc mà lại ma lực của nàng có thể so sánh người ta mạnh hơn nhiều liệu anh khe khẽ thở dài sóng mắt trong lúc lưu chuyển mang lên mấy phần tận lực h ờ n dỗi chủ tịch ngươi hẳn là đi tìm nàng mới đúng chứ chủ tịch mặt không biểu tình ta không tin được nàng liêu anh nết miệng nghĩ thầm nói thật dễ nghe ngươi k i a là cảm thấy diệp băng nữ vương đoạn thiên sứ tộc thế lực quá mạnh ta so với nàng dễ không chế à. chủ tịch ánh mắt bình thản nhìn một chút nàng ánh mắt như là thực chất băng truy ngươi hẳn phải biết phản bội ta sẽ là cái dạng gì hạ chẳng đừng quên các ngươi mị ma toàn tộc bệnh mạch đều còn tại trong lòng bàn tay của ta liêu anh nhỏ nhắn xinh sắn thân thể nhẹ nhàng run lên một cái lập tức nàng lộ ra một cái miễn cưỡ mỉm cười ai n chủ tịch n g à i làm gì nói dọa người như vậy người ta là công ty đồng sự làm sao lại phản bội n g ư ờ i đây n g ư ờ i biết liền tốt chủ tịch lệnh lùng tốt đúng rồi nghe nói diệp băng đáp ứng nội ứng ở bên người dạ ca mỹ nhân kế liệu anh khẽ gật đầu một cái ừ m đúng vậy đâu chủ tịch nghĩ thầm xem ra diệp băng cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt nàng có thể buông xuống tư thái khuất thân đi chấp hành mỹ nhân này mà tính h i ệ n nhiên cũng là nhìn thấy dạ ca đáng sợ cùng n g uy hiếp dù sao dạ ca vẹn vẹn chỉ đến cái thế giới này mười mấy năm liền đã phát triển cho tới bây giờ tình trạng này cái khác kẻ g á n g lâm cái nào sẽ không cảm thấy khủng hoảng lúc này phong thí nghiệm nặng nề cửa hợp kim y mắng trở ra c á t thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào hắn đi lại trở ổn đi đến một tay vớt ngực đối với chủ tịch cung t i n h có chút không n g ờ i chủ tịch ta trở về chủ tịch ánh mắt chuyển hướng hắn tình huống như thế nào rất xin lỗi chúng ta không thể đem tiên đoán phiến đá mang về c á t nói chúng ta thành công phá giải khối kia bị phong ấn phiến đá nhưng là gặp phải một chút nhạc đ ệ h đụng vào d ạ ca cùng thổ linh thần quan chủ tịch đôi mắt khé động g ạ ca cùng thổ linh thần quan cũng tìm tới khối kia tiên đoán phiến đá vị trí rồi đúng thế các đem sự tình toàn bộ trải qua cùng chủ tịch nói đơn giản một lần chủ tịch t r ầ m mặc một hồi nói tiên đoán trên phiến đá nội dung ngươi đập xuống tới rồi sao đúng vậy ta đã dùng hệ thống đập xuống đến c á t nói tiêu liền không quan trọng bị bọn hắn lấy đi liền đem đi đi chủ tịch khoát tay một cái cứng cắt nói nhưng là hiện tại thần quan điện đã biết chúng ta sau lưng bọn hắn tìm kiếm tiên đoán phiến đá sự t ì n h kim linh thần quan khẳng định sẽ đến hương sư vẫn tội ngươi tính làm sao bây giờ ta sẽ nói cho hắn biết là ngươi hành vi cá nhân cùng công ty không quan hệ chủ tịch nhìn một chút hắn trong khoảng thời gian này ngươi t r ư ớ hết tạm thời tránh đầu gió đi đúng cắt lần nữa xoa n g ư ợ c k h ô n g người t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi g i a m cầm chi bình t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi g i a m cầm chi bình đúng rồi chủ tịch nói đem một khối này tiên đoán trên phiến đá đập xuống đến nội dung đưa cho ta xem một chút đúng cắt cũng sớm đã rửa sạch ả n h trụ thế là liền lập tức cầm ra mấy t r ư ơ n g đập tới ả n h trụ giao cho hắn chủ tịch cầm ả n h trụ một tấm một tấm cẩn thận xem xét một phen liêu anh cũng không nhịn được đem dự quang nghiêng mắt nhìn đi qua nhưng mà chủ tịch càng xem lâu mày càng ngày càng gấp nhăn khối này trên phiến đá bích họa là có ý gì xem ra giống như là hai bức thân thể cấu tạo đồ trong đó một b ứ c là nhân loại còn có một b ứ c thoạt nhìn là viễn cổ ma duệ không có văn tự nói đúng ra là không có giới thiệu văn tự chỉ có một ít đánh dấu nhưng là người kia thể cấu tạo đồ bên trên các loại đánh dấu xem ra toàn bộ đều là sai lầm tất cả mệt vị mạch lạc hồn lực tiết điểm thậm chí trái tim bộ vị đều không đúng khối này phiến đá bích họa xem ra không giống như là tiên đoán chủ tịch không hiểu hai b ứ c hoàn toàn không đúng nhân thể cấu tạo đồ đây là ý gì ta cũng không rõ lắm c ắ nói vừa mới bắt đầu nhìn thấy khối này phiến đá thời điểm ta cũng cảm thấy có chút kịp m ta nghĩ có khả năng cùng tòa kia kim tự tháp dưới mặt đất tòa kia thần bí cung điện dưới mặt đất có quan hệ đi chủ tịch nhữ nhữ mày thần bí cung điện dưới mặt đất cái gì cung điện dưới mặt đất chúng ta bị thổ linh thần quan dùng thần lực mai táng đến dưới đất về sau rất xuống bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất cặp nhanh chóng giải thích một chút kim tự tháp dưới mặt đất ngàn mét sâu viễn cổ cung điện dưới mặt đất chủ tịch như có điều suy nghĩ đáng tiếc tòa kia cung điện dưới mặt đất hiện tại đã đổ sụt c ặ nói chúng ta hẳn là cũng không thế nào khảo chứng ừng chủ tịch trầm ngâm một lát nói đã sập vậy thì thôi. hắn đem mấy chương ảnh chụp trả lại cho cạn để người đối với cái này mấy chương ảnh chụp thân thể cấu tạo đồ tiến hành phân tích điều lấy trong công ty tất cả kho g e n ghi chép nhìn xem có hay không xứng đôi hoặc là tiếp cận bức tranh này người tồn tại được rồi cạn thu hồi ảnh chụp lập tức lại khẽ cười nói đúng rồi mặc dù lần này chúng ta không thể thành công thu hồi tiền đoán viên đá nhưng đầu kia viễn cổ vong linh quỷ thần chúng ta còn là thành công thu vệ nói hắn cầm ra một cái ước trường dài bằng bàn tay ngắn phi thường đặc biệt hình trụ tròn vật chứa vật chứa toàn thân từ ám màu bạc không biết hợp kim gen mặt ngoài khắc gió không ngừng lưu chuyển năng lượng màu đu lam p h ủ văn nội bộ lơ lửng một đoàn không ngừng bắt mẹo i í t g à o sâu huyết s á t sương mù dày mơ hồ có thể nhìn ra một cái dữ t ậ n đầu thú hình dáng vật chứa hai đầu kết nối lấy tinh mịn năng lượng ống dẫn hiển nhiên là một kiện kết hợp siêu phàm phong ấn cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao câu hồn trang bị chủ tịch cầm qua cái bình nhìn xem trong bình huyết s á t hình dáng mỉm cười a rất tốt v ừ i vặn chúng ta phôi thai gần nhất còn thiếu khuyết một chút chất dinh dưỡng nói hắn liền đem cái bình kia đưa cho bên cạnh thú nhân bác sĩ hắn cầm phong ấn bình đi tới cái kia to lớn phôi thai bồi dưỡng bình bên cạnh bàn điều khiển thuần thục đem phong ấn bình khảm vào một cái dự lưu loại ra phức tạp phù văn lô khảm bên trong cùng cụ ông dụng cụ khởi động trang bị mặt ngoài sáng lên từng vòng từng vòng vòng vòng đan sen từ siêu p h à m phù văn tạo thành năng lượng v u a n g hoàn phát ra trầm thấp c ộ n minh cùng lúc đó trang bị chỗ liên tiếp trong phòng thí nghiệm một cái khác nguyên bản bỏ trống đồng dạng từ cường độ cao pha lê chế thành trong suất giam cầm bình bên trong trường năng lượng đống nhiên và mẹo màu đỏ tươi dòng năng lượng như là sống rắn tại bình trong b á c h cấp tốc t o á n loạn lập tức đậm đặc như máu xương đỏ chống r ô n g hiện lên lan lộn sôi trào xương đỏ trung tâm một cái khổng lồ h u n g lệ hình thú hình dáng cấp tốc lưng tụ bén nhọn gai xương đâm rách x ư ơ n g ngủ giữ tợn đầu thú rít gào hiện hiện tinh hồng s o n g đồng thiêu đốt lên căm giận n g ú t trời một đầu bị c ư ơ n g ép theo phong ấn trong bình thả ra thượng cổ h u n g thú thình lình hiện hình viễn cổ h u n g thú cùng kỳ giống ngao đinh hay như bóc bao hàm vô tận đoán độc cùng ngang ngược dít gạo như là thực chất sóng âm đánh thẳng vào toàn bộ phòng thí nghiệm cường hóa pha lê căn cứ n thí h g i ệ một bên bị trong tất cả thiết cả đ nhiên đèn đỏ Bên đỏ lấp lẽ. tên r trụ ra o khoa n nhà màn này g đất một mặt sở sợ, sợ dưới dòa hãi. i đều các học bị lộ l vẻ u a h Chủ tịch, cũng bước. đến tên dòa sau lui về mấy một phụ trách giám sát năng lượng số ghi nhà khoa học s á t mặt t r ắ n g bệnh t h a n h â m bởi vì hoảng hốt mà biến điệu hung t h ú cùng kỳ vong linh thể đang không ngừng dãy ruộng hắn lực lượng so trước đó bắt qua mấy đầu vong linh vị thần đều cường đại hơn nhiều năng lượng trận giam cầm sắc quá tải chúng ta giống như sắc khống chế không nổi hắn chủ tịch nhưng như cũ sắc mặt trầm tĩnh phi thường bình tĩnh mà nhìn xem vong linh trong bình cùng kỳ vị thần một đám không biết sống chết hậu thế sâu kiến lại còn dám vọng tưởng khống chế bản tôn ngưu t o à n rút ra bản tôn linh hồn bản nguyên chi lực cùng kỳ quỷ thần thanh â m thông qua tự thân cường đại tinh thần l ự c chuyển ra phong ấn bình hắn gái k i a một đôi tinh hồng đôi mắt hung ác nở rộ tia sáng nhìn chằm chặp bình bên ngoài thú nhân bác sĩ chủ tịch còn có một đám nhà khoa học tựa hồ là muốn theo vong linh giam cầm bình bên trong tránh ra đợi bản tôn đi ra ta sẽ để cho toàn bộ các người đều chết được rất khó nhịn trong n h y mắt tinh thần l ư c sóng âm tiếng gầm bao phủ dưới đất căn cứ thí nghiệm bên trong mỗi người trên thân khủng bố tinh thần lực thanh n m chấn động đến trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người đầu đau nhức thống khổ không chịu nổi đồng chủ tịch tên viên nhà khoa học một cái tay che lấy đau đầu đầu một cái tay vịn bên cạnh dụng cụ vì một chân trên đất thật s ắ p khống chế không nổi cùng kỳ quỷ thần lúc này cũng rõ ràng cái này chủ tịch chính là đám người này thủ lĩnh hắn cái k i a thiêu đốt lên lửa giận tinh hồng song đồng gắt gao khóa chặt chủ tịch h ừ ngươi chính là b ầ y kiến cỏ này đầu ngươi cho rằng bằng vào những n à y hậu thế điều trùng tiểu kỹ đồng nát sát vụn liền có thể vây khốn tung hoành hồng hoang b ả tôn chủ tịch vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thậm chí lộ ra mấy phần kinh nghiệt gây k h ố n g ư ờ i hắn chậm rãi nâng tay phải lên hai n g ó n khép lại như kiếm trong miệng vun ra một chuỗi cổ lão cố chấp c h ắ t chát phản phất đến từ hồng hoang ban đầu chú văn Âm t i ế t ta còn thực sự không cảm thấy cái này có khó khăn gì chú âm rơi xuống ông một c ố không cách nào hình dung nguồn gốc từ linh hồn phương diện tuyệt đối l ự c á p chế bỗng nhiên giáng lâm cung kỳ quỷ thần bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ cường đại linh hồn trói buộc chi lực giam cầm bình bên trong vô số đầu từ thuần phí h á cám năng lượng tạo thành khắc d o cổ l a o p h ù văn linh hồn xiềng xích c h ố n g rông xuất hiện n g á y mắt cuốn lên cùng kỳ quỷ thần tứ chi cái cổ thậm chí hết tâm những xiềng xích này phảng phất có thể đóng băng linh hồn cùng kỳ quỷ thần cái kia lực lượng cồn bạo như là bị dội lên nước đá liệt diễm mắt trần có thể thấy cấp tốc bể b ạ i tiên tính lại cùng kỳ cái kia hung diễm ngập trời rít gào im mặt mà dừng chỉ còn lại trong cổ họng không câm l ò n g bị bóp chặt ô i ôi âm thanh chương một nghìn một trăm bảy mươi mốt nguyên lai、like、là ngươi liễu doanh hơi kinh ngạc mặc dù đã gia nhập công ty thời gian dài như vậy nhưng nàng còn là lần đầu tiên thấy chủ tịch xuất thủ trước đó đối với bọn hắn những này những đồng nghiệp khác đến nói chủ tịch chân thực thực lực vẫn là một bí mật bao quát chủ tịch thân phận cho dù là đồng dạng làm người chơi bọn hắn cũng là không có một cái rõ ràng không nghĩ tới chủ tịch vậy mà có thể dễ dàng như vậy ngăn chặn cùng kỳ loại này thập nhị giai quỷ thần cấp bậc vong linh sinh vật cùng kỳ quỷ thần tại bình bên trong nhìn chằm chằm chủ tịch tinh hồng con ngươi kịch liệt co b à o loại này chuyên môn dùng để áp chế hung thú viễn cổ chú thuật ngươi cái này hậu thế sâu kiến là làm sao biết chủ tịch chậm rãi thả tay xuống chỉ đối với cùng kỳ chất vấn n g o n h mặt làm n ơ ánh mắt của hắn đảo qua chưa tình hồn các nhà khoa học thanh âm bình thản nhưng không để hoài nghi hiện tại một lần nữa khởi động trang bị phải phải các nhà khoa học như ở trong ngậu mới tỉnh cố nén linh hồn vẫn còn sợ hãi luôn cuống tay chân một lần nữa liệu chỉnh hệ thống lần thứ hai khởi động bong linh năng lượng rút ra trang bị lần này bị linh hồn chú thuật triệt để khóa kín lực lượng cùng kỳ quỷ thần lại bất lực phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bản nguyên linh hồn chi lực như là bị cẩn thận thăm dò hóa thành tinh thuần năng lượng màu đỏ sờ lưu t h u ậ liên tiếp hai bình năng lượng ố n dẫn liên tục không ngừng róc vào cái tia dựng dụng kinh khủng tồn tại to lớn trong phôi thai cung kỳ ý thức tại linh hồn bị rút lấy kịch liệt đau nhức cùng cầm thuật song trọng áp chế xuống cấp tốc mơ hồ trần luân tại triệt để lâm vào vĩnh hằng hắc ám ngủ say trước đó hắn cuối cùng còn sót lại ý thức gắt gao chằm chằm bình bên ngoài chủ tịch thân ảnh tinh hồng con ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim tựa hồ rõ ràng cái gì ngươi lai、like. là ngươi hắn chậm rãi nhắm lại tinh hồng ngang ngược con mắt uy về tinh mịch khổng l ồ vong linh thân thể tại bình bên trong chậm rãi ngưng kết như là bị đóng băng điêu khắc lâm vào vô tận ngủ say xa đọa thần con điện đây là một tòa đứng sững ở trong hắc ám lĩnh đen nhánh trụ lớn chống đỡ lấy cao ngất mái vòm mái vòm bích họa miêu tả tối nghĩa ngôi sao cùng v ạ n bèo bóng tối quy mô cùng bố cục cơ hồ cùng quan g minh thần quan điện không có sai biệt chỉ có điều nơi này chủ sắc điệu là màu đen nơi này là vạn tộc bản đồ bên trên tất cả sa đoạn thần thuật sư cũng chính là phản thần sứ đ ồ tụ tập địa phương từng có lúc thần tộc tại tứ đại lục ảnh hưởng lực lượng tiên về một bên nghiền ép phản thần cùng sa đoạn thần quan sa đoạn thần thuật sư nhóm như là sinh hoạt dưới ánh mặt trời cái bóng chỉ có thể tại tứ đại lục trốn đông t r ố n tây bình thường tại bên ngoài hoặc là cũng chỉ có thể ẩn tàng tự th hoặc là cũng chỉ có thể đợi tại hắc cám chủng tộc trên địa bàn như là trong khe cống ngầm chuột nhưng bây giờ trong tiên đoán trang bị đã khởi động chủ cực â m chi lực đã ngăn chặn quan g minh hệ chủng tộc thần quan cùng thần giới liên hệ một vị người khoác giáo hoàng hoa phục tóc đen mắt đỏ nữ nhân đứng tại đại điện địa vị cao nhất bên trên nàng có được một đầu như thác nước đen như mực tóc dài da thịt trắng hớt tuyết khuôn mặt mỹ lệ thành thục đến cực điểm mang một loại yêu dị cao quý cùng trí mạng vũ mị cặp kia thâm thúy như máu đầm đôi mắt giờ phút này chính nhìn xuống phía dưới đứng trang nghiêm một đám phản thần sứ đồ môi đỏ khe mở thanh âm than đã ngăn chặn quan g minh hệ thần quan cùng hắn thần giới liên hệ hiện tại không có thần giới duy trì n h ữ n g cái kia quan g minh hệ t r ủ n g tộc thần quan đã không có khả năng lại có dư lực cùng chúng ta chống lại tiếp qua không lâu bọn hắn lực lượng liền sẽ dần dần biến mất thần t h o ạ t sư thần điện các võ sĩ tập thể rất cấp tốc độ sẽ nhanh chóng tăng tốc đến lúc đó căn bản cũng không cần chúng ta xuất thủ thần quan điện tự nhiên cũng sẽ không công tử suy ở cái thế giới này vô luận là thần quan đối với thần tộc tín ngưỡng còn là vạn tộc bình dân đối với thần tộc kính sợ trừ đến từ thần tộc thực lực cường đại bên ngoài cũng tới từ chúng thần bàn cho tại phạm giới bên trong sứ đồ thần lực nếu như những n à y phàm giới thần thuật sư cùng thần điện võ sĩ toàn bộ bắt đầu nhanh chóng rất g ấp như vậy những n à y thần quan tín ngưỡng tự nhiên liền sẽ giao động tín ngưỡng của bọn họ trụ cột đem ẩm v a n g sụp đổ vạn tộc người cũng đều sẽ bắt đầu hoài nghi thần giới có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không thần tộc có phải là sắp vẫn là rồi trong đại điện đứng trang nghiêm sa đọa thần thuật sư nhóm trong mắt nhao nhao g i ấ y lên c u n g nhiệt hóa diễm thương phấn nói nhỏ giống như nước thủy chiều phun trào tóc đen huyết đồng nữ giáo hoàng giang hai cánh tay dọc lớn giáo hàng ống tay háo như là cánh che trời mà chúng ta vô thượng chúa đem tự tay theo những cái kia đánh t ắ p vinh quang ngụy thần trong tay một lần nữa tiếp quản phương thế giới này tiếp quản thế giới tiếp quản thế giới tiếp quản thế giới cùng n h i ệ t gào thét như là núi kêu b i ể n gầm ở trong đại điện khoái động tiếng vọng lúc này người trung niên cùng lão giả trở về bái kiến giáo hoàng m i u n hạ hai người quỳ lệ tại nữ giáo hoàng trước mặt tóc đen huyết đồng nữ giáo hoàng liếc bọn hắn liếc mắt thản nhiên nói là các ngươi ta phái các ngươi đi minh thành điều tra sức mạnh cấm kỵ sự tình có phát hiện cái gì sao phải lão giả một mặt hưng phần nói báo cáo giáo hoàng n g u n hạ chúng ta có phát hiện trọng đại、Ồ. nữ giáo hoàng trong mắt lấp lóe hiu kỳ phát hiện gì chúng ta lần này kỳ thật cũng không có đi minh thành cái kia hố bom mà là đi kinh đô lão giả cùng trung niên nam nhân chính là muốn đem bọn hắn tại kinh đô chiến tranh học viện nhìn lén đến liên quan tới lang bị các h c nàng sự tình báo cho giáo hoàng nhưng mà đúng vào lúc này đợi ánh mắt của hai người đột nhiên lốc trệ một chút phản phất bị vô hình bằng châm đâm trúng đại não trong đầu của bọn họ cái nào đó thuật thức bị phát động kia là lang bị thả bọn hắn thoát trước đó tại trong đầu của bọn họ lưu lại với thuật trong đáy mắt lão giả cùng trung niên nam nhân chỉ cảm thấy trong đầu ký ức một mảnh rối loạn lại có chút không nhớ nổi trước đó phát sinh qua chuyện gì nhìn xem lão giả cùng trung niên nam nhân mặt lộ vẻ khó xử bộ dáng nữ giáo hoàng h i ế p hít mắt nói làm sao không nói tiếp các ngươi không phải nói có phát hiện trọng đại sao cái này ta chúng ta là có phát hiện trọng đại tới trung niên nam nhân dùng sức gãi gãi đầu hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên lập tức thật giống như ký ức biến mất vậy mà trong nháy mắt cái gì đều nghĩ không ra lão giả cũng, cũng rất sốt u ruột hoang mang làm sao có thể đột nhiên liền quên đây ngay lúc này một cái ký ức hình ảnh giống như là phim đèn chiếu cấp tốc tại trong đầu của bọn họ phát ra hai người đều giật mình một hồi bọn hắn hoàn toàn không có ý thức được kia là một đoạn nguyên bản không tồn tại ký ức cương ép đưa vào trong đầu của bọn hắn lập tức hai người đều lộ ra nét mừng a ta nhớ tới nữ giáo hàng o lần nữa liếc bọn hắn liếc mắt lãnh đạo mà nói nhớ tới cũng nhanh c h ú t nói là g e n công ty lão giả vẻ mặt thành thật nói trước đó đem minh thành biến thành b u ồ n địa trận kia nổ t u n g kỳ thật cũng không phải là dạ da thu bút mà là có một cái ai cũng nghĩ không ra phía sau màn hấp thủ chính là g e n công ty hôm nay ngày mùng ngày hai tháng tám có việc ngừng càng một ngày bót trước một nghìn một trăm bảy mươi hai trở lại ma giới chương 1172, t r ở lại ma giới ổ g e n công ty nữ giáo hoàng nhự nhữ mày ngươi là nói tạ bằng minh thành không phải giả a nhân tộc kia nữ nhà khoa học mà là g e n công ty không sai đây là chúng ta tại rất trùng hợp dưới tình huống chính t hay nghe tới lao giả nói vậy các ngươi còn nghe được cái gì ây trung nhiên nam nhân nhữ mày cố gắng nhớ lại một lát rồi nói ra chúng ta giống như còn nghe tới bọn hắn ngay tại bí mật nghiền cứu chế tạo một loại cực kỳ đặc thù vũ khí nghe nói là vận dụng loại nào đó siêu cổ đại di t ồ siêu phảm trang bị đến khu động bọn hắn quản cố lực lượng kia gọi là thiên đạo c h i lực nữ giáo hoàng ánh mắt nháy mắt thay đổi người nói cái gì nàng nhìn c h ầ m c h ầ m dưới thềm hai người từng chưa nói ra các ngươi xác định không nghe lầm nguyên bản nàng còn không thế nào coi ra gì đối với lao giả cùng trung niên nam nhân mang về tình báo nàng vẫn còn bán tín bán nghi giai đoạn nhưng là thiên đạo c h i lực cái từ này tuyệt không có khả năng là tùy tiện biên đi ra xác định lao giả cùng trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy khẳng định liên tục gật đầu ây nhưng là bọn hắn hiện tại hẳn là cũng còn không có hoàn toàn nắm giữ khống chế cố lực lượng này có lẽ còn là tại thí nghiệm giai đoạn minh thành chính là bọn hắn một cái thí nghiệm địa điểm bọn hắn lúc đầu muốn dùng thiên đạo chi lực tới bắt hỗn độn kết quả không cẩn thận liền đem minh thành cho toàn bộ nổ rớt nữ giáo hoàng trầm mặc một hồi lâu nhẹ nhàng nói đây là tự nhiên đến từ hỗn độn sơ khai sức mạnh cấm kỵ há có thể là bọn hắn dễ dàng như vậy thông qua khoa học kỹ thuật khống chế ý của ngài là trung niên nam nhân do dự cái k i a thiên đạo chi lực chính là lần này chủ thượng để chúng ta điều tra sức mạnh cấm kỵ nữ giáo hoàng không có trả lời cái vấn đề này nàng chỉ là bỗng nhiên đứng vậy ghen nhánh như vĩnh dạ giáo hoàng trường bảo vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng c u n g yên quyết bay lưng đi chỉ lưu cho đám người một cái tản r a vô tận uy nghiêm cùng băng lánh bóng lưng ghen công ty a không nghĩ tới một cái phàm giới tổ chức lại có như thế gia tâm d á m mưu toan ngấp nghẽ thiên đạo chi lực hừ gia tâm thật lớn thật to gan ma giới ca tuyết thành dạ ca mang cao thâm tuyết một đoàn người theo dị thứ nguyên chi môn đi ra đạp lên ma giới thổ đ ị ệ ma tôn đại nhân ma tôn đại nhân ngày trở về ả nha ma tôn đại nhân ngày rất lâu đều không trở về cùng chúng ta chơi thanh thúy như như chôn u g bạc tiếng hoan hô nháy mắt đem dạ ca vây quanh một đám bề ngoại xem ra chỉ có bảy tám tuổi ma giới tiểu nữ hải ngây thơ lãng mạn vây tụ đến bên cạnh hắn t ừ n g đôi hoặc tím hoặc đỏ mắt to chớp chớp bên trong đựng đ ầ y không che giấu chút nào con q u y ế t tôn kính cùng thuần túy vui sướng dạ ca trên mặt lộ ra c ư ờ i ôn h ỏ i ý thói quen luất luất trong đó một cái tiểu nữ hài đầu nhỏa m gần nhất kiểm tra hẳn không có lại không đạt tiêu chuẩn à. cái tiêu ma giới tiểu nữ hải vội b ằ n ó i đương nhiên không có không tin ngươi nhìn thành tích của ta đơn cao thâm tuyết hạ tịch giao rĩa băng mạch huyết、linh. nam cung thu nguyện mấy người xa xa theo ở phía sau nam cung thu nguyện là lần đầu tiên đi tới ma giới giờ phút này hoàn toàn ở vào một loại rung động tắt tiếng trạng thái nàng trưng to mắt nhìn xung quanh tòa này thành lập tại kỳ dị dưới ánh sáng phong cách khác lạ nhưng lại rộng lớn tráng lệ cự đại thành thị cao ngất tháp nhọn lẽ ra ưu tử tia sáng kỳ dị ma thực leo lên tại phong cách thô cậy trên kiến trúc trên đường phố đi lại hình thái khác nhau ma giới cư dân trong không khí chạy sôi nồng đậm mà ôn hòa ma lực khí t ư c không nghĩ tới nơi này thế mà còn có như thế lớn một tòa thành thị nam cung thu nguyệt giống như là lưu mộ m ộ tiến vào đại quan biên đối với nơi này hết thảy đều cảm giác được rung động cùng ngạc nhiên nàng quay đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh cao thâm tuyết hạ tịch giao bạch huyết linh các nàng ngươi đều tới qua chỗ này rồi đúng vậy a hạ tịch giao nhẹ gật đầu nơi này là ca tuyết thành là ma giới tòa thành thị thứ nhất nam cung thu nguyệt nghe xong thành thị này danh tự liền biết danh tự này khẳng định là dùng dạ ca cùng tên cao thâm tuyết tới lấy ca tuyết thành dĩa băng mặt ngoài duy trì lấy đ o ạ thiên sứ nữ vương thận trọng cùng bình tĩnh nội tâm lại đồng dạng quần quận sóng to gió lớn trước đó nhìn thấy dạng ca ma tộc quân đội l i ề n đã đoán được dạng ca khẳng định cùng b i ễ n cổ ma duệ chủng tộc có rất nhiều thiên ti vạn lũ quan hệ nhưng không nghĩ tới dạng ca thế mà còn chiếm theo dạng này một phương t i ể u thế giới còn ở nơi này thành lập được khổng lồ như thế một tòa thành thị mà lại những n à y ma giới người thế mà còn xưng hô hắn là ma tôn mặc dù nàng trước đó đã từng bị dạng ca mang đến ma giới liệu qua tổn thương nhưng khi đó nàng một mực bị hạn chế ở dưới ma giới c h i thụ tòa kia trong phòng nhỏ xuyên thấu qua nóc nhà lỗ rách nàng chỉ có thể nhìn thấy những cái kia to lớn ấm áp vì nàng chuyển bận sinh mệnh năng lượng sợi dễ mà lần kia liệu xong tổn thương về sau liền bị dạng ca đưa tiễn vô duyên nhìn thấy ma giới chi thụ hình dáng càng chưa từng thấy biết q u a t ò a này thuộc về dạng ca ma giới đô thành diệp băng có chút ngầm đầu nghiêng nhìn hướng nơi xa lần này nàng rốt cục tận mắt nhìn thấy cây kia ở phía xa trên đường chân trời đột ngột từ mặt đất mọc lên cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình d u n g tăng cây trực tiếp chui vào trong mây ngôn đội ma giới chi thụ dù cho cách xa nhau mấy chục dặm h ắ n nguy nga tráng lệ dáng người vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng tản ra cổ lão mà bảng bạn sinh mệnh ký tức khiến lòng người sinh sợ nam cung thu nguyệt nhìn xem bị một đám hồn nhiên ngây thơ ma giới tiểu la lụy bao bọc bây quanh nụ cười ôn hòa dạ ca nhìn không được nếp miệng n g ư ơ i cái tên này thật đúng là tới nơi nào đều rất thụ nữ hải tử hoan nghề n à. dạ ca nhú b a i cái kia không có cách nào ai bảo ta như vậy có lực tương tác nam cung thu nguyệt đúng lúc này một đạo cao gầy h i ể u điệu thân ảnh màu đỏ tách ra đám người chậm dãi đi tới chính là hưng k h ấ u nam cung thu nguyệt nhìn thấy hưng k h ấ u không khỏi hơi s ư ơ n g sở ở trong lòng cảm khái những này ma giới người không chỉ có bề ngoài xem ra cùng nhân loại rất tương tự không nghĩ tới thế mà còn có xinh đẹp như vậy thành thục có khí chất đại mỹ nhân này phụ thân đại nhân ngài trở về hông k ấ u cung kính khẽ con g người nam cung thu nguyệt mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía dạ ca hoa ngươi chơi biến thái như vậy cũng không trách nàng hiểu sai hông k ấ u bề ngoài thành thục xinh đẹp thấy thế nào đều so dạ ca lớn tuổi nơi nào giống nữ nhi của hắn dạ ca gõ một cái đầu của nàng nói mọi gì diệp băng lúc này lại cảm thấy đến mắt phải t r u y ề n đến mấy phần cảm giác khó chịu nàng đưa tay che mắt phải của mình ẩn ẩn cắn cắn môi lúc này tại mọi người sau lưng các nàng dưới chân cái kia phiến d ậ y đ ặ t cái bóng cực kỳ quỷ dị nhúc n í c h một chút một cái khó nói l ê lời phản phát thuần túy từ càng thâm thúy h ắ t cám tạo thành đồ vật như là chân nhắn mặc ngư lặng yên không một tiếng động theo bóng dáng của các nàng bên trong c á c h ra ngoài nháy mắt cắm vào bên cạnh công trình kiến trúc trong bóng tối biến mất vô tung vô ảnh dạ ca quay người nhìn về phía diệp băng thế nào mắt phải còn là không thoải mái một chút xíu đi diệp băng nói người cực cầm chi nhãn hẳn là cũng tiến hoa dạ ca hỏi diệp băng ừ dạ ca lập tức nhìn về phía hưng k ấ u hồng k ấ u mang nàng đi phòng nhỏ. Đúng. hồng cầu nói chương một nghìn một trăm bảy mươi ba cơ gâm nguyên tố thể chương một nghìn một trăm bảy mươi ba cơ gâm nguyên tố thể lần nữa đi tới tòa kia ma giới chi thụ xuống phòng nhỏ lần này lại nhìn tòa này ở nhà trên cây Diệp băng mới cảm giác được cây này phòng có bao nhiêu nhỏ p h ò n g nhỏ tại từng cục như rồng đường kính có thể so với dây núi dễ cây bên cạnh nhỏ bé đến như là cự nhân bên chân một viên đất cát ngựa đầu nhìn lại cái kia cắm vào hỗn độn tầng mây khổng lồ tán cây phản phất chống đỡ lấy toàn bộ ma giới bầu trời nam cung thu nguyện dùng sức nước cổ cuối tầm mắt vẫn như c ũ là quay quanh tân cảnh cùng sương mù t r ắ n n g ậ m ngọn cây phảng phất tồn tại tại một cái khác chiều không gian da ca cây này đến cùng cao bao nhiêu a đi ngu ngơ đừng nhìn hạ tịch dao kêu lên da ca bọn người tiến vào nhà trên cây nam cung thu nguyện thấy thế đành phải cũng liền bận b i ể u đuổi theo d i ệ p băng tại hồng khấu dưới sự ra hiệu nằm tại tấm kia từ to lớn phiến lá cùng mềm mại dây leo bệnh thành trên giường hồng k ấ u đứng ở bên giường thân xác chuyên chú hai ngon khép lại dựng thẳng ở trước ngực trong miệng đọc thầm lên cổ lão mà du dương ma g i i chú văn theo chú văn chạy xuôi leo lên tại nhà trên cây trên vách tường đỏ thấm dây leo phảng thất bị rót vào sinh mệnh như là thức tỉnh linh xà chậm rãi du động tới bọn chúng n e m ai c u ố n lên diệp băng thủ đoạn mắt cá chân động tác mang một loại kỳ dị vận luận cảm giác trong đó một cây tinh tế như tơ dây leo mũi nhọn lóe r a yếu đớt lùm mang tinh chuẩn thăm dò vào diệp băng cánh tay mạch lạc như là tiến hành loại nào đó sinh mệnh liên tiếp diệp băng có chút biếu mày l ô n g mi thật dài như cánh bướm rung động hai lần lập tức căng cứng thân thể dần dần buông lỏng hô hấp trở nên bình ổn kéo dài chìm vào từ ma thụ sinh mệnh năng lượng dẫn rắt chiều sâu ánh mắt tại cái kia nhúc ních dây leo cùng bị quấn quanh diệp băng ở giữa vừa đi vừa về l ư ớ t nhìn do dự một chút nhỏ giọng nói không hiểu cảm giác giống như có chút c h ắ t chát dạ ca những người khác hạ tịch giao lộ ra vẻ mặt mờ mịt a t i ể u dạng cao thâm viết nói lúc ấy bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia đột nhiên khởi động siêu cổ đại trang bị thoạt nhìn như là dưới đất khởi động loại nào đó cực âm chất pháp ta nghĩ hẳn không có đơn giản như vậy ta biết dạ ca sờ lên cằm suy nghĩ cho nên ta đang nghĩ cái kia trang bị đến cùng là lấy làm gì cái kia trang bị khu động chính là cực âm chi thần lực cao thâm viết nhìn qua hắn ngươi cực gấm mắt trái lúc ấy cũng xuất hiện mánh liệt cậu mình hiện tại thân thể của ngươi không có cái gì khó chịu sao ta hẳn là không có quan hệ gì dạ ca nói khống chế thần lực với ta mà nói cơ hồ không có gì lại giới tại mọi người đối thoại lúc ngoài cửa sổ cái kia phiến theo đám người trong cái bóng l ạ g y ê n thoát ly như là sền sệt mực nước đổ vật vô thanh vô tức hướng lên nút đích kể sát tại nhà trên cây dưới b ệ cửa phương nó chậm dãi nô ra đ ầ u bộ một đôi không có bất cứ tiệ cảm tình nào chỉ có thuần túy ám sắc điệu q u dị con mắt như là hai cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ gắt gao c h ầ m c h ầ m trong phòng dạ ca bọn người bóng lưng dừng lại chốc lát về sau nó như là hòa tan sắc dầu l ặ n g yên không một tiếng động trượt xuống c h i ệ t để r u n g nhập mặt đất bóng tối biến mất không thấy gì nữa cơ h ồ tại nó biến mất đáy mắt hồng cầu ánh mắt như điện quét về phía cửa sổ thấp giọng nhắc nhở phụ thân đại nhân dạ ca không chút biến sắc nhàn n h ạ t đáp ừng đoàn k i a đen nhánh đổ vật như là lưu động ám ảnh tại ca tuyết thành rắc rối phức tạp đường phố trong bóng tối cấp tốc xuyên qua nó không có thực thể di động lúc như là mực nước tại giấy tuyên bên trên c h ó n nhiễm vô thanh vô tức cuối cùng nó tại một chỗ yên lặng cu bị to lớn ma giới loài dương xỉ ném xuống dậy g ặ p trong bóng tối ngừng lại đen nhánh thân thể bắt đầu hướng lên kéo ruôi tạo hình dần dần ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người hình dáng cái này người toàn thân đen nhánh không có ngũ quan không có lông tóc phẳng p h ấ t một cái dùng thuần túy nhất á m ảnh tạo hình r a thô giác búp bê chỉ có trên mặt khảm hai cái tròn căng như là hạt đ ầ u màu tối điểm sáng miễn cưỡng xem như con mắt trên thân bao trùm lấy một kiện đồng dạng từ bóng tối tạo thành tiểu dáng cổ điện cử công thần sứ đồ trường bảo không nghĩ tới tại chôn vụi kỷ nguyên nhiều năm như vậy về sau ma giới lại chủ kiến nó cái kia không có miệng mặt bộ có chút và mẹo phát ra trầm thấp k hàng hẳn như là giấy giáp ma sát thanh âm một đôi đ ầ u đ ầ u mắt vẫn nhìn t ò a n à y xa so với viễn cổ trong ghi chép càng phồn hoa ma giới đô thành nó cối người một cái từ thuần túy bóng tối tạo thành bàn tay xoa lên băng lánh mặt đất ý đồ cảm giác liên hệ nào đó một lát về sau đ ầ u đ ầ u trong mắt lóe lên một tia cùng loại hoang mang ba động đáng tiếc cái này ma giới giống như sẽ che đậy cùng ngoại giới liên tiếp không cách nào cùng xa đọa thần quan điện sinh ra liên hệ cũng vô pháp đem ma giới tọa độ tình báo chuyển ra ngoài đâu ngươi muốn chuyển ra ngoài cái gì một cái thanh không có dấu hiệu nào tại hắn t hai bên cạnh văng lên cơ cơ nguyên tố thể trong lòng k h ẽ động động n h i ê n vừa quay đầu lại đã nhìn thấy dạng ca mặt xuất hiện ở phía sau hắn án duệ ma thụ cần mặt trói hồng khấu thanh lanh thanh lâm theo sát mặt tới phốc phốc phốc phốc vô số đầu lóe da đỏ sầm ma văn như là cự mãng cứng c ỏ i sợi dễ nháy mắt phá vỡ cứng rắn mặt đất mang bùn đất bụi tanh điên quần quấn quanh mà lên nháy mắt đem cửa cơm xứ đ ầ cái kêu bóng tối tạo thành thân thể trói thật chặt nguyên tố thể thấy thế phản ứng cũng nhanh toàn bộ thân thể nháy mắt hóa lỏng hóa thành một bãi núp n h í t đậm đặc mực đen ý đ ồ theo sợi dễ trong khe hở thẩm thấu đào thoát thần thuật gió chói chi ân cố nam cung thu nguyện quát âm thanh vang lên theo trong tay nàng trực đao vạch ra một đạo quy tích vườn ảo trong chốc lát vô hình phong lực định lượng làm vô số đạo màu xanh nhạt năng lượng x ỉ n xích như là bệnh mạng đệm tinh chuẩn bao phủ hướng bãi kêu ý đ ồ bỏ trốn mực đen gió liên quấn quanh trên đó nháy mắt đem hắn lưu động hình thái cưỡng ép l ư n kết ngay sau đó cao thâm viết bên người bốn chiếc cỡ nhỏ phi hành người máy bay ra ngoài bọn chúng lơ lửng tại không trung không máy mặt ngoài sáng lên chói mắt màu lam địa quang. bố nạo đ c u ầ n bạo dòng điện nháy mắt b ắ n ra ở trung tâm g i a o hội hình thành một cái đôm đ ố t rung động không gì phá nổi hình lưới lôi điện lồng giam sẽ bị gió liên trói buộc cửa g â m xứ đồ gắt gao giam ở trong đó cương đại dòng điện xuyên qua nó cái kêu bóng tối tạo thành thân thể phát ra rợn người tư tư âm thanh để nó run dày kịch liệt và mẹo rốt cuộc không còn cách nào duy trì hình thái biến hóa ma thụ cần mạng chấn hồn hông khấu nắm lấy thời cơ lần nữa thôi động ma lực càng nhiều càng tráng kiện ma thụ sợi dễ phá đất mà lên lần này bọn chúng không còn là đơn giản c u ố n quanh mà là như là có được sinh mệnh kim nhọn mang không nhìn bật lý hình thái lực xuyên tấu không h ă n g đâm vào cửa câm xứ đ ổ cái kia hóa lỏng lại bị cưỡng ép ngưng kết nguyên tố thân thể bên trong Ái h a một loại nguồn gốc từ linh hồn phương diện kịch liệt đau nhức để cửa câm nguyên tố thể phát ra y mắng d í t lên những cái kia sợi dễ như là kim may ở trong cơ thể hắn điên cùng x e n kẽ xen lẫn cuối cùng đem hắn toàn bộ người hiện một cái to lớn mười hình chữ v ư ơ n g vàng đóng đinh đang bị hầm khấu triệu hắn đi ra một gốc ma giới cây thực thô g á p trên cánh cây sợi dễ thật sâu khảm vào thân cây cùng h triệt để tức đoạn hắn bất luận cái gì d â y r ù a khả năng chương 1174, v ậ n m ệ n h chi tử y m ư ơ n g 1174, vận mệnh c h i tử không chế lại cái này đoàn đen xì người hình sinh vật dạ ca chậm rãi đi đến trước mặt của nó đôi mắt nhíu lại dùng hệ thống quét hình tin tức của h ắ n bảng đem cái này đoàn đen xì không ngừng nhúc nhích hình người sinh vật triệt để g i a m cầm dạ ca chậm rãi đi đến trước mặt nó tâm niệm bờ động chỗ sâu trong con ngươi dòng số liệu phi tốc lấp lóe thiên đạo hệ thống quét hình giao diện nháy mắt triển h a i mục tiêu phân biệt cơ gâm nguyên tố thể sinh mệnh hình thái nguyên tố tụ hợp thể độ tinh khiết cao ám ảnh cơ gâm t h u tính thời gian tồn tại không tuổi tân sinh thể năng lượng đẳng cấp mười cấp thần thuật sư mô phỏng t r ù n g tộc nguyên tố sinh mệnh cơ câm tạo vật hạch tâm thuộc tính cao ám ảnh hòa hợp năng lượng c h u y ể n tính vật lý hình thái không ổn định không linh hồn hạch tâm quả nhiên lại là nguyên tố sinh mệnh còn cùng kim linh thần quan bọn hắn đều là không tuổi thứ này đến cùng là từ đâu xuất hiện mạnh huyết linh t ỷ phải nói dạ ca bình thản nói ta nghĩ hẳn là tại cái kia siêu cổ đại pháo đài dưới đất bên trong sau đó đi theo cấp bộ của chúng ta cùng chúng ta cùng nhau theo ma giới tri môn tiến vào ma giới cơ câm nguyên tố thể tấm kia chân nhắn mặt có chút chuyển hướng dạ ca phát ra như là giấy r á p ma sát sương khô quái dị khàn khàn âm thanh thật sự là kỳ quái ta là lúc nào bị phát hiện ma giới là địa bàn của ta dạ ca liếc mắt nhìn cách đó không xa ma giới c h i thụ nói ma giới c h i thụ sởi dễ trong phạm vi bất luận cái gì một tấm đất chỉ cần có người ngoài đặt chân ta lập tức liền có thể cảm thấy được mà toàn bộ ma giới đều là ma giới c h i thụ sởi dễ phạm vi bao trùm cơ câm nguyên tố thể cho nên ngươi vừa mới vừa từ bóng dáng của chúng ta bên trong đi ra thời điểm ta liền phát hiện ngươi dạ ca bình tĩnh nhìn xem nó nguyên tố sinh mệnh ngươi hẳn là cung điện dưới mặt đất siêu cổ đại khoa học kỹ thuật trang bị khởi động thời điểm theo cực âm trận pháp cùng nhau được sáng tạo ra sinh mạng thể sau đó lại vừa vặn vào lúc đó vụn trộm trốn vào bóng dáng của chúng ta bên trong đúng không Tốt nguyên tố thể cái kia chân nhắn mặt bên trên, bóng tối một trận mẹo. Vậy mà mô phỏng ra một tóc ta tử. à! mà là Cửc cái chân cái cực kỳ cứng nhắc, cả cười chi ca âm mẹo, mô xem xem mệnh nguyên nhắn bên bóng bằng phỏng khiến người sờn vẫn là xem nhẹ ngươi, vận gãy Giả biểu vậy kia kỳ ra ra lộ, n g ư ơ i khởi động ta chủ tại ước vạn năm trước dự lưu lại siêu cổ đại trang bị đã nói lên ngươi là vận mệnh người cực âm nguyên tố thể mà lại ngươi xác thực cũng có được ta chủ con mắt không phải sao dạ ca đôi mắt nhắm lại những người khác nhau nhau quay đầu nhìn về phía dạ ca con kia mắt trái con dạ ca rút ra ảnh nguyệt trực đao nằm ngang ở cổ của nó bên cạnh không nhanh không chầm nói ngươi quả nhiên là cực âm c h i thần dùng thần lực sáng tạo ra sinh mệnh như vậy thành thật khai báo đi người đi theo chúng ta chui vào ta ma giới muốn làm gì cái kia siêu cổ đại cung điện dưới mặt đất đến cùng là lấy làm gì bị khởi động cái kia trang bị lại đến cùng là cái gì hhh đừng khẩn trương như vậy cực âm sinh mạng thể chúng ta kỳ thật không phải là đối địch dạ ca ngươi làm thời đại này mới ma giới ma tôn ngươi không phải cũng là cùng quan g minh phe phái chúng thần đối địch sao thần tộc những năm này thống trị vạn tộc bản đồ hàng năm muốn theo vạn tộc trên thân thu lấy bao nhiêu c u n g phục bọn hắn nói là phù hộ mảnh này vạn tộc bản đồ thần kỳ thật nói trắng r a chính là một đám hấp nhất ủy là ma hòa nhân các ngươi gia tộc lúc đầu không phải cũng vẫn luôn bị đế quốc xa lánh cái kia kỳ thật cũng là thần quan điện hướng các ngư nhân tộc đế quốc tiên đế long hợi tận lực thụ ý hành vi v ũ hành thần quan gần đây đối với các ngươi những n à y trên thân mang mê mội duệ chi huyết tồn tại vẫn luôn không chào đón dù cho ngươi đồng thời cũng là một nhân loại lần này vạn tộc phong hội hắn nói thật dễ nghe muốn đem l ã n h địa phân cho hắc cám chủng tộc là vì giải quyết quang minh trận doanh cùng hắc cám trận doanh chiến tranh thực hiện hòa bình trên thực tế k i ê n là thả cái gì cái d á m rõ ràng chính là thần tộc muốn thu phục hắc cám chủng tộc cũng đem hắc cám lĩnh vực thu vào sự thống trị của mình phạm vi thôi giả ca híp hím ắ t nghiền ngẫm mà nói ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái vừa mới được sáng tạo ra sinh mạng thể còn trong lòng đất bị trôn nhiều năm như vậy nhưng thật giống như đối với b ạ n tộc bản đồ những năm này phát sinh sự tình đều hiểu rõ vô cùng t ừ ự c âm sinh mạng thể ta t h ủ y thời đều có thể thông qua tứ đại lục phản thần sứ đ ồ đến hiểu rõ tất cả những thứ này phản kháng ánh sáng đế phe phái người một mực tồn tại tưởng tượng một chút nếu là ánh sáng đế diệp không biết n g ư ờ i có được phương này mà giới lĩnh vực hắn nhất định sẽ không bỏ qua n g ư ờ i còn có ngươi nơi này mà giới cư dân dạ ca c ư ờ i khẽ ta cùng ánh sáng đế có phải là đối địch hiện tại ta còn không biết nhưng ta cũng không cho rằng một cái bắt chuyện đều không đánh liền vụ trộm tiến vào người ta trong nhà đồ vật sẽ là vật gì tốt thực m nguyên tố thể c ơ c ô n chi chủ chỉ là muốn biết hắn sắp thống trị mảnh thế giới này đến cùng còn có bao nhiêu không biết lĩnh vực mà thôi chủ chỉ là muốn tìm hiểu một chút cái này nơi chưa biết nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ có cái gì ác ý Dạ ca như n h ữ m ả y sắp thống trị ngươi thật đúng là có tự tin a ánh sáng đế phe phái chúng thần sắp diệt vong đây là thiên đạo tiền đoán đã là mệnh t r ù n g chú định sự tình c ơ c ô n chi chủ sẽ tiếp quản cái thế giới này hết thảy tự âm nguyên tố thể dạ ca tiên sinh ngươi làm v ớ i ma giới chủ nhân lại là kế thừa ta chủ con mắt vận mệnh tri tử nếu như nguyện ý hướng tới cực âm c h i chủ đầu thành, ta chủ cũng sẽ phi thường vui lòng tiếp nhận ngươi. loại lời này, ta cũng sẽ không tin tưởng. gia ca thản nhiên nói, nếu như các ngươi thật có thành ý lời nói, tại vừa mới đ ị a cùng trang đưa cực âm thần văn khởi động thời điểm, nên hiện thân mà không phải lén lút tiến vào thế giới của ta. hắn quay đầu nhìn về phía bạch huyết linh, linh. linh. bạch huyết linh hiểu ý, tiến lên một bước. nàng trong đôi mắt, cái k i a đặc biệt hết sắc đường vẫn bỗng nhiên sáng lên như là sống tới bụi gai xoay tròn cấp tốc khuyết tán h u y thuật huyết linh một cỗ vô hình mang manh liệt tinh thần ăn mòn l ự c huyết sắc ba động như là sền sẻ huyết vụ nháy mắt theo b ạ c h huyết linh trong hai con ngươi bạo phát đi ra tinh chuẩn bao phủ hướng bị đinh trên tảng cây cửa cơm nguyên tố thể cái kia huyết vụ p h ả n phất có được sinh mệnh ý đồ chui vào nguyên tố thể cái kia bóng tối tạo thành đầu lâu tìm kiếm đọc đến thậm chí vặn mẹo hắn hạch tâm ý thức nhưng mà b ạ c h huyết linh rất nhanh có chút nhữ lên lông mày dạ ca làm sao rồi không dùng ta chỉ là một cái nguyên tố sinh mạng thể mà thôi so với ngươi trước đó gặp được ngũ hành thần quan ta liền thần hồn đều không có cho nên vô luận các ngươi dùng dạng gì thủ đoạn thẩm với ta. đều chỉ là vô dụng công cự cấm nguyên tố thể ông ông nói nói chắn g ra ngươi có thể đem ta đối đãi thành một cái trước thời hạn thiết lập tốt chương trình Dạ tại đại ca như có điều suy nghĩ, chương trình A. Chủ cực âm chi lực, lục Cực chủ cách cùng cực chi chủ rất nhanh liền sẽ quản cái thế giới này. ca có cùng A. quang quan nhanh xa quan như nghĩ, trình rộng. nguyên ngăn minh thần thần liên liền quản này. tiên sinh, nếu như ngươi thông suốt, tùy thời có thể xa đoạ ca, nghĩ thông đến thần điện thể, hệ hệ, thế thời thể điều đã đầu đã đoạ giới tiếp giới suy suốt, sẽ tùy tứ bắt tố rất âm âm âm mở kia liền không có cần thiết lại lưu nó hoa lạc l ạ t lạc cực âm nguyên tố thể phát ra một tiếng đến từ bản nguyên tiêu thảm ngay sau đó thân thể tựa như ngọn đ ế n hòa tan trên mặt đất biến thành một bãi mực nước chất lỏng cuối cùng chỉ để lại một mảnh tản da yêu ớt mùi khét lẹt màu đầm ân ký chương một nghìn một trăm bảy mươi lăm quan g lê c h i trận t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi lăm quan g lê c h i trận dạ ca nhìn chăm chú trên mặt đất bãi kia cấp tốc khô cạn chỉ còn xuất lại màu đầm ân ký cùng mấy sợi tiêu tạt khói đen tàn tích sau mày rơi vào trầm tư phu thân đại nhân hồng khấu thanh em mang một tia n g n g trọng nó vừa mới nói tới cực âm chi thần, chỉ là là một vị phản thần dạ ca nói bất quá ta nhớ được cơ gâm chi thần hẳn là tại ước vạn năm trước liền đã bị ánh sáng đế xử tử liền linh hồn đều bị khóa ở thần giới c h i sơn bên trên b ạ c h huyết linh nhìn xem dạ ca trầm tư bên mặt mở miệng nói nhưng nó vừa rồi tuyên cáo cực â m chi thần sắp tiếp quản thế giới lúc chắc chắn không giống như là phô trương thanh thế lời nói xuông dạ ca im lặng không nói cơ gâm nguyên tố thể lúc trước lời nói ở trong đầu hắn tiếng vọng chủ cơ gâm chi lực tại tứ đại lục đã bắt đầu mở rộng chẳng lẽ là cùng lúc trước trong cung điện dưới lòng đất cái kia siêu cổ đại trang bị có quan hệ các người trước đợi tại ma giới ta muốn về kinh đô nhìn xem tình huống dạ c a nói kinh đô hoàng cung ngự thư phòng long anh ngồi ngay nắn g án về sau đôi mi thanh tú n h u chặt đầu ngón tay vô ý thức tại bóng l o á n g trên mặt bàn đập để lộ ra nội tâm của nàng cháy bỏng b ậ y h ạ m ờ i n g à i xem qua thiết thân thị nữ tiểu thanh đem một phần lóe ra ánh sáng nhạt điện tử t ấ u t r ư ơ n g cung kính chỉnh lên long anh tiếp nhận đầu ngón tay s ẹ t qua màn hình ánh mắt cấp tốc xem phía trên khẩn cấp báo cáo thần sắc càng thêm ngưng trọng quan lê chi trận xảy ra vấn đề rồi hôm qua xuất hiện dị thường hiện tượng quả nhiên có vấn đề đúng thế thị nữ tiểu thanh đại tế tự phát hiện quang lê chi trận năng lượng cốt lõi lưu ngay tại không rõ nguyên nhân cấp tốc yếu bớt kết cấu tính ổn định tràn ngập nguy hiểm t r o ngắn n g hạn sợ có triệt để sụp đổ mà lo lắng quang lê chi trận là một cái bao trùm toàn bộ vạn tộc bản đồ tứ đại lục đại trận từ thân lực cấu trúc mà thành vốn là dùng để ngăn cách hắc ám chủng tộc lãnh địa cùng quang minh hệ chủng tộc lãnh địa kết giới chi t ư ờ n g có kết giới này bất tưởng liền có thể trên phạm vi lớn giảm mức hắc ám chủng tộc lãnh địa ma khí ô nhiễm quang minh hệ chủng tộc dựa vào sinh tồn lãnh thổ nhưng bây giờ quang lê chi trận lại đột nhiên xảy ra vấn đề một khi thật sụp chỉ sợ toàn bộ vạn tộc bản đồ tất cả quang minh hệ chủng tộc bình dân đều muốn gặp nạn quang lê chi trận duy trì v à o n ă m như thế nào vô duyên vô cớ không có dấu hiệu nào đột nhiên suy kiệt long anh thanh â m mang thật sâu không hiểu theo đại tế tự sơ bộ phân tích tiểu thanh thấp giọng nói tựa hồ là c h è o chống đ ạ i trận vận chuyển thần lực bản nguyên ngay tại nhanh chóng yếu đi ồ long anh suy tư chẳng lẽ là thần quan điện đã xảy ra chuyện gì hả nàng chấm ngâm một lát nói ngươi đi xuống trước đi đúng thị nữ tiểu thanh lui ra trong ngự thư phòng chỉ còn lại long anh một người nàng đem ai á t đập ở trên bàn nắm bắt áp đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh lần trước kinh đô ma khí ô nhiễm tạo thành ảnh hưởng đến bây giờ cũng còn không hoàn toàn giải quyết rất nhiều bệnh hoạn cho tới bây giờ còn ở trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu nhưng lần này nếu như quang lê chi trận còn như vậy tiếp tục không ngừng yếu bất lời nói tạo thành vấn đề khả năng cũng không phải là một cái kinh đô thành thụ ô nhiễm long anh lập tức có chút đau đầu thở dài nói nếu là d ạ ca tại liền tốt vừa dứt lời một thanh â m liền ở sau lưng nàng văng lên tìm ta chuyện gì long anh xứng sở a y đầu đã nhìn thấy dạ ca chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa t u ấ n lắng trên mặt măng cái tia bôi nàng quen thuộc phản p h ấ t có thể yên ổn lòng người đủ ư ờ i nhàn nhạc người cái tên này dọa ta một hồi l o n g anh đoán trách một tiếng cho nên n g ư ơ i vừa mới nói ra chuyện gì rồi dạ ca đi đến l o n g anh sau lưng một cái tay rất tự nhiên thả tại vị này nữ hoàng đế trên đầu động tác t ù y ý giống là tại chân ăn nhà mình một m ộ i lạ quang lê chi trận, không biết nguyên nhân gì xảy ra vấn đề lòng anh đem máy tính bảng giao cho dạ ca để chính hắn xem xét dạ ca cầm lấy anh át ánh mắt nhanh chóng đảo qua nội dung phía trên an lăng nguyễn đại tế tự tại phát hiện ánh sáng lê chi tưởng xuất hiện tình trạng dị thường về sau đã ngay lập tức hướng thần quan điện hỏi thăm cái vấn đề này long anh dừng một chút nói nhưng là thần quan điện bên kia lại không cho hồi phục rất hiển nhiên thần quan điện cũng đã sớm phát hiện cái vấn đề này nhưng là bọn hắn giống như mình cũng không cách nào giải quyết Dạ ca thầm nghĩ quả nhiên cái kia c ự c â m sinh mạng thể quả nhiên không phải ăn không phóng đại lời nói mà thôi nếu như hắn đoán không lầm lời nói vạn tộc bản đồ bên trên quan lê chi trận xảy ra vấn đề khẳng định là bởi vì c ử cơm chi lực ảnh hưởng long anh nhìn qua dạ ca trên mặt biểu tình bình tĩnh kia nói ngươi thật giống như một chút cũng không ngoài ý mớn ngươi chẳng lẽ biết chút ít cái gì sao dạ ca c ư ờ i khổ một tiếng ta xác thực biết một chút nội tình long anh ồ quay đầu lại giải thích đi dạ ca buông xuống ai át trầm âm một lát nói quang lê chi trận khả năng kiên trì không được bao lâu vì để p h ò n g v ọ n nhất chúng ta đến trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng long anh nghe ngươi ý tứ này ngươi thật giống như là cảm thấy cái này quang lê chi trận đã không cách nào lại chữa trị rồi không kém bao nhiêu đâu dạ ca cùng ngươi nghĩ thần quan điện bên kia xảy ra vấn đề long anh hơi s ữ n g sở thật sự là thần quan điện xảy ra vấn đề rồi thần quan điện thế nhưng là có chúng thần cái này cường đại bối cảnh hậu thuẫn có thể ra cái dạng gì vấn đề đâu vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt sao long anh hỏi d ạ ca nghĩ nghĩ dùng hệ thống điều ra một cái hình chiếu ba d nhân tộc bản đồ chỉ chỉ phía trên mấy nơi nói chúng ta muốn tại quang lê chi trận còn chưa tan giã trước đó sáng tạo ra một cái chúng ta nhân tộc chính mình kết giới dạng này coi như quang lê chi trận triệt để tan giã chí ít chúng ta cũng có thể bảo vệ chính chúng ta con dân long anh kinh ngạc muốn s á n g tạo ra có thể bao trùm toàn bộ đế quốc lãnh địa phạm vi lớn như thế kết giới trong thời gian ngắn căn bản không thể nào đừng nói cái khác chúng ta muốn tại rộng rãi như vậy trên thổ địa tìm tới phù hợp trận nhãn khả năng đều cần trí ít một tháng thời gian ai nói không có khả năng rồi Dạ ca m ỉ m cười trận nhãn căn bản cũng không cần tìm đế quốc chúng ta trưởng thành bảy cái trọng yếu đầu m ố i điểm đối ứng thương long thất túc vị trí vốn chính là bao trùm nhân tộc lãnh địa tốt nhất bảy cái trận nhãn điểm chương một n s i ê u phàm nhân khẩu chương một n s i ê u phàm nhân khẩu long anh hơi xứng sở đương nhiên là thật dạ ca khỏe môi câu lên một vòng h i ể u do ý cười đây coi như là da da của người thủy hoàng đế bệ hạ lúc ấy sai người xây dựng t r ư ờ n g thành lúc lưu một cái tâm n h a n đi long anh đôi mi thanh tú cao lại trên mặt tràn ngập hoang mang loại chuyện này ta làm đại tần nữ đế cũng không biết ngươi làm sao lại biết dạ ca thầm nghĩ bởi vì ta là người chơi a tóm lại chúng ta đến tại quang lê chi trận còn chưa hoàn toàn tán loạn trước đó nắm chặt thời gian hắn ngón tay thon d à i tinh chuẩn địa điểm tại ba dê trên bản đồ t r ư ờ n g thành mấy cái mấu chốt tiết điểm ngay tại cái này trưởng thành bảy cái t r ậ nhãn ta dự định lợi dụng thương long thất túc ngôi sao lực lượng thành lập một cái so quang lê chi trận còn muốn b ữ n g chắc kết giới tốt ta long anh trầm n g â m một lát quả quyết gật đầu kia liền theo lời ngươi nói xử lý ngươi cần cái gì ta sẽ thông báo cho bộ môn giúp ngươi phê chuẩn giúp ngươi trước bật đèn xanh cái kia vừa v ặ n dạ ca nói ta cần chí ít ba trăm phẩy không không không tên pháp hệ siêu phẩm giả đẳng cấp muốn tại thiên cảnh trở lên mà lại muốn tập hợp đủ kim mục thủy hỏa thổ phong lôi băng âm ánh sáng ấm thư mười hai chủng loại tính pháp hệ siêu phẩm giả mỗi một loại ít nhất phải có năm ngàn người tới giúp ta cùng một chỗ trúc tạo kết giới long anh náy h mắt cứng đ ở tuyệt mị trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc ba trăm phẩy không không không tên pháp hệ siêu phàm giả thiên cảnh trở lên hơn nữa còn muốn tập hợp đủ mười hai thuộc tính cái này sao có thể coi như đem toàn bộ nhân tộc l ậ t qua chỉ sợ cũng tập không đủ a húng chi ở trong đó còn muốn có ánh sáng ám thư không cái này ba loại hy lưu thuộc tính cái này ba loại thuộc tính đế quốc căn bản không có khả năng tìm tới năm ngàn người đừng nói năm phẩy không không loại này hy lưu thuộc tính cả nước một phẩy không không không chỉ sợ cũng không tìm tới long anh có chút muốn tượng không đến giá ca đến cùng dự định làm cái gì trận pháp đi ra thế mà cần nhiều người như vậy giá ca nụ cười không thay đổi mang một tia danh m á n h ai nói không có khả năng người quên rồi sao long anh than nhẹ một tiếng chúng ta đại tần đế quốc nhân khẩu đại khái tại bảy tám tỷ người tả hữu nhưng là siêu phàm giả thức t ì n h suất vẹn vẹn chỉ có không đến một phần ngàn nói cách khác toàn bộ nhân tộc tối đa cũng vẹn vẹn chỉ có hơn bảy triệu siêu phàm giả chiến sĩ tồn tại mà cái này bảy triệu siêu phàm giả trong chiến sĩ đê giai siêu phàm giả đại khái chiếm cứ bảy mươi cho nên có thể đủ thỏa mãn ngươi điều kiện đại khái là khoảng một triệu người long anh cười khổ mà nhân tộc siêu p h à m giả bên trong lại lấy võ giả nghề nghiệp là nhiều cái này một triệu người bên trong phát hệ nghề nghiệp tỷ lệ đại khái là chỉ có một trăm phẩy không không không a chớ đừng nói chi là tập hợp đủ năm phẩy không không không tên hy hữu thuộc tính dạ ca vươn tay méo méo long anh khuôn mặt nhỏ b ệ hạ của ta đế quốc là bao lâu không có làm nhân tộc nhân khẩu tổng điều tra rồi ngươi đây đều là nhiều thời xưa trước kia số liệu a long anh hơi s ữ n g sở người quên sao dạ ca cười cười chầm rãi nói sơn tại tám năm trước vũ lê cũng đã đem thức tỉnh ma dược nghiên cứu ra đến đúng a long anh nghĩ nghĩ nhưng coi như như thế chỉ sợ cũng thu thập không đủ năm trăm phẩy không không không pháp hệ a dạ k cũng không nói cái gì trực tiếp đưa tay bung lên điều ra một cái khác ba d bảng số liệu chính ngươi nhìn long anh xem xét trước mắt cái kia trong suốt số liệu thống kê bảng lập tức lộ ra kinh ngạc ánh mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi căn cứ thâm lam hệ thống thống kê trước mắt nhân tộc tổng nhân khẩu số bảy hai trăm một trăm năm mươi hai không không tháng ư ờ i bảy mươi hai ức trước mắt siêu phẩm giả nhân khẩu số lượng sáu trăm ba mươi ba sáu trăm mười ba ba trăm bảy mươi sáu người sáu trăm triệu ba siêu phàm giả nhân khẩu tỷ lệ s u ấ t tám trăm tám mươi tám tám long anh kinh ngạc chúng ta siêu phàm giả nhân khẩu thế mà tại cái này trong vòng tám năm tăng trưởng nhiều như vậy cái tỷ lệ này cơ hồ đã có thể đổi kịp hát ma tộc long tộc đoạn thiên sứ tộc cự nhân tộc những n à y vạn tộc xếp hạng cực kỳ cao cường đại chủng tộc đây chính là giá cả giá thấp ma rửa quy lực giá ca ngữ khí bình tĩnh lại ẩn chứa lực lượng mặc dù nói cái này sáu trăm triệu siêu phàm, giả bên trong vẫn như cũ là siêu phàm giả khá nhiều nhưng là muốn góp đủ năm trăm phẩy không không không pháp hệ hẳn là không có vấn đề gì nếu là như vậy cái kia xác thực long anh nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình số lượng trên mặt đan sen rung động c ũ n g phức tạp trước đó nàng mặc dù có nghe nói qua nhân tộc nhân khẩu siêu phàm giả những năm này có nhất định lượng tăng lên chiến tranh học viện các lớn vân hiệu hàng năm thu nhận học sinh nhân số đều có tăng lên nhưng nàng cũng không có đi nhìn cụ thể số lượng cái này xem xét mới biết được đã đi tới mức kinh khủng như thế ta cũng không biết đế quốc của mình đã có được khổng lộ như vậy siêu phàm giả nhân khẩu long anh than nhẹ một tiếng ta cái này nữ đế làm thực tế là không xứng trước cái này không trách ngươi ra ca nói dù sao ở cái thế giới này chính xác nhân khẩu thống kê vốn là chuyện hiếm lạ bất quá còn có một vấn đề long anh nói muốn bố trí diện tích lớn như vậy một cái chất pháp là tương đương đó tiền đế quốc diện tích như thế lớn đoán chừng muốn tiêu hao phi thường lớn lượng hồn thạch ra ca tiền là không bao giờ thiếu ngươi biết ngươi phu quân hiện tại có nhiều tiền sao long anh mở mịt lắc đầu ra ca không sai biệt lắm đủ mua xuống bốn năm cái hiện tại nhân tộc đế quốc đi long anh ra ca mỉm cười tại nhiều như vậy kẻ g á n g lâm bên trong hắn làm một cái vẹn vẹn chỉ mặc vượt qua đến mười mấy năm người chơi trước mắt thực lực khả năng không phải mạnh nhất nhưng tuyệt đối là nhất biết kiếm tiền ngươi ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy long anh ánh mắt tràn ngập c h ấ n kinh cùng không hiểu ngươi quá coi thường thâm lam hệ thống kiếm tiền năng lực gia ca nói trung cực trí tôn hội viên bản thâm lam hệ thống giá bán bán một nghìn v đút b ạ n tộc kim ế tệ bạch kim hội viên bản thâm lam hệ thống giá bán năm trăm v đút b ạ n tộc kim ế tệ nhưng kỳ thật kiếm lợi nhiều nhất ngược lại còn không phải cái này hai khoản hệ thống mà là giá cả rẻ tiền nhất bình dân bản cùng bản phổ thông hệ thống bởi vì giá cả giá thấp cho nên cho dù là bình dân cũng mua được cho nên để thâm lam hệ thống phổ cập cơ hồ toàn bộ vạn tộc bản đồ mỗi tháng mạng lưới phí hội viên phí giải trí phí tiền hoa hồng cùng đủ loại phí tổn còn có các loại hệ thống bay mỗi tháng đều là một bút phi thường con số kinh người hiện tại trừ đoạn thiên sứ tộc á nhân tộc còn có một chút số rất ít chủng tộc căn cứ thâm lam phòng chế ra chính bọn hắn hệ thống bên ngoài cái khác vạn tộc cơ hồ toàn bộ đều như c ũ còn phải ỉ lại thâm lam hệ thống mà lại liền xem như diệp băng các nàng đoạn thiên sứ tộc bây giờ phòng chế ra thâm lam cũng rất khó ra thâm lam khổng lồ như vậy vạn tộc phục vụ bình đại thị trường sớm đã bị hắn toàn bộ chiếm ánh sáng da ca tiếp tục nói mặc dù nói tuyết nhi một mực tại nghiên cứu g e n vũ khí siêu phàm khoa học kỹ thuật thiên đạo chi tinh thiên không chi nhãn chờ một chút sản phẩm công nghệ cao những này toàn bộ đều là cứu cực đốt tiền h à n g mục nhưng là cũng may chúng ta nhà tài trợ cũng đặc biệt nhiều cơ bản liền đem một bộ phận này chi tiêu chống đỡ rơi long anh nghi hoặc nhà tài trợ da ca c h ứ n g chạc đàng hoàng cái này liền phải cảm tạ đọa thiên sứ di băng thử tinh tộc thứ khôi thiên tộc thiên hạo ám tinh linh lệ ô na ám ảnh tộc ảnh diện ảnh làm chờ một chút những người hảo tâm này đại lực duy trì bọn hắn có thể mua ta không ít thứ đâu mà lại chưa từng mặc cả thật sự là lợi vương long anh kỳ quái ngươi bán bọn hắn cái gì rồi những người này không đều là ghen công ty sao bọn hắn làm sao lại tới tìm ngươi mua đồ Dạ ca nhún b a i bởi vì bọn hắn không biết bán bọn hắn đồ vật chính là ta long anh À, chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy liên quan chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy liên quan tóm lại cứ như vậy đi Dạ ca nói vô luận tần h quan đ i ệ n đến cùng đã xảy ra chuyện gì chúng ta đều trước tiên đem chính mình kết giới xây dựng lên đến lại nói ngươi mau chóng g i ú p ta nhóm người ta muốn đích thân dẫn bọn hắn thành lập kết giới người tự mình l o n g anh n g a y vậy đôi mi thanh tú lập tức n h u chặt nhưng ngày mai chính là xuất trinh tả minh tộc lãnh địa vạn tộc thi đấu kỳ hạn n g ư ơ i như lưu lại chẳng phải là không sao dạ ca nói ta có thể để ta g i a tộc mấy cái h u y n h đệ tỷ bội thay thế chúng ta đi hiện tại kế hoạch có biến ưu tiên cấp khả năng trước tiên cần phải điều chỉnh một chút dạ ca dự định để tuyết nhi tịch giao các nàng cũng đều lưu lại hỗ trợ dù sao các nàng đều là hồn đế cảnh cừng giả dạ. dạ ca có một cỗ dự cảm lớn chiến tranh lần này khả năng thật sắp đến nếu như cùng trận này lớn chiến tranh so s á n h v ớ i c a minh tộc điểm này l ã n h địa tài nguyên cũng liền không tính là gì hắn những năm gần đây tích lũy kinh người t á i phú cái kêu cao tới tám tám siêu phàm giả nhân khẩu tỷ lệ những n à y trong ngày thường t h ầ m tàng bất lộ nội tình chỉ có tại chính thức chiến tranh dòng lũ xung kích mới có thể bộc phát ra tính quyết định lực lượng trở thành t à i hữu nhân tộc vận mệnh mấu chốt ngươi là nói huynh đệ tỷ bội của ngươi dạ ngọc l o n g dạ thanh tâm bọn hắn sao long anh do dự thế nhưng là cấp bậc của bọn hắn dạ ca cười cười yên tâm đi bọn hắn hiện tại đều có ta chủ ấn không nói mạnh bao nhiêu nhưng là so với đại đa số chủng tộc cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu long anh trầm ngâm một trận nhẹ gật đầu t ố t cái kia dù sao hết thẻ nghe người an bài thần quan điện to lớn màu đen tiên đoán phiến đá trước kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan đứng sóng bay bầu không khí ngưng trọng đến như là đóng băng khối chỉ khối này tiên đoán trên phiến đá nội dung tạm thời còn không có biện pháp giải đ ọ c ra đến thổ linh thần quan thanh â m c h â m thấp phía trên đánh dấu tất cả thiết điểm h u y ệ t vị m ệ n h lạc toàn bộ đều là sai mà lại liền xem như đúng cũng hoàn toàn không thể lý giải đây rốt cuộc là có ý gì kim linh thần quan cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ hết t h ể đôi mắt có chút nhau lại sắp bén ánh mắt đảo qua trên phiến đá phức tạp đường vân đúng sai trước không đề cập tới cái này phiến đá còn có một cái càng quan trọng vấn đề thổ linh thần quan nhìn về phía hắn cái gì khối này tiên đ o á n phiến đá là ước vạn năm trước lưu lại kim linh thần quan nặng nề g h mà nói nhân tộc rõ ràng vẹn vẹn có một triệu năm lịch sử vì cái gì ước vạn năm trước tiên đoán trên phiến đá sẽ vẽ ra thân thể của bọn họ cấu tạo đồ thổ linh thần quan nghĩ, nghĩ nếu là tiên đoan phiến đá tiên đoán ra hậu thế sinh linh chi h ì n thái cũng không có gì quá kỳ quái a không kim linh thần q u a n nói ngươi còn nhớ hay không đến ghen công ty người nói với chúng ta qua nhân loại ghen chủ thể cùng b i ế n cổ ma duệ ghen tồn tại độ cao ăn cướp bọn hắn c h u i ghen đầu tồn tại cực cao tương tự tính thổ linh thần q u a n trong lòng lập tức khéo động lúc này mới đột nhiên nghĩ tới kim linh thần q u a n ánh mắt một lần nữa trở xuống cái kia miêu tả nhân loại thân thể cổ lão đồ văn bên trên lúc ấy ta còn tưởng rằng là ghen công ty cố làm ra vẻ huyền bí cầm một đống lập đi ra số liệu cùng báo cáo không biết cùng chúng ta chơi trò hề gì nhưng hiện tại xem ra bọn hắn chỉ sợ không có nói láo cái kia thú nhân bác sĩ cho ra nghiên cứu báo cáo khả năng đều là thật ý của ngươi là thổ linh thần quan trong mắt tràn ngập khó có thể tin hơn một trăm triệu năm trước kỳ thật liền đã có nhân loại xuất hiện rồi mà lại còn cùng nhân loại có hậu đại kim linh thần quan lâm vào lâu dài trầm mặc ta cũng muốn không biết rõ nhân tộc viễn cổ ma duệ tương tự ghen còn có cái này trên phiến đá hoàn toàn tà đạo lẽ thường kết cấu đánh dấu cái này mấy người ở giữa đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào liên quan hết lần này tới lần khác lúc này phản thần bên kia nhanh đốt thế mà cũng nhảy ra thỏ một chân vào ừ Kim linh thổ ầ n quan ánh mắt nặng nghề địa đạo. Nếu như địa mắt đạo. linh thần q u a n nói bây giờ chúng ta cùng thần giới cảm giác hoàn toàn đoạn t u y ệ t chúng thần q u a n đều mất đi lắng nghe thần dụ năng lực liền duy trì quang minh vạn tộc quang lê chi trận đều lung lay sắp đổ cứ thế mãi thần q u a n điện lòng người lưu động tín ngưỡng căn cơ dao động hậu quả khó mà lường được ta những cái kêu phản thần sứ đồ khẳng định là dùng phương thức nào đó đối với thần giới chi tưởng động cái gì tay chân kim linh thần quân lạnh lùng tốt ngay tại ngươi lấy đi một khối này tiền đoán phiến đá kim tự tháp dưới nền đất ta cảm thấy được cực âm c h i thần lực lượng đột nhiên cực tốc mở rộng chắc hẳn vấn đề trung tâm là ở chỗ này thổ linh thần q u a n nghe nói nháy mắt hồi tưởng lại chính mình thi triển bạo quy t ă n g lúc thần lực dưới đất hơn một ngàn mét chỗ bị loại nào đó không cách nào phá hủy cứng rắn tầng nham thạch cưỡng ép ngăn trở dị t r ạ n g xem ra chính là chỗ đó xảy ra vấn đề thổ linh thần q u a n có chút hối hận thất sách ta lúc ấy hẳn là đi xuống xe một m chút rầm rầm hoa đúng vào lúc này một trận g i ó lành lạnh lôi quấn tuyết lên mùi thơm phất qua điện đường băng tâm cái kia thanh lệ tuyệt luôn thân ảnh như một mảnh không nhiễm bụi bằng bông tuyết, đồng nàng tuyết trắng thần quan trưởng vào tại khí lưu vô hình bên trong có chút p h ấ t động tay áo b ồ n g bền quanh thân phảng phất bao phủ một tầng mông lung thanh khiết vần sáng giống như cựu thiên tiên tử lâm phạm kim linh thần quan cảm thấy được nàng đến ngón tay không chút biến sắt chỉ vào không trung khối kia tản ra tuyên cổ khí tức thần bí m à u đen tiên đ o á n phiên đá nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bị hắn thu nạp vào không gian tùy thân bên trong biến mất không thấy gì nữa chương một nghìn một trăm bảy mươi tám mới là thần t r ư ớ c căn bản chương một nghìn một trăm bảy mươi tám mới là thần chức căn bản băng tâm thanh lanh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan sau lưng tựa như một sợi ngưng kết h à n b mụn ngươi đến băng tâm lớn chấp pháp kim linh thần quan chậm rãi q u a n người trong thanh âm nghe không ra cảm xúc cùng thượng thần liên tiếp vẫn như c ũ đoạt tuyệt băng tâm hỏi đúng kim linh thần quan trả lời băng lánh mà chắc chắn là cực c ô n chi thần những cái kia phản thần dư n g h i ệ t thủ đoạn bọn hắn lấy loại nào đó chúng ta chưa biết được phương thức ngăn chặn vạn tộc bản đồ cùng thần giới tri hải liên tiếp thông đạo xem ra những năm này chúng ta đối với những cái kia sa đọa thần quan chết ép còn là quá mức nhân tử hiện tại tất cả các thần q u a n đẳng cấp đều đang nhanh chóng hạ xuống thần lực không thể tiếp tục được nữa quan g lê chi trận năng lượng cũng đang không ngừng suy yếu quan tâm việt mỹ trên khuôn mặt bao phủ trước nay chưa từng có nghiêm túc chúng ta nhất định phải nhanh chữa trị lại trận kim linh thần quang trầm mặt một lát chậm rãi nghiêng đi đầu không có gì cảm xúc ánh mắt nhìn nàng chữa trị quan tâm lớn chất phát ngươi cũng biết chữa trị quan g lê chi trận cần cỡ nào lượng lớn thần lực bây giờ các thần q u a n đều không có cách nào trên câu thông thần, thần lực dùng một điểm liền thiếu một phân nếu em còn sót lại thần lực đầu nhập cái kia là động mãi mãi không đáy cách g ớ i một khi phản thần sứ đ ổ thừa cơ công bên trên thần quan điện chúng ta lấy cái gì ngăn cản lấy cái gì duy trì thượng thần tại hạ giới uy nghiêm băng tâm đôi mi thanh tú nhữ chặt nhưng nếu bỏ m ặ c quang lê chi trận tán loạn ma khi ô nhiễm đem càn quét toàn bộ vạn tộc bản đồ ngàn tỷ phổ thông sinh linh sẽ chết bởi bỏ mạng người sống sót cũng đem chịu đủ ma hóa bệnh trả tấn sống không bằng chết cái này chẳng lẽ chính là thượng thần nguyện ý nhìn thấy trật tự kim linh thần quan thanh â m không có chút nào gợn sóng phản phất đang chẩn thuật một đầu băng lánh phát tắc chúng ta hàng đầu chức trách là giữ gìn thượng thần tại hạ giới thống trị trật tự nếu ngay cả thần quyền căn cơ đều đã những cái kia sâu kiến sinh linh cho dù sống tạm lại có ý nghĩa gì băng tâm con người đ ỗ n g nhiên có bảo đáy mắt p h ả n phất có màu băng lam hỏa diễm nháy mắt dấy lên nàng quanh thân khí tức đều bởi vì cái này lành khốc lời nói mà có chút rung động giấu tại tuyết trắng váy dài bên trong đầu ngón tay nháy mắt xích chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh nhưng mà cái kia đủ để băng phong thiên lý tức giận cuối cùng bị nàng cưỡng ép đ è xuống tuyệt mỹ dung nhan vẫn như c ũ duy trì lấy bộ kia băng phong lạnh leo chỉ có môi mím chặt t u ế n tiết lộ một tia nội tâm phong bạo mà lại cái này chỉ sợ chính là sa đọa thần quan đông yêu dù khiến cho chúng ta tiêu hao quý giá thần lực đi bổ sung quang lê chi trận bọn hắn cũng đúng lúc thừa lúc vắng mà bảo chúng ta liền đang bên trong bọn hắn ý muốn chính là này lý kim linh thần quan ánh mắt một lần nữa khóa lại băng tâm mang dò xét c ũ n g không thể nghi ngờ uy nghiêm đến lúc đó thần quan điện l ậ úc ngươi cho rằng quang lê chi trận coi như chữa trị lại có thể duy trì được sao việc cấp bách là tìm tới khôi phục cùng thần giới liên tiếp phương pháp đây mới là căn bản băng tâm lâm vào lâu dài trầm mặc không người có thể nhìn thấy nàng băng phong giới khuôn mặt suy nghĩ quân vượt hồi lâu nàng mới mở miệm lần nữa thanh âm khôi phục thanh lãnh như vậy như thế nào khôi phục liên tiếp ngươi có mặt mày rồi ta minh tộc lãnh địa tòa kia kim tự tháp sâu trong lòng đất kim linh thần q u a n trong mắt hàn mang l ớ p lóe ta cảm thấy được một cố cường đại cực âm chi lực chiếm cứ ở nơi đó tám chín phần mười chính là sa đ o ạ thần q u a n d ở cho quỷ đấu n g u ồ n ta cần tự mình dẫn người tiến về điều tra tìm ra lực lượng kia n một g ố c băng tâm hỏi cái kia các thần q u a n tập thể rất cấp không cách nào lắng nghe thần âm sự t ì n h như thế nào hướng bọn hắn giải thích nói rõ sự thật đương nhiên không thể nói cho bọn hắn chân tướng nếu không sẽ giao động tín ngưỡng căn cơ kim linh thần quân quả quyết bắt bỏ còn có liên quan tới vạn tộc phong hội khởi động lại thu phục tà minh tộc lãnh địa thi đấu hết thệ như cũ tiến hành thần quan điện cùng thượng thần mất liên lạc sự t ì n h nhất định không thể hướng vạn tộc công khai tuyệt không thể để vạn tộc sinh linh đối với thần minh tín ngưỡng sinh ra một tơ một hào g i a o động băng tâm hơi gật đầu cũng không nói thêm gì nữa t ố t việc này liền giao cho ngươi cùng thổ linh thần quan kim linh thần quan nhìn một chút nàng ý của ngươi là ngươi còn có chuyện khác ta không thể trơ mắt nhìn xem quan g lê chi trận cứ như vậy tán loạn băng tâm m ặ không thay đổi nói ừ ngu xuẩn kim linh thần quan l ệ n h lùng thốt lấy chính n g ư ơ i một người thần lực coi như n g ư ơ i thần lực hao hết cũng căn bản không có khả năng chữa trị ánh sáng lê c h i tưởng mọi thứ dù sao cũng phải thử một chút b a n g tâm bình tĩnh nói xong sau đó liền quay người lại tuyết trắng thần bảo vệch ra một đạo thanh lánh đường vòng cung kim linh thần quan nhìn xem b a n g tâm rời đi bóng lưng ánh mắt lập tức chầm xuống b a n g tâm lớn chấp pháp bực này thời khắc mấu chốt ngươi muốn phản bội thượng thần sao b a n g tâm bước chân dừng lại một chút thượng thần dạy bảo thần uy như ngục thần ân như biển nhưng bảo hộ thương sinh mới là thần chức căn bản nàng thanh lanh âm như là băng suối chạy xuôi rõ ràng quanh quẩn trong điện ta cho tới bây giờ đều không có quên tiếng nói vừa ra nàng lại không dừng lại thân ảnh dung nhập ngoài điện trong bóng đêm thổ linh thần q u a n hỏi cứ như vậy để nàng đi rồi kim linh thần q u a n nhìn qua nàng biến mất phương hướng trong mắt đều là băng lãnh cùng kinh thường Thử, ta liền biết nhân loại là một loại ngu xuẩn sinh vật đợi thần giới liên tiếp khôi phục thượng thần tự sẽ hạ xuống thần phạt r h ừ n g trị nàng hôm nay cái này ngu xuẩn hành vi đêm đó nguyên t n sao thưa một đạo như quỷ mị thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi tại thần quan điện nguy nga trên nóc nhà chính là dạ ca hắn nằm phục người xuống khi tức thu l i ê m đến cực hạn hòa vào trong bóng tối sắc bén ánh mắt quét mắt phía dưới đúng vào lúc này hai tên thân mang thần quan b ả o thân ảnh theo chắc điện đi ra t h ấ p giọng trò chuyện với nhau không hề hay biết đỉnh đầu thăm dò Dạ ca thân hình khẽ nhúc đích như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng bay xuống vô thanh vô tức s u y ế t ở phía sau bọn hắn ai người nghe nói không giống như không chỉ là chúng ta trong điện cái khác vạn tộc thần quan giống như cũng đều không cách nào nghe được thượng thần thanh â m một cái cấp sáu thần quan t h ấ p giọng ngữ khí tràn ngập kinh hoàng lén lén lút lút cùng bên cạnh một cái khác cấp năm thần quan nói cấp năm thần quan kinh ngạc ta còn tưởng rằng ta là thành kính độ xảy ra vấn đề thật ta hôm nay lặng lẽ hỏi mấy người đều là giống nhau tình huống làm sao đột nhiên có thể như vậy đâu chẳng lẽ nói thượng thần ra tình huống gì chương một nghìn một trăm bảy mươi chín mực nam khê t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi chín mực nam khê thượng thần như vậy trí cao vô thượng cường đại tồn tại có thể xảy ra chạm muốn gì đâu thượng thần mặc dù cường đại nhưng là ta nghe nói thần giới nhiều năm như vậy vẫn luôn tại nội chiến xuất hiện rất nhiều v ị p h ả n thần trong thần giới chiến đã đánh hơn mấy trăm vạn năm chỉ có điều chúng ta hạ giới người không biết tôi cũng chính bởi vì duyên cớ này thượng thần cùng phản thần chi chức lẫn nhau xuống hạn chế bọn hắn đều không thể tùy tiện rời đi thần giới cho nên thần tộc mới có thể nhiều năm như vậy đều không có tại hạ giới lộ diện thật còn có loại sự tình này ta cũng là nghe nói nghe nói những cái kia phản thần cũng có được không ít xứ đồ thần quan được xưng là sa đ o ạ thần thuật sư chẳng qua là bị m ũ hành thần quan đại nhân chèn ép đến mai danh nhận tích thật lâu vậy lần này đột nhiên xuất hiện loại tình huống này sẽ không phải là thần giới bên trên đại chiến phản thần đã chiếm cứ ưu thế suýt lời này cũng không thể nói lung tung bạn nhất bị ngũ hành thần quan hoặc là băng tâm lớn chấp pháp nghe tới ngươi suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì không dạ ca ẩn vào c h ỗ t ố i đem lần này đối thoại thu hết trong hai như có điều suy nghĩ quan minh thần quan điện các thần quan không ngờ tập thể mất đi lắng nghe thần âm năng lực đây có nghĩa là tất cả thần t h u ậ t sư thần điện võ sĩ lực lượng đều đem như thủy triều xuống cấp tốc rơi xuống lại không cách nào thông qua cầu nguyện khôi phục thần lực xem ra đây mới là ngày đó kim tự tháp dưới mặt đất cái kia siêu cổ đại trang bị phát động cái kia cực âm trận pháp tác dụng chân chính dạ ca nghĩ đến trước đó cái kia cực âm sinh mạng thể lời nói đôi mắt có chút nhau lại tự đủ lẩm bẩm nói xem ra vật kia thật đúng là không nói có l á c bá thân ảnh của hắn như là dung nhập bóng đêm một sợi khói nhẹ nháy mắt theo nóc nhà biến mất không còn tam tích dạ ca rời đi thần q u a n điện đi tại kinh đô thành phồn hoa chợ đêm trên đường cái kinh đô chợ đêm vẫn như c ũ n ồn ào náo động đèn đ u ố c sáng trưng tiếng người huyên náo trong thành thị vẫn là huyên náo phồn hoa trà ngập n bình thường khói lửa khí bình dân bách tính nhóm căn bản không cảm giác được thế giới phát sinh biến hóa gì cùng thế giới sắp phát sinh biến hóa gì dạ ca dựa vào tại đầu đường nhìn một hồi một lát về sau, lặng yên mặt vào một đầu yên lạng h ẻ nhỏ ngõ hẻm trong ú ám ở bước, tràn ngập rác rưởi canh hôn mùi hai bên chất đầy tràn ra thùng rác mấy cái mèo hoang bị kinh động b è o chui vào càng sâu bóng tối ra đi dạ ca tại ngõ cụt cuối cùng dừng bước đưa lưng về phía cửa ngõ thanh â m bình thản không vận sóng cùng lâu như vậy không mẹt à t ĩ n h m ị h một lát về sau trong ngõ nhỏ bóng tối p h ả n phất xuống lại sền sệt n ú p đ í c h kéo r ô i từng đoàn từng đoàn hình thái không chừng đen nhánh sinh mạng thể im lặng theo mặt đất vách tường trong cái bóng đứng lên như là vặn mẹo mực nước búp、bê. mấy cái này quỷ dị sinh mạng thể bên trong có mấy cái cùng trước đó ma giới bắt được đầu kia đen xì hình người đồ vật đều là cửa cấm nguyên tố sinh mạng thể còn có hai cái thân mang màu đen thần quan bảo thân ảnh chính là trước đó tại lang mịch ngoài văn phòng mặt nghe lén lao giả cùng người trung niên bọn hắn bảo phục b ê n trên sa đoạn chữ thập đánh dấu dưới ánh sáng yếu ớt hiện ra bất tường u quang bảy tám cái quỷ dị tồn tại đem dạng ca ngăn ở cuối hẻm tinh thần lực của ngươi so ta tưởng tượng còn cường đ ạ i hơn một cái lanh diễm nghiền ngấm thanh â m vang lên mấy cái sa đoạn thần quan chậm rãi tránh ra một lối một cái mái tóc đen dài mắt đỏ nữ nhân theo trong bọn hắn đi ra kia là một cái có được ph nàng thân mang phức tạp lộng lây đen nhánh giáo hoàng trường bảo một đầu như thác nước tóc đen rủ xuống thắt lưng mũi ngọc tinh xảo n ạ o nghe ư ớ lên môi đỏ như nhuốm máu cánh hoa hồng hơi nhuận m à yêu dị nhất nhất nhân tâm p h á c chính là cặp mắt kia thân thúy con ngươi màu đỏ n g ỏ m phản phất tận chứa xoay tròn tinh vân giờ phút này chính có chút hăng hái đánh giá dạ ca cao quý bên trong lộ ra một cỗ tà mị nhưng lại làm cho người rung động mỹ cảm dạ ca, ca bình tĩnh nhìn qua nàng nói ngươi là nữ giáo hoàng lưu nhã đưa tay nhẹ nhàng bóc bao trùn đỉnh đầu mũ trùn mái tóc dài màu đen rơi là tả xuống để tấm kia đủ để khiến chúng sinh khuynh đảo dung nhan triệt để t r i ể n lộ tại mở tối cơ âm thần điện nữ giáo hoàng mực nam khê Dạ ca như nhữ mày mực nam khê a nguyên lai、like、ngươi chính là những cái kia phản thần sứ đồ đầu lĩnh là ta mực nam khê nói Dạ ca như may t ì m ta có chuyện gì a mực nam khê không có trả lời chỉ là khoe miệng cái kia bôi đường con làm sâu sắc tiếp theo một cái trước mắt d ị biến nảy sinh nàng cặp kia yêu dị con ngươi màu đỏ ngòm đống nhiên bị thuần phí hắc á m thốt vệ màu đen thâm t h ú y như là vật sống cấp tốc lan tràn nháy mắt bao trùm toàn bộ nhãn cầu cùng lúc đó huyền ảo phức tạp huyết sắc đường vân tại cái tia phiến trong đen nhánh bỗng nhiên sáng lên xoay tròn phảng phất tại màu đen s n g chỗ sâu trong con người nhóm lửa hai tòa cỡ nhỏ huyết sắc đ i ệ ngục n da ca ánh mắt biến đổi cửa gầm chi nhãn phảng phất là nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng da ca lập tức liền cảm giác được mắt trái của mình trở nên khó có thể tin đau nhức huyết lệ theo trong hốc mắt điên cuồng lan tràn mà ra hắn đưa tay che mắt trái của mình nhưng con kia c ử gầm chi mắt trái vẫn không bị khống chế cấp tốc biến hóa cửa trong trắng mắt cấp tốc bị thâm thúy tối tăm t h ố n vệ con n g ư ơ i chỗ quen thuộc màu lũ lam phủ văn như là bị tỉnh lại viễn khổ h ấn k ý điên cùng xoay tròn lấp lánh g i a hỏa này làm sao có thể cũng có c ự c â m chi nhãn g i a ca có chút không rõ ràng cho lắm c ự c â m chi mắt trái hiện tại ngay tại trên mắt của hắn mà c ự c â m chi mắt phải ngay tại diệp băng nơi đó mà trước mắt cái này mực nam khê thế mà cũng có được một đôi c ự c â m chi nhãn mà lại vậy mà hai mắt đều toàn bộ là c ử cơm chi nhãn vất quá mực nam khê cái này xong c ử cơm chi nhãn cùng hắn cùng diệp băng c ử cơm chi nhãn hơi có khác biệt nàng cái này xong cực âm c h i nhãn tại khởi động lúc đồng dạng cũng là con n g ư ờ i cùng chòng trắng mắt toàn bộ đều biến thành màu đen nhưng màu đen bên trong lần l n ẩn, ẩn, ẩn d ấ u hết u y sắc hoa văn mà dạ ca cùng diệp băng cực âm c h i nhãn bên trong kỳ thật cũng c o hoa văn chỉ bất quá đám bọn hắn hai người con mắt hoa văn toàn bộ đều là màu đu lam ngươi quả nhiên chính là cái kia vận mệnh c h i tử mực nam khê cười cười nói ta chủ con mắt quả nhiên có một cái ở chỗ của ngươi nói như vậy cực âm trận pháp quả nhiên là ngươi khởi động nàng thấy dạ ca hiện tại không cách nào động đậy trạng thái bước liên tục nhẹn h à n g mang khống chế hết thẻ ư nhã chậm dãi đi đến trước mạn h Nàng rối một o thon tay g ọ cỗ đầu ngón tay l không, không cách nào kháng cự nguồn gốc từ hỗn độn bực sâu cửa gầm trí lực như là như lỗ đen từ con kia mắt trái đột nhiên một phát mực nam khê tuyệt mỹ trên mặt tựa hồ là sửng sốt u một chút cái kia khống chế hết thệ t h o n g rong nháy mắt t ư n g kết nháy mắt cảm giác được dạng ca mắt trái thả ra lực lượng cường đ ạ i hắn thế mà đã thắp sáng cửa công chi nhãn thứ ba kỹ năng hoàng bét mực nam khê cảm giác thân thể tựa hồ đã không bị khống chế bị dạng ca hút lại muốn lui lại nhưng căn bản không thể động đậy chương một nghìn một trăm tám mươi huyết mạch bí mật t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi huyết mạch bí mật mực nam khê đôi mi thành tú cao lại hoàng bét không nghĩ tới hắn thế mà đã thắp sáng thứ ba kỹ năng k i n h tưởng kẻ này giờ phút này một cố vô hình vĩ lực như là gông xiề đưa nàng kinh mạch toàn thân đóng chặt hoàn toàn liền một ngón tay đều không thể động đậy càng làm nàng hơn hoảng sợ chính là thể nội thần lực lại như là vỡ đê chi hồng không bị khống chế dọc theo loại nào đó thần bí kết nối điên cuồng tuân hướng dạ ca con những kia yêu dị mắt trái mà đối diện dạ ca trạng thái đồng dạng bị dị hắn dù mở to hai mắt t â m mắt lại là một mảnh tuyệt đối hư vô hát ám hai lỗ thai càng là yên lặng như tờ phản phất bị đẩy vào vô ngần hư không được sâu hiển nhiên cái này vừa mới thức tỉnh thứ ba kỹ năng hắn vẫn chưa khống chế tự nhiên mất khống chế lực lượng phản vệ hắng để hắn như rơi mê vụ đầu ó c cho vắng tại mất đi tất cả giác quan trong h ỗ n đ ộ n giả ca vô ý thức giơ tay lên bản năng hướng về phía trước tìm tòi y đồ bắt lấy một k i a thực tế cảm giác sau đó đầu ngón tay của hắn liền chạm đến một chỗ dị thường t r ò n trịa sung mãn tràn ngập kinh người có g ã n mềm mại đường cong hả đây là mực nam khê lập tức n h u mày hô trướng trong cơ thể nàng i ê n lặng c ử cơm thần lực như là bị triệt để chọc g i ậ n b i ế n cổ hứng thú ẩm vang một phát nàng c ử cơm chi nhãn cũng lần nữa mở ra cặp kia chạy xuôi huyết sắc ma văn chòng mắt đen nhánh bên r o n g k h a n g mang đại thịnh ầm ầm hai cỗ đồng nguyên lại hoàn toàn tương phản lực lượng kinh khủng tại trong khoảng không gian nhỏ hẹp mãnh liệt đối với sông trong không khí bỗng nhiên buộc phát ra như là ngàn tỷ khối hát rượu thạch cùng huyết tinh đồng thời vỡ nát chói hai z í t lên cùng năng lượng l o ạ n lưu c u â n bạo sóng xung kích đem hẻm nhỏ rác rưởi ẩm vang tung bay mực nam khê rốt cục mượn cỗ này phản xung chi lực c ư n g ép tránh thoát cái kia quỷ dị hấp lực thân ảnh như quỷ mị lui về phía sau mấy trượng màu đen r á o h o à n g bảo tại kính phong bên trong bay phân p h n da ca trước mắt hát cám giống như nước thủy triệu rút đi thính giắc cũng nháy mắt khôi phục vừa mới xảy ra chuyện gì rồi hắn lung lay vẫn như cũ có chút m ề m mồi đầu đưa tay vớt vớt nhói nhói mắt trái túi đầu xem xét lòng bàn tay đã là một mảnh trói mắt tinh hồng mà đối diện cách đó không xa mực năng khê mặc dù dung nhan t u y ệ t mỹ kia vẫn như cũ duy trì lấy giáo hoàng minh nghi m ặ t không biểu tình nhưng cặp kia huyết đồng bên trong bắn ra ánh mắt cũng đã băng lệnh đến như là bạn năm huyền băng ngưng kết thành mũi n ọ n mang đủ để đem người phanh thây xé xác lạnh thấu xương s ắ c ý gắt gao đinh ở trên người hắn giáo hoàng n g u n hạ ngài không có sao chứ lão giả sa đọa thần quân ở bên cạnh lo lắng hỏi Trung vừa mới tiểu tử này dùng đó là cái gì năng lực mực nam khê trầm mặc không nói nghĩ thầm lão giả cùng trung niên nam nhân vừa mới đều ở sau lưng của nàng lấy bọn hắn thị giác h ẳ n không có nhìn thấy vừa mới một m ả n kia bất quá dạ ca con kia c ự a cầm chi nhãn thi triển thứ ba kỹ năng đến cùng là cái gì cảm giác giống như trong nháy mắt trong cơ thể mình thần lực đang không ngừng bị hắn hút đi chủ yếu là khoảng cách quá gần ngay cả thân thể đều không thể đ ộ n đậy nếu như là đẳng cấp thấp thần quan tại khoảng cách gần như vậy chỉ sợ trong nháy mắt thể nội thần lực liền sẽ toàn bộ bị hắn rút khô nguyên lai、like、ngươi là muốn đến trừ con mắt của ta a dạ ca lao đi khỏe mắt vết máu mắt trái một lần nữa mở ra giờ phút này ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường trạng thái các ngươi c ử cơm giáo phái sẽ không phải là họ đủ trí hạ à, cũng có khuy áo truyền thống mực nam khê đương nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì bất quá giá hỏa này hắn xem ra giống như cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì nghe nói cái này dạ ca là cái nổi tiếng phong lưu tự đệ nữ nhân bên cạnh vô số hiện nhiên là cái hạ lưu phôi nhưng hắn cái kia k h ẽ vươn g tay hẳn là cũng chỉ là trong vô ý thức hành vi người con kia c ử cơm chi nhãn vốn chính là chúng ta c ử cơm chi chủ mực nam khê nói ừ n ó i hình như cũng thế dạ ca nói nhưng ta là sẽ không còn mực nam khê dạ ca cười cười lợi dụng ta giúp các ngươi chủ tử mở ra siêu thời kỳ cổ đại trang bị hiện tại lợi dụng xong liền phải đem con mắt thu về trở về rồi nào có chuyện tốt như vậy mực nam khê đôi mắt nhắm lại nói ngươi có thể đem con mắt giữ lại nhưng có một điều kiện dạ ca cái gì mực nam khê chúng ta cực âm chi chủ sắp tiếp quản cái thế giới này đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm ta muốn ngươi ủng hộ chúng ta cho nên ngươi đây là tại lôi kéo ta dạ ca nói ngươi có thể hiểu như vậy mực nam khê nói ngươi vừa mới chui vào quan minh thần q u a n điện hẳn là cũng nghe lén đến a quan minh giáo phái vận số đã hết hiện tại bọn hắn đã không cách nào cùng thần giới bắt được liên lạc vạn tộc bản đồ sớm muộn sẽ bị cực â m chi lực bao phủ mà thần giới chiến tranh cũng sớm muộn sẽ bằng vào chúng ta cực â m chi chủ thắng lợi làm kết thúc khẩu khí vẫn còn lớn dạ ca sờ sờ cái cảm nếu như các ngươi thật mưu bức như vậy vì cái gì nhiều năm như vậy đều một mực bị ánh sáng đếp h á i thần chức giả áp chế đến nội ngay cả mặt cũng không dám lộ chỉ dám lén lút giống một đám trong khe cống ngầm chuột trong bóng tối ho m ự c nam khê ngạo nghễ ngẩm tinh xào cảm thần sắc bên nghễ đây là cửa cấm c h i chủ bố cục những năm này chúng ta cửa cấm g i á o phái vẫn luôn trong bóng tối phát triển thế lực dấu tài âm thầm xúc tích lực lượng chỉ vì chờ đợi thời cơ chín ngồi lại cho cho quan g minh phe phái một cái một kích trí mạng nói cho ngươi đi vạn tộc bản đồ tứ đại lục đã sớm muộn là chúng ta v ậ t trong bàn tay nếu như ngươi hiện tại nguyện ý quy thuận cửa cấm c h i chủ như vậy làm ta chủ thành công tiếp quản cái thế giới này về sau ngươi chính là chủ thượng tại hạ giới đệ nhất thần cửa m tri chủ tất nhiên cũng sẽ không bạc đ á n ngươi quyền hành cùng binh băng thường tri không hết、Sách nói thật với người dạ ca nhúm b a i cười cười đáng tiếc t a người này xưa nay không tin tưởng người khác ăn không họa bánh nướng mà lại ta cũng không quen quy thuận tại người cho nên các ngươi còn là tìm người khác đi đi dứt lời hắn dứt khoát q u a n người cất bước muốn đi gấp mực nam khê có chút bĩu mày nàng không nghĩ tới dạ ca sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát liền trò chuyện đều không trò chuyện ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng mực nam khê nhìn chằm chằm dạ ca bóng lưng bình tĩnh nói không quy thuận ta chủ lời nói ngươi chính là đ ị c h nhân các ngươi n h â n tộc đơn giản cũng liền ngươi cùng cao thâm tuyết hạ tịch giao ba vị hồn đế cảnh sơ k ỳ cường giả đợi đến thế giới mới mở ra thậm chí đều không cần đợi đến ta chủ giáng lầm các ngươi n h â n tộc vài phút liền sẽ từ trên vạn tộc bản đồ biến mất g i a ca quay đầu cười cười vậy ta liền rửa mắt mà đợi tiếng nói vừa ra thân ảnh của hắn đ ỗ n g nhiên bạo tán thành đ ầ y trời đen nhánh l ô n g q u ạ n ư ơ n g theo lấy trói thai ồn ào quả minh cùng tản ra khói đen triệt để dung nhập kinh đô nặng ngày bóng đêm biến mất tại mực nam khê bọn người trước mắt h ử không biết tự lượng sức mình mực nam khê ánh mắt hàn quang lấp lóe giáo hoàng miễn hạ. như vậy thả hắn n thả vậy t rời đi rồi r đi sao? u giáo n ê n thần con nói, sa ta đoạ i cảm g c được đi ra, ngươi thủy tiện lưu không được、hắn. Mực chúng cũng đi ngươi lưu tiện nói, lại, ra, nam ta không hắn. lạnh nhạt nói, mà lại, chúng ta cũng không n thủy thể khê mà á ra quá lớn động n t hoàng hiện chưa thời tại tới i vẫn cơ. g á h o m i ễ n hạ lão giả sa đ o ạ thần con nói nhân tộc mặc dù mấy năm này có chút khởi thế tư thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ là một cái nhị lưu t r ù n g tộc mà thôi thực lực thua sa ma đoạn thiên sứ long tộc cự nhân bọn hắn ngài tại sao muốn trước lôi kéo hắn mực nam khê trầm m ặ c một lát trong mắt màu đỏ ngỏm có chút nhỏ lại nói bởi vì cái nhân loại này thể nổi có được liền cửa cơm chi c h u t đều cảm thấy hứng thú vô cùng huyết mạch bí mật chương một nghìn một trăm tám mươi mốt thanh long cùng cửa cơm t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi mốt thanh long cùng cửa cơm kinh đô khách sạn gian phòng bán công dạ ca thân ảnh nương theo lấy quần c u ộ n khói đen ngưng tụ thành hình hắn sờ sờ mắt trái của mình cửa cơm chi nhãn thắp sáng thứ ba kỹ năng về sau thần lực uy lực giống như so trước kia mạnh mẽ hơn không ít cái kia cố ẩn nút thần lực phản phất tránh thoát bộ phận công xiềng trở nên càng thêm bàn bạc sao động thậm chí ẩn ẩn có chút vượt qua trước mắt hắn không chế cửa hạng dạng giống như hiện tại liền ta đều quen thuộc đi ban công chuyện gì xảy ra. tính không trọng yếu. hắn đi vào gian phòng, khoanh chân ngồi tại giường, c h ậ m dãi đóng lại hai mắt, đem ý thức chìm vào cái kia phiến mênh mông vô ngần tinh thần không gian. một mảnh hư vô trong thế giới tinh thần. thanh long cái kia khổng lộ như dây núi thương thanh long thân chiếm cứ trung ương. bạch hổ thì tựa như núi cao lười biếng nằm sấp một bên. chu tước quanh thân vờn quanh không tắt h ỏ a diễm nhẹ nhàng trôi nổi. ba vị thánh thú hồn thể bị dạ ca ý thức tỉnh lại, hiển hóa tại đây. không có ý tứ bạch hổ tiền bối, chu tước tiền bối, vá cũng là không cần khách khí như thế chúng ta vốn là không ngủ bạch hổ mở ra một đôi to lớn mắt hổ thanh âm trầm thấp như sấm chu tước quanh thân h ỏ a diễm sáng tác chuyện mới vừa rồi chúng ta đều đã nhìn thấy ừng dạ ca lúc này nhìn một chút thanh long lao đăng thần s á c bình tĩnh nói lao đăng liên quan tới cực âm c h i thần cùng hắn cực âm c h i nhãn vì sao lại ở chỗ của ngươi ngươi hẳn là còn có rất nhiều bí mật cũng còn không có nói cho ta đi cực âm c h i thần cùng giấc ngủ ngàn thu tri thần đều là siêu thời kỳ cổ đại cổ xưa nhất thần mình một trong thậm chí so hiện nay chúng thần tri vương ánh sáng đế diệp k h n g đều muốn thời xưa hắn cực âm chi nhãn thế mà lại xuất hiện tại thanh long địa cung hiển nhiên thanh long lao đăng trước đó một mực có chuyện lén gạt đi hắn chưa hề nói dạ ca kỳ thật trước đó vẫn muốn hỏi nhưng là lần trước hỏi thời điểm thanh long lao đăng minh lộ ra có chỗ che giấu dạ ca phát giác điểm này về sau cũng không có truy đến cùng x u ố n g dưới nhưng là hiện tại thanh long to lớn đầu dòng khẽ n â n g t r â m m ặ t hồi lâu cặp kia vật đổi sao rời mắt dòng bên trong phản phất phản chiếu ước vạn năm tinh hà biến thiên thế nào không tiện nói sao dạ ca nói cũng là không phải không tiện thanh long lao đang dừng một chút lúc đầu đây là ta cùng cực âm c h i thần thời xưa trước kia bí mật nhưng là hiện tại có lẽ tình huống đã không g i ố n g lắm Dạ ca lông mày nhẹ nhàng vậy một cái rất là hiếu kỳ cái bí mật gì ước b ạ n năm trước thái cổ thời kỳ ánh sáng đế diệp không giết chết đời trước thần vương thành công đăng cơ trở thành một đời mới trúng thần tri vương thanh long l á o đang giả mua mà thanh em uy nghiêm như hồng trung c h ậ m dại nói đến nhưng là diệp không thượng vị về sau cũng không an tâm vì đoạn tuyệt hậu hoạn hắn cơ hồ đem tất cả cựu thần vương thuộc hạ thần minh toàn bộ t ó m lấy một bộ phận thì bị trực tiếp xử tử thần hôn bị khóa ở thần giới tri sơn bên trên c ự c ít bộ phận thần minh trôn xuống thần giới tung tích không rõ dạ ca nghe nói như thế lập tức liền nhớ lại trước đó tại tinh thần nữ thần tuyển cơ trong kết giới nhìn thấy b í h o ạ n cái kia hạ giới quan huy nữ thần hẳn là một trong số đó a thanh long lao đăng thanh â m tiếp tục vang lên đồng thời thần tộc cũng thành công theo vạn tộc trong chiến tranh trổ hết tài năng chiến thắng n g ễ n cổ ma duệ cùng rất nhiều hung thú nhất tộc thực sự trở thành cái thế giới này duy nhất kẻ thống trị chiến tranh sau khi thắng lợi ánh sáng đế diệp không hạ lệnh d i ệ t tuyệt tất cả v i ê n cổ ma duệ bởi vì tiên là bọn hắn tại v i ê n cổ vạn tộc trong chiến tranh đối thủ lớn nhất lúc ấy v i ê n cổ ma duệ kém một chút liền chiến thắng thần tộc cho nên ánh sáng đế tuyệt đối không có khả năng cho phép v i ê n cổ ma tộc có bất kỳ một điểm thuần túy huyết mạch tồn lưu lại rất nhanh v i ê n cổ ma duệ liền tại chúng thần toàn diện truy sát triệt để d i ệ t tuyệt tại tiêu diệt v i ê n cổ ma duệ về sau thần tộc lại bắt đầu xuống tay với hung thủ tộc đồng dạng cũng không lâu lắm hung thủ tộc cũng cơ hồn bị diệt chỉ để lại số ít có được không thuần túy huyết mạch hung thủ tộc hậu duệ sống tạm xuống tới gia ca hỏ thanh long lao đang tiếp tục nói tại b i ễ n cổ vạn tộc trong chiến tranh thanh t h u tộc vốn là cùng thần tộc đồng minh tồn tại nhưng t ạ i d i ệ t trừ ma tộc cùng hung thú về sau ta cùng cực âm c h i thần đều cảm thấy được diệp k h ô n g ý đồ hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ khả năng phá vỡ hắn thần quyền đồ vật tồn tại ta là tứ thanh t h u đứng đầu mà hắn cũng đại biểu cho cản g thời xưa thần tộc một mạch hai chúng ta lực lượng đều không kém gì hắn đồng thời chúng ta cũng nắm giữ lấy một bộ phận hắn chỗ chưa có được lực lượng phát tác ánh sáng đế diệp khung giã tâm đã hiện hiện hắn không chỉ muốn làm chúng thần tri vương hắn đồng thời cũng là sẽ không cho phép cái thế giới này bất luận cái gì một tầng mặt lực lượng pháp tắc không tại trong lòng bàn tay của mình hắn muốn không chỉ là thần vương cấp bậc lực lượng mà là có thể so với sáng thế thần thiên đạo cùng thái cổ hồng hoàng ba thần thú cấp bậc lực lượng g i a ca đã có chút rõ ràng cho nên các ngươi tại thời điểm này liền cảm thấy được hắn sẽ phải diện trừ các ngươi đúng thế thanh long lao đang dừng một chút tiếp tục nói kết quả là ta cùng cực âm chi thần lựa chọn hợp tác hắn dùng hắn c ự c â m chi lực ta dùng ta thương long thất túc lực lượng đem một bộ phận ánh sáng đế không có đạt được lực lượng pháp tắc phân biệt phong ấn tại đông đại lục bảy chỗ địa phương đối ứng chính là thương long thất túc bảy ngôi sao chỉ cần bị chúng ta phong ấn bộ phận này lực lượng pháp tắc không có bị hắn được đến như vậy ánh sáng đế diệp khung cũng liền vĩnh viễn không cách nào h i ể u thấu đáo thiên đạo chi lực giá ca đôi mắt có chút nhau lại tựa hồ cái gì đều hiểu cho nên trước đó ngũ hành thần quan một mực như vậy muốn phá giải thanh long địa cung không chỉ là muốn muốn lấy được ngươi sương cốt cốt thánh lực càng là muốn tìm được bị ngươi phong ấn tại thương long thất túc chi bị lực lượng pháp tắc manh m là dạng này thanh long lao đang nói nhất là bây giờ thần giới lần nữa phát sinh nội chiến ánh sáng đế diệp không một phái thần tộc cùng cự c â m chi thần một phái phản thần ở tại thần giới đánh cuối bụi diệp không khẳng định càng muốn hơn được đến còn lại lực lượng phát t á c tốt xoay chuyển chiến cuộc t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi hai có đề phòng t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi hai có đề phòng thì ra là thế da ca chậm rãi gật đầu lần này hết thể đều sáng tỏ thanh long thanh âm g i à n mua mang nặng nề g h tiếng vọng tiếp tục nói chuyện sau đó ngươi nói chung đã biết hung thú nhất tộc hủy diệt về sau quả không ngoài ta cùng cự cầm đoán ánh sáng đế cuối cùng là chỉ hướng thanh thú nhất tộc chúng ta tứ đại thánh thú lần lượt bị phong ấn c h â n áp kỳ lân phượng hoàng bạch trạch ngang ngựa tộc cũng khó thoát thần tộc b ả y ra thiên la địa v ó n g cơ công tri thần cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị ánh sáng đế quan lấy phản thần ô danh s ử cực hình thần hồn bị v i n h thế giang cầm tại thần giới c h i đỉnh cái kia thần linh trên núi dạ ca nhớ mày chính là trước đó ta cùng ngươi cùng một chỗ bị khóa ngọn núi kia đúng vậy thanh long nói dạ ca cái này liền kỳ quái cái kia hắn về sau là làm sao tránh thoát thần linh x i ề n xích trói buộc dẫn đầu phản thần ở tại thần giới nhắc lên phản loạn khởi nghĩa cái này ta liền không biết thanh long to lớn đầu rồng có chút lay động lúc đó không lâu ta liền bị phong ấn đến hạ giới tự nhiên không biết thần giới về sau xảy ra chuyện gì nô、no. i a ca như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu việc này vốn là ta cùng cử cơm ở giữa bí mật chúng ta từng ước định qua nguyễn đem bộ phận tia ê pháp tắc bản nguyên v i n h thế phong tồn tại sâu trong lòng đất như thế chi ít có thể khiến thế gian lại vô tồn tại có thể khống chế tất cả p h á p tắc lĩnh hội thiên đạo trí lý thành t i ể u cái kia nghiền ép vào cổ đ ộ n đoán cản không chí cao trí cảnh cũng liền chi ít sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một thần minh có thể hoàn toàn nghiền ép toàn bộ thế giới tất cả tồn tại tình huống thanh long thanh â m mang một tia không dễ dàng phát giác t i ế t nuối cùng khó chịu nhưng gần chút thời gian ta dần thấy cực âm hiển nhiên dồn bỏ cùng ta ước định rất nhiều mưu đồ đều giấu d i ê m ta cũng thì như ngươi trước đó gặp được cái tia kim tự tháp dưới mặt đất siêu cổ đại cung điện dưới mặt đất cái tia khởi động cực âm trận pháp siêu phảm trang bị hắn liền cho tới bây giờ đều không có hướng ta cao chi qua dạ ca ý của ngươi là thanh long lao đang tần tình nghiêm túc chỉ sợ hắn đã sinh ra dị tâm muốn đem cái tia cộng đồng phong ấn chiếm làm của riêng mà lại hiện tại xem ra cơ âm c h i thần thần giới khởi nghĩa thật đúng là thành công chu tức nói bọn hắn thế mà thật có thể đem chúng thần hạn chế ở tại thần giới hơn nữa còn ngăn chặn thần tộc cùng hạ giới thần quan câu thông cầu đối mà lại hắn cực âm c h i sứ đồ cũng tại hạ giới phát triển như vậy xem ra cơ âm c h i thần thật là có khả năng lật đổ hiện thần vương thống trị một bên trầm mặc bạch hổ đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng ngân bạch mắt hổ tràn đầy khinh thường cùng miệ mai thành công thì đã có sao coi như hắn đem ánh sáng đế theo cái kia trên ghế ngồi đá xuống tới đơn giản là lại tới một cái mới chúng thần tri vương muốn làm lấy chuyện giống vậy thôi hắn to lớn đầu lâu chuyển hướng thanh long ngự khí mang sớm đã nhìn thấu băng lãnh ta đã nói với ngươi rồi đám kia thần minh đều là không đáng tin cậy ra hỏa ngươi liền nhìn xem đi hiện tại c ự câm c h i thần cũng đã phục sinh giải thoát phong ấn chờ hắn thật đánh bại ánh sáng đế phép phái hắn tất nhiên còn muốn làm năm đó diệp khung sự tình thanh long láo đăng lại lầm vào lâu dài trơ mặc mắt rồng bên trong hình như có ước bạn nằm quan g ảnh sáng tác ước bạn năm trước ta nhận biết c ử câm tri thần là một vị cùng ánh sáng đế hoàn toàn khác biệt nhân tử thần minh chu tước quanh thân hỏa diễm có chút chật trần d i o d ắ t thanh â m bình tĩnh vang lên ước vạn năm thời gian lưu chuyển thương h ả i tăng điển ngôi sao cũng sẽ vất lạc thần minh c h i tâm lại há có thể tuyên cổ bất biến húng chi bạch hổ cười lạnh như là băng truy đâm rách trầm mặc làm sao biết hắn ước vạn nằm trước bộ kia nhân từ gương mặt không phải tận lực mỹ trang chỉ vì lựa gạt tín nhiệm của ngươi cùng lực lượng thanh long đầu dòng rủ xuống đến thấp hơn cái k i a tựa như núi cao hồn thể phản phất gánh chịu lấy khó nói lên lời nặng nghề giá ca hợp thời đánh vỡ trầm mặc lao đăng cái tia lực lượng pháp tắc đã là các ngươi liên thủ phong ấn cơ â m chi thần nhưng có năng lực một mình lấy ra thanh long lao đang dừng một chút chậm rãi mở miệng nói muốn lấy được cái kia lực lượng phát tắc chỉ có dùng ta hoàn chỉnh thương long thất túc thanh long thánh lực cùng hắn cực âm c h i lực mới có thể lấy ra tại hắn không có phá giải thanh long địa cung trước đó bọn hắn hẳn là không thể nào làm được cực âm c h i lực cùng thương long thất túc c h i lực dạ ca như n h ữ mày hai loại lực lượng ta đều có vậy ta có hay không có thể đi đem cái kia phát tắc lực lượng lấy ra đương nhiên có thể nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế thanh long lao đang nói có được hai loại lực lượng chỉ là có được chìa khóa mà thôi cái kia thương long thất túc đối ứng bảy chỗ nơi phỏng ấn mỗi một chỗ đều là p h á p tắc và mẹo thu n g hiểm b ạ n phần t u y ệ t n ự c không phải b á n t h ầ n thân thể bước vào trong đó cơ hội chính là thập tử vô sinh không chỉ có như thế bạch hồ thanh âm trầm thấp lạnh lùng tốt p h á p tắc bản nguyên chi lực vô cùng minh mông há lại ngươi hiện tại cảnh giới có khả năng điều khiển cưỡng ép hấp thu phản vệ chi lực đủ để khiến ngươi thần hồn câu diện cho dù ngươi may mắn thành công miễn cưỡng cũng không có bị phản vệ trí tử tay cầm không cách nào điều khiển lực lượng phát tắc không khác trẻ con hoài kim đi nội n h i ệ thành phố chắc chắn dẫn tới chư thiên bản giới vô số tham lam ánh mắt dình mò cùng tranh đoạn đến lúc đó người chính là cái k i a chúng nuôi t ê n tri đến lúc đó làm không tốt sẽ còn thành người khác á o cưới ta rõ ràng Dạ ca nói mang ọ c có tội đạo lý hắn đương nhiên biết bạch hổ lúc này tiếp tục lại nói ta hiểu rõ c ử cầm c h i thần hắn tên kia đã mệnh hắn xứ đồ tại hạ giới động tác liên tiếp đã nói hắn đã có tương đương nắm chắc phong bạo sắp tới vạn tộc bản đồ bên trên rất nhanh liền sẽ có càng lớn gợn sóng n h ấ t lên ta biết Dạ ca không gian ý thức từ dưới đất đứng lên cảm ơn chư vị tiền bối đúng rồi bạch hổ tiền bối chu tước tiền bối có thể tạm mượn vãn bối một tia linh hồn bản nguyên tri lực không cần nhiều một tia là đủ t h ứ không gì không thể chu tước quanh thân hỏa diễm ôn hòa lưu chuyển dễ nghe thanh nhầm vang lên ngươi đã khống chế thánh linh chân hỏa cùng ta bản nguyên tương thông vốn là có thể dẫn động lực lượng của ta nói xong hắn gái tia thiêu đốt trong hai con ngươi xích mang nói lên một đoàn cô đ ộ n g đến cực điểm ẩn chứa thuần túy sinh mệnh cùng hỏa diễm pháp tắc đỏ thâm quan cầu nhẹ nhàng phiêu lạc đến dạ ca lòng bàn tay dạ ca cẩn thận thu hồi quan cầu nụ cười chân thành mấy phần đa tại chu tước tiền bối tiền bối quả nhiên người mỹ tâm thiện k ó trách lao đăng hắn Khủ, nhớ mãi không quên chu tước thanh long lao đăng người t ầ mờ m dạ ca ánh mắt lúc này lại chuyển hướng tựa như núi cao nằm sấp bạch h ổ bạch h ổ vẫn như c ũ duy trì lấy lời ư biếng tư thái nhưng cặp kia băng lãnh ngân bạch thú đồng cũng đã hoàn toàn mở ra trong ánh mắt lại mang theo giò xét nhìn chằm chằm phía dưới nho nhỏ dạ ca ngươi muốn linh hồn của chúng ta chi lực là muốn làm cái gì dạ ca mỉm cười xem ra bạch hổ tiền bối còn là không quá tin tưởng ta, đều ố i với có đề phòng bạch hồ thanh n m như là vạn năm hà băng cho dù ngươi không phải thần mà là nhân loại chu tước nhìn một chút hắn Ta thế thanh tán thành ta dựa của ra. nghĩ điểm này hẳn là không cần lo lắng quá mức, dù nói thế nào, hắn cũng là thanh long tán thành nhân ngươi phong ấn, đều là dựa vào sự giúp đỡ của hắn giúp điểm đều đỡ loại. lại mới cởi mức, Mà là là là vào lo quá dù sự bạch h ổ thanh em vẫn như c ũ lạnh lẽo cứng rắn như sắt ta đương nhiên rất cảm tạ hắn giúp ta giải trừ phong ấn nhưng đây là hai chuyện khác nhau làm tứ thanh thú chúng ta lực lượng quá mức cường đại muốn có được chúng ta bản nguyên chi lực nhân số không kể xiết giúp chúng ta giải trừ phong ấn người cũng có thể là muốn lợi dụng chúng ta người vậy phần hắn là thanh long tán thành người bạch hồ nói dừng một chút lại liếc qua bên cạnh thanh long lao đăng ra hỏa này nhìn lầm người lại không phải ngày đầu tiên g â m c h i thần không phải liền là một cái ví dụ rất tốt à. thanh long lao đăng t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi ba không phải đen tức là trắng trương một nghìn một trăm tám mươi ba không phải đen tức là trắng chu tức quanh thân h ỏ a diễm kẽ đu đường truyền lại ra một k i a bất đắc di cảm xúc cái k i a thiêu đốt con ngươi phản phất tại im lặng nói với dạ ca hàn tính tình xưa nay đã như vậy chớ có chú ý dạ ca về lấy lý giải m ì n h cười thái độ thản nhiên ta có thể hiểu được cho nên ta cũng chỉ là thương lượng mà thôi nếu như bạch hổ tiền bối không muốn cho cũng không có quan hệ bạch hổ tựa như núi cao thân thể cao lớn có chút chập trùng ngân bạch thú đồng chỗ sâu hình như có tinh hà lưu chuyển, h i ệ n nhiên tại cân nhắc cái gì thời gian tại tinh thần không gian trong yên lặng c h ả y xuôi rốt cục cái kia trầm thấp như sấm rền thanh â m vang lên lần nữa thôi một kia này linh hồn bản nguyên tri lực ta liền tạm cho ngươi mượn tiếng nói vừa ra bạch hổ thanh â m đột nhiên chuyện nghiêm khắc mang không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cảnh cáo nhưng nếu như ngươi dám bắt ta lực lượng làm cái gì không nên làm sự tình ta cũng tất nhiên sẽ không tha cho ngươi nói xong hắn cặp kia băng lãnh ngân bạch đôi mắt bỗng nhiên sáng lên bạch kim hảo quang săn chói một đoàn cô động tuần h túy sát phạt cùng canh kim chi khí ngân b ạ c h quang cầu như là rơi xuống cỡ nhỏ ngôi sao chậm rãi bay xuống trôi nổi tại dạ ca mở ra trên lòng bàn tay dạ ca đem cái kêu ẩn chứa b ả n g bạc lực lượng quang cầu thu hồi lần nữa cười cười đa tạ bạch h ồ tiền bối n g u y ệ t ngân cung vong tình s ư n núi lãnh thấu xương gió núi tại vạn trượng tuyệt bích ở giữa gào thét xoay quanh cuốn lên băng tâm tuyết trắng thần bảo ống tay h áo tung bay như hạt cánh nàng lẳng lặng đứng lặng vết đá dáng người cô tuyệt thanh lãnh phá phất cùng dưới chân lăn lộn biển mây nơi xa liên miên tiên sơn núi tuyết hò nơi đây coi là thật hồi lâu chưa bể. văn g tâm thanh lãnh thanh â m theo gió tung bay mang một tia không dễ dàng phát giác miểu viễn văn g tâm sứ bá ngài có thể trở về n g u y ệ t ngưng cung nhìn xem thật sự là quá tốt lãnh n g u y ệ t ngưng cùng tiêu ngu hề hai người cung kính đứng hầu ở sau lưng nàng sứ bá ta đi đem n g u y ệ t ngưng cung các đệ tử đều gọi đi ra để bọn hắn gặp ngươi một chút được chứ lãnh n g u y ệ t ngưng nói văn g tâm vẫn chưa quay đầu chỉ là khe khẽ lắc đầu thanh â m bình tĩnh không lay động không cần ta sớm đã rời đi nguyện ngưng cung nhiều năm hiện tại giới này nguyện ngưng cung đệ tử cũng hơn nửa cũng không nhận ra ta không cần như thế lãnh n g u y ệ t ngưng do dự thế nhưng là ngài tốt xấu cũng coi là sư bá của bọn hắn tổ gặp bọn hắn một chút cũng có thể cho bọn hắn chuyển thụ một chút tu luyện tâm đắc loại h ì n h à. v a n g tâm chậm rãi xoay người lại ánh trăng lạnh lẽo b ẩ y vào nàng tuyệt mỹ trên dung n h a n nàng lại hiếm thấy đối với lãnh n g u y ệ t ngưng lộ ra một vòng cực kỳ nhạt lại p h ả ạ p h ấ t có thể h ò a tan bằng tuyết ý cười nàng giơ tay lên đầu ngón tay mang một chút hơi lạnh nhẹ nhàng mơn t r ấ n lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt hiện tại ngươi mới là nguyện ngưng cung cung chủ ngươi đối với nguyện ngưng cung đích chuyển công pháp nhận biết cùng lý giải cũng không thể so t á kém không phải sao có mặc dù nhưng là lần này lần nữa nhìn thấy sư bá đến nay nàng giống như còn là lần đầu tiên đối với nàng cười tới làm sao lại thế lãnh nguyệt ngư nói g n sư bá ngài trừ bỏ cấp mười một thần thuật sư cái nghề nghiệp này có thể đồng thời cũng là hồn đế cảnh đệ cựu giai đoạn người t u tiên thái thượng vong tình quyết đại thành người ta lý giải chỗ nào có thể do、so、ngài còn sâu đâu v ă n g tâm nhìn một chút nàng thản nhiên nói nhưng là ngươi không phải nói qua ngươi cho rằng thái thượng vong tình quyết kỳ thật tồn tại rất nhiều sai lầm cùng thiếu hụt mà lại đã bị ngươi cái kia tiểu nam bằng hữu dạng ca cải tiến thành tốt hơn công pháp rồi sao lãnh n g u y ệ t ngưng gương mặt nháy mắt như là bị giáng t r i ề u nhóm lửa liền thính thai đều đỏ đấu xấu hổ đến cơ h ồ nói năng lộn xộn cái cái gì nhỏ tiểu nam bằng hưu a sư bá ngại ngài không nên nói lung tung tiêu ngu hề ở bên cạnh cũng lộ ra cảm thấy thần sắc kinh ngạc nàng quay đầu nhìn xem sư tôn khuôn mặt còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn đỏ mặt thành d ạ n g này hệ nhi còn ở nơi này đâu ngài cũng không thể nói lung tung để nàng hiểu lầm nha lãnh n g u y ệ t ngưng ngượng ngùng vô cùng sư liệt chỉ là rất cảm tạ hắn rất kính trọng hắn thôi trước đó sư liệt cùng h ề nhi đều kém chút t ẩ u hòa nhập ma đều là hắn trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề văn g tâm bình tĩnh nhìn xem hắn cho dù hắn là một cái ma hóa nhân l ấ y nguyện ngưng t ú i đầu xuống nhỏ giọng nói sư bá hắn thật không giống văn g tâm bình tĩnh ánh mắt chuyển hướng tiêu ngu hề h ề nhi nghe nói ngươi cũng giống vậy tu luyện bị cái k i a dạ ca cải tiến thái thượng liệt tình quyết ngươi cũng cho là như vậy sao ta tiêu ngu hề cũng có chút không tốt l ắ m ý tứ cúi đầu đúng vậy tổ sư bá văn tâm nhìn xem mặt này như hoa đạo ánh mắt lấp loe sư đồ hai người trong lòng thầm than một tiếng lắc đầu bất đắc dĩ xem ra nàng cái này trong sư môn hai vị có thiên phú nhất đệ tử mặc dù đối với tu tiên rất có thiên phú lại rõ ràng không am hiểu nói l ã o hai người này đỏ bừng biểu lộ nhỏ rõ ràng cũng sớm đã đem suy nghĩ trong lòng cho ra bán lúc này lãnh n g u y ệ t ngưng âm thầm cắn cắn môi tựa hồ nâng lên cái gì rút khí đ ố n g như nói sư bá kỳ thật ta cho rằng hiện tại thời đại đã khác biệt có lẽ chúng ta thật hẳn là cải biến một chút cổ xưa ý nghĩ lãnh n g u y ệ t ngưng biết băng tâm sư bá vẫn luôn đối với dạ ca có chỗ thành kiến dĩ vãng lời nói nàng là khẳng định không dám va chạm băng tâm sư bá nhưng là lần này nàng hy vọng có thể mượn cơ hội lần này hơi cải biến một chút băng tâm sư b á ý nghĩ dù cho chỉ cải biến một chút cũng tốt băng tâm hiếp mắt lại trong ánh mắt mang theo vài phần băng hàn cùng sắc bén ngươi chỉ cổ xưa ý nghĩ là cái gì cũng không phải là tất cả cùng ma có quan hệ người hoặc sự t ì n h đều là tà ác tồn tại lãnh nguyệt ngưng đón băng tâm sư b á cái tia sắc bén trong mắt l ạ n h như băng kiên trì nói đệ tử cho rằng ma cũng không phải là đồng đẳng với trí tà trí ác thần cũng không phải hoàn toàn đại biểu đến nhân trí t h i thiên đ i ệ này ban bật há có thể đơn giản lấy thần ma hai chữ liền quả quyết phân chia đen trắng thế gian này b ậ à bật đều không nên là cực đoan cũng đều sẽ không là không phải đèn tức là trắng giống như thái thượng vong tình quyết cũng là bởi vì quá mức cực đoan mới tạo nên cái k i a trí mạng lại khó mà bù đắp thiếu hụt sư điệp cho rằng ngài có lẽ có thể thử nghiệm tìm hiểu một chút dạ ca người này cùng hắn từng làm qua sự tình cùng tìm hiểu một chút hắn chỗ cải tiến thái thượng liệt tình quyết ta tin tưởng ngài tại hiểu rõ song sau nhất định sẽ đối với hắn có chỗ đổi mới nói xong lời này về sau lãnh nguyệt ngưng đã làm tốt tiếp nhận sư bá lôi đình tri nộ chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bị mắng tâm lý chuẩn bị t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi bốn lại không lo lắng t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi bốn lại không lo lắng nói xong lời này về sau lãnh nguyệt ngưng đã làm tốt tiếp nhận sư bá lôi đ ỉ n h c h i nộ chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bị mắng tâm lý chuẩn bị nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là băng tâm trên mặt vẫn chưa hiện hiện mảy may tức giận nàng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó thân s ắ c bình tĩnh đến như là bạn nằm không thay đổi v ề m băng lại như mùa đông hàn đầm không dậy nổi gợn sóng m ặ t hồ Tốt. băng tâm nhàn nhạt mở miệng t h a n h â m nghe không ra hỉ nộ vậy ngươi liền nói một chút nhịn lãnh nguyệt ngưng nao nao a ngươi không phải nói muốn ta tìm hiểu một chút hắn sao băng tâm cặp kia phản phất có thể nhìn thấu lòng người màu băng la m nôi mắt bình tĩnh rơi ở trên người lãnh nguyện ngưng từ tốn nói như vậy liền đem hắn chỗ đổi thái thượng liệt tỉnh quyết tâm pháp từng câu từng chữ t ụ i cùng ta nghe một chút đi là lãnh nguyện ngưng nỗi lòng hơi định lập tức chính vạt áo nghiêm túc tiếp lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chậm dai nói đến n à y thái thượng liệt tỉnh chi đạo dù thoát thai từ thái thượng vòng tỉnh quyết lại lấy hắn tinh hoa bổ hắn quyết để l o ạ n lập ý càng hơn một bậc nàng nói đến đây lúc dừng một chút cẩn thận từng ly từng tí liếp mắt nhìn sư bá vừa mới không cẩn cũng may nhìn thấy băng tâm vẫn chưa biểu lộ ra tâm tình gì n à y mới khiến nàng nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói hán t ầ n g thứ nhất tâm quyết tên là l ử a tình sơ đốt chấp nghiệm n h ậ p quan h ồ n g trần vạn trượng dẫn tâm lan một tình lên chỗ nói ngay quan chớ tránh bùi duyên tránh nguy sắc mặc cho nghiệp hỏa đốt tâm đan băng tâm lặng im lắng nghe nhưng mà theo tiếp tục nghe tiếp nàng cái k i a như vẽ đầu lông mày liền mấy không thể xem xét nhẹ nhàng n í u lên chớ tránh bùi duyên tránh nguy sắc mặc cho nghiệp hỏa đốt tâm đan ân có chút ý tứ thơ mạo tối nghĩa nhưng lại phảng phất trực chỉ đại đạo bản nguyên văn tâm tự nghĩ thiên phú tuyệt luân tại tu tiên một đạo nhân tộc bên trong nàng tự tin không người có thể đưa ra phải n g u y ệ t ngưng cung lịch đại tổ sư truyền lại thái thượng vong tình quyết nàng sớm đã hiểu thấu đáo sâu vô cùng hơi chi cảnh nhưng giờ phút này cái này từ lãnh n g u y ệ t ngưng trong miệng tụng ra thuộc về một cái khác người trẻ t u ổ i tâm pháp mỗi một câu mỗi một chữ lại đều giống như từng mai ẩn chứa vô thượng đạo vận phù văn t r u n g đ i ệ p gót tại đạo tâm của nàng phía trên mỗi một câu đều cần nàng ngưng thần nghĩ kỹ mới có thể miễn cưỡng đụng chạm đến một tia phía sau bảng bạc ý cảnh cái này quả nhiên là xuất từ một cái không đủ hai mươi tuổi t u ổ i mới hai mươi thiếu niên tri thủ mà biện thành sáng tạo ra công pháp sao lãnh nguyện ngưng tầng thứ hai này tên là tình b i ể n luyện tâm nhập định cách vào tình là nói dẫn không phải công s i ề n g tâm làm trường hà tuyên cổ treo mọi loại tình kiếp đa nghi n g kính chiếu rõ đúng như bản tính nguyên chờ một chút vang tâm bỗng nhiên nói lãnh nguyện ngưng nghi hoặc vang tâm sứ bá sao rồi vang tâm trầm m ặ t một lát nói ngươi nói hơi trầm một chút ta c h ầ m rãi nghe lãnh nguyện ngưng hơi s ư ơ n g sở lập tức liền vội vàng gật đầu a a a nửa canh giờ sau lãnh nguyện ngưng rốt cục đem toàn bộ tâm pháp giảng giải xong Ông Trần trải qua tình bất tử, hóa thành tinh quang điểm trường thiên. Nhất niệm nhưng sinh trải bất tử, điểm qua hóa vô ạ vạn n tình, tình đều hợp thái thượng huyền. giới thái hợp đều tư không có gì lo lắng quy hư cảnh tình tận nói sinh tự tại tiên lãnh nguyện ngưng dừng một chút có chút khẩn trương nhìn xem băng tâm sư bá băng tâm sư bá ta nói xong băng tâm lâm vào lâu dài yên lặng nàng quanh thân khí tức trầm ngưng như vực sâu cặp kia phản phất có thể chiếu dọi tinh hà m à u băng lam đôi mắt giờ phút này lại giống như là bịt kín một tầng mê ly s ư n g m mất đi tiêu cự tựa hồ có vẻ hơi hoảng hốt cùng mờ mịt vô tư không có gì lo lắng quy hư cảnh tình tận nói sinh tự tại tiên thì ra là thế làm c h â n thế tình duyên trải qua bị triệt để chuyển hóa cùng siêu v i ế t lúc thuần túy đại đạo tự nhiên sinh sôi hiện hiện người tu hành cũng nơi này ở giữa thành tựu chân chính tiêu giao tự tại giữ đạo hợp chân cảnh giới tiên nhân sáng chế như thế tâm pháp người nó cảnh giới đến tột cùng đạt tới cỡ nào không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh s ư bá lãnh nguyện ngưng thấy băng tâm thật lâu không nói một mực không có phản ứng rốt cục nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi băng tâm phản phất theo xa xăm thời không bị kéo về trong mắt mê vụ tan hết một lần nữa tập trung vừa rồi lâm vào ngộ đạo tri cảnh em chút liền quên đi lãnh nguyệt ngừng cùng tiêu ngu hề hai người còn ở bên người không sao băng tâm ánh mắt chuyển hướng lãnh nguyệt ngừng cặp kia thanh lãnh con ngươi chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì lạng yên cải biến n g u y ệ t ngừng sư bá hỏi ngươi vừa mới ngươi niệm tụng cái kia tâm pháp thật sự là cái kia dạng ca chính mình sáng tạo đúng vậy a đúng vậy a lãnh nguyệt n g ư n g liên tục gật đầu ngựa khí chắc chắn là sư điện lúc ấy tâm ma c u ấ n thân suýt nữa t ẩ u hỏa nhập ma hắn chuyên môn giút sư điện cải tiến thái thượng vòng tình quyết công pháp không tin ngài có thể hỏi hề nhi Băng tâm chưa lãnh ạ i nói, chậm i đi bước t h g t ả đ ế nguyệt v o n tình tích sần núi ngoài rịa, q a n chân quần cuộn biển sát dưới â m Lánh n g u y ngưng nhìn qua sư bá cô tiêu bóng lưng nhất thời khó mà phỏng đoán hắn tâm ý qua hồi lâu băng tâm thanh lanh thanh â m mới theo gió chuyển đến mang một tia phức tạp than thở công pháp này không có vấn đề gì không thể không thừa nhận s á t thực so thái thượng v o n g tình quyết hạn mức cao nhất cao không ít hạn cuối cũng rất đủ hắn lập ý chi cao xa tiềm lực chi thâm hậu đều hơn xa thái thượng vòng tình quyết nếu bàn về phẩm giai vòng tình quyết nhiều nhất tính màu đỏ phẩm chất bên trong thượng phẩm mà này liệt tính quyết cho dù đưa vào màu vàng phẩm chất bên trong cũng không phải dung lưu lãnh nguyệt ngưng mười phần giật mình nàng không nghĩ tới băng tâm sư bá thế mà lại cho ra cao như thế đánh giá thái thượng vong t ỉ n h quyết thế nhưng là tông môn từ thượng cổ lưu chuyển tới nay công pháp gần đây đều là băng tâm sư bá phi thường tự hào công pháp thật không nghĩ đến hôm nay thế mà lại theo băng tâm sư bá trong miệng nghe tới đều hơn xa thái thượng vòng t ỉ n h quyết một câu nói này tiêu n g ư u hề ở một bên cũng lộ ra điểm tĩnh nhu huyện đục ư ờ i bản tọa vốn chỉ là lo lắng sợ cái k i a ma hóa nhân thiếu niên cố ý cho ngươi một phần có dấu âm hiểm huyền cơ tâm pháp để ngươi tu luyện sợ ngươi thủ công với hắn băng tâm nói bất quá bây giờ ta cũng coi là có thể yên tâm hắn giúp ngươi hóa giải tâm ma vượt qua kiết nạn cũng coi là sư bá ta thiếu hắn một cái ân tình lãnh nguyệt ngưng vui vẻ đến mặt mày con con nghe tới dạ n g ca bị sư bá tán thành lại so với mình được tán dương còn muốn mẹ cưỡng sư b á nói quá l ờ i á đây không tính là ngài thiếu người khắc tỉnh hắn bây giờ đã là đệ tử sư tôn cho nên sư tôn cứu đồ đệ dĩ nhiên chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa làm sao đ à m ân tình lãnh n g u y ệ t ngưng nói có chút ngượng ngùng túi đầu xuống hắc hắc cười ngây ngô băng tâm nhìn một chút nàng ồ chỉ là sư tôn sao lãnh nguyệt ngưng gương mặt nháy mắt lại bay lên hai đoạn á h vân thanh âm nhỏ như m ũ i vo ve thật chỉ là sư tôn mà thôi thử băng tâm quay mặt qua chỗ khác không còn nhìn nàng cái kia càng tre càng lộ bộ dáng n g ư ơ i n h a đầu này từ nhỏ liền không thiện giả mạo nàng lại tiếp tục nhìn về phía biển mây thảm như nói n n g ư ơ i thiên phú chắc tuyệt tâm tính lại quá trong suốt thân là nguyệt ngưng c u n g chủ lòng dạ không đủ lại ở lâu trong núi không d à n h thế sự phân tranh bản tọa nguyên lo ngươi tâm tính chất phát tại cái này quỷ quyệt vạn phần thế đạo bên trong sớm muộn gặp nhiều thua thiệt văn g tâm thanh âm dừng một chút lại mở miệng chẳng qua hiện nay hiện tại có hắn tại thân ngươi bên cạnh bản tọa cũng có thể lại không lo lắng rời đi lãnh n g u y ệ t ngưng nghe nói nao nao sư bá ngài lại muốn rời đi nhân tộc đế quốc sao ngài là muốn đi đâu văn g tâm không có trả lời ánh mắt nhìn về phía phía chân trời xa xôi chương một nghìn một trăm tám mươi lăm nàng không quay về, về ma giới nhà trên cây diệp băng chậm rãi mở hai mắt ra ý thức chậm rãi từ trong ngủ mê trở về nàng từ trên giường ngồi dậy vô ý thức đưa tay xoa lên mắt phải cẩn thận cảm giác thể nội lưu chuyển ma lực ma lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục tại cái này ma giới bên trong ma lực tốc độ khôi phục so bình thường phải nhanh hơn rất nhiều vậy mà ít nhất phải nhanh lên ba lần không chỉ diệp băng có chút nhữ mày cái này khôi phục hiệu quả thật là k i người h n nàng là đoạn lạc tiên sứ tộc mặc dù cùng là hắc cám chủng tộc nhưng cái thừa biến cổ ma duệ huyết mạch cũng không có như vậy t h u ậ túy đều có hiệu quả như vậy nếu như là d ạ ca thủ hạ những cái kêu ma duệ chiến sĩ có thể nghĩ nếu như là chủng tộc khác tại ma giới cùng d ạ ca thủ hạ những này ma duệ chiến sĩ đối chiến lời nói những ngày ma giới chiến sĩ ưu thế sẽ có bao nhiêu lớn cũng may ta cùng hắn bây giờ không phải là địch nhân diệp băng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà ý niệm này vẹn vẹn duy trì nháy mắt liền bị nàng đông nhiên cắt đứt không đúng không đúng làm sao cũng không phải là địch nhân rồi ta thế nhưng là ở bên cạnh hắn nội ứng ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ vạn nhất đem đến đoạn thiên sứ tộc ở nơi này cùng quân đội của hắn giao chiến hẳn là dùng cái gì sách lược mới được lúc này nhà trên cây chuyển ra ngoài đến tiếng bước chân diệp băng cảm thấy được người đến là cao thâm t u y ế t trải qua một đêm kia về sau hiện tại diệp b a n g chỉ cần vừa nhìn thấy cao thâm tuyết đã cảm thấy toàn thân không thích hợp phảng phất nhìn thấy khắc tinh không được nữ nhân này quá mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g còn là tránh một chút tốt diệp b a n g nghĩ như vậy đ ộ i vàng nằm xuống nhắm mắt lại và ngủ kẹt kẹt cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra cao thâm tuyết thân ảnh đi đến thiếu nữ trong tay bưng một bàn tản ra ánh sáng kỳ dị trái cây màu tím kia là ma giới đặc thù hoa quả nàng đi lại y mắng đem mâm đựng trái cây nhẹ nhàng thả tại diệp băng trên tủ đầu giường diệp băng mắt trái có chút híp mắt mở một đường nhỏ quan sát đến cao thâm tuyết cử động thế mà còn không có tỉnh lại sao cao thâm tuyết thanh tịnh bình tĩnh con ngươi nhìn về phía trên giường vờ ngủ diệp băng tự lẩm bẩm nói đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương thể chất t ự a hồ so trong tưởng tượng yếu nhược không í t đâu diệp băng mi mắt mấy không thể xem xét chấn động một cái nhưng nàng mắt vẫn nhắm như cũ hiển nhiên là dự định đem vờ ngủ tiến hành tới cùng tích tích tích lúc này diệp băng trong đầu đ ỗ n g nhiên v ă n g lên hệ thống điện báo thanh â m nhắc nhở là n g n g u y ệ tú cho nàng gọi điện thoại tới diệp băng lúc đầu đang chuẩn bị kết nối nhưng là vừa nghĩ tới bên cạnh cao thâm tuyết vẫn còn do dự thiên đạo hệ thống là không có thông tin công năng muốn cùng n g u y ễ tú thông tin dùng chính là các nàng đoạ lạc thiên sứ tộc phòng chế thâm lam nghiên cứu gia đoạ thiên hệ thống mà nơi này là dạ ca ma giới thông tin tín hiệu tất nhiên phải xuyên qua nơi đ ầ y không gian bích lũy hướng ra phía ngoài truyền đâu cao thâm tuyết là nhân tộc đệ nhất cơ giới sư diệp b a n g trong lòng có thể bảo vệ không cho phép chính mình kết nối trò chuyện tín hiệu sóng có thể hay không bị nàng phát hiện kết quả là diệp b a n g dứt khoát cũng không t i ế p nàng tính toán đợi cao thâm tuyết rời đi lại nói nhưng mà cao thâm tuyết chẳng những không có rời đi ý tứ ngược lại tại diệp băng bên giường ưu nhã ngồi xuống t â m mắt của nàng p h á n phát xuyên thấu diệp băng mí mắt cặp kia hắc rượu thạch đôi mắt chỗ sâu đông nhiên lướt qua vô số đạo cao tốc lưu chuyển băng lánh dòng số liệu ồ có người thông tin tỉnh cầu a cao t h â m t viết thanh âm mang một tia h i ể u rõ diệp băng mí mắt k h ẽ đậu ra hỏa này quả nhiên có thể phát hiện nàng hệ thống thông tin tín hiệu sóng đáng tiếc nàng còn không có tỉnh vậy nên làm sao đây cao t h â m t viết dừng một chút bình tĩnh nói k i a liền ta đến giúp nàng tiếp tốt diệp băng cao thông i ế t trước mặt bắn ra mấy cái trong suốt bảng hệ thống vô số số liệu số hiệu nhanh chóng trên bảng xoa cao thông t i ế t trước mặt nháy mắt triển khai mấy cái hơi mở giả lập thao tác giao diện l í t nha l í t nhít số hiệu như là thác nước phi tốc x o á t qua trinh sát ra ngoài bộ mã hóa thông tin t ỉ n h cầu ngay tại phân tích thông tin hiệp nghị hiệp nghị xứ đôi đoạn thiên hệ thống v 3 7 thử nghiệm thành lập đại diện tiếp nhận thông đạo thông đạo xây dựng thành công thông tin tín hiệu đã tiếp quản đoạn thiên sứ tộc h ắ cẩn tiên sứ hào chiến hạm phòng điều khiển chính bên trong nguyễn u nhìn chằm chằm không có chút nào đáp lại thông tin giao diện bao mày dòng dã một ngày một đêm nữ vương b ậ hạ tin tức hoàn toàn không có mặc dù nàng đối với nữ vương bệ hạ thực lực có lòng tin tuyệt đối hẳn là sẽ không ở bên ngoài ăn thiệt thòi nhưng dạ ca gia h ỏ a này là nàng qua nhiều năm như vậy gặp qua một cái duy nhất căn bản nhìn không thấu khó mà nắm lấy nhân loại lại thêm lần trước nữ vương đã đưa tại trên tay hắn một lần tốt tốt Tốt vẫn không có người nào tiếp sau nguyễn ú thầm nghĩ ngay lúc này thông tin kết nối một cái trong suốt thông tin không bắn ra ngoài nguyễn ú nao nao lập tức lập tức nói nữ vương ngài không có sao chứ ta không phải nhà ngươi nữ vương cao thâm quyết bình tĩnh nói nhà ngươi nữ vương hiện tại còn đang ngủ cái cái gì nguyện u một bức nằm ở trên giường diệp băng trong lòng chân kinh không phải nữ nhân này có thể phát giác ta hệ thống tín hiệu sóng cũng coi như nàng là làm sao có thể cưỡng ép tiếp thu ta hệ thống thông tin t i ế n đường nàng rõ ràng không có sử dụng thâm lam hệ thống dùng hoàn toàn là các nàng đoạ thiên sứ tộc tự chủ nghiên cứu đoạ thiên hệ thống cùng thâm lam hoàn toàn không phải một cái cơ cấu làm sao cũng có thể bị nàng chặn đường ta nói nàng hiện tại còn tại tiểu dạ ngủ trên giường cảm giác cao thâm t u y ế t thanh âm không có chút rung động nào diệp băng cái gì tại tiểu dạ ngủ trên giường cảm giác ngươi không cần nói như vậy có nghĩa khác lời nói có được hay không tại tại dạ ca ngủ trên giường cảm giác người ưu đầu k i a quả nhiên cũng truyền tới mười phần thanh â m kinh ngạc đúng thế cao thâm viết nói nàng để ta chuyển tám người tiểu dạ nơi này rất tốt chớ nghiệm nàng không có ý định trở về cái cái gì t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi sáu mẫu thân trực giác t r ư ơ n g một nghìn một trăm tám mươi sáu mẫu thân trực giác nàng để ta chuyển tám người tiểu dạ nơi này rất tốt chớ nghiệm nàng không có ý định trở về cao thâm viết thanh â m vẫn như cũ bình ổn không vận sóng giống như là tại thuật lại một phần thí nghiệm báo cáo cái cái gì nguyễn u nữ g khí tràn ngập khó có thể tin kinh ngạc phảng phất nghe tới thiên phương giả đảm cao thâm tuyết tựa hồ cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ hoàn chỉnh thế là lại bình tĩnh bổ sung một câu bởi vì nàng cảm thấy làm đọa thiên sứ nữ vương không có ý gì dự định lưu tại nơi này cho tiểu dạ làm tiểu l ã o bà t ố t cứ như vậy đi trước treo cao thâm tuyết nói c h ờ một chút nguyễn u căn bản không tin tưởng cao thâm tuyết nói tới bất luận cái gì một câu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói vì cái gì nữ vương bệ hạ hệ thống thông tin là ngươi tới đo thông ta nói nàng đang ngủ hiện tại tiếp không được điện thoại cho nên ta liền giúp nàng tiếp cao thâm t kết thanh âm bình thản đến phảng phất đang nói một kiện qua q u y ế t bình bình sự t ì n h t ố t cứ như vậy đi ta treo đợi nàng tỉnh ta sẽ để cho nàng về cho ngươi gặp lại cao thâm t kết cúp máy thông tin điện thoại nhìn lại phát hiện diệp băng chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy chính hung hăng t r ừ n g mắt nàng hiển nhiên là bị cái kia phiên tiểu lao bà tuyên ngôn tức g i ậ n đến quá s ư ớ c ngươi đang nói bậy bạ gì đó diệp băng siết chặt nắm tay nhỏ tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi nguyên lai、like、ngươi tỉnh cao thâm kết trầm mặc một chút ta không có nói còn đi đây không phải lợi trong lòng của ngươi sao làm sao có thể là lời trong lòng của ta thích tiểu dạng người đều sẽ bị ta nhìn ra diệp băng n ử ừ l ệ n h một tiếng n g ư ơ i nơi nào nhìn ra rồi cao thâm t u y ế t nghĩ nghĩ, đại khái là mẫu thân trực giác diệp băng mà lại có video ngắn làm chứng cao thâm t u y ế t dừng một chút đêm hôm đó những lời kia là tự ngươi nói à. vừa nghe đến video ngắn diệp băng giật mình lập tức gương mặt đằng một chút đỏ đến nhỏ máu phản phất mẹo bị dâm đôi cái kia vậy các ngươi áp chế ta lục cao thâm t u y ế t không có phản bác chỉ là nửa người trên hơi nghiêng về phía trước xích lại gần đến diệp băng bên hai động tác của nàng rất nhẹ k h í tức lại mang một loại vô hình cảm giác c áp bách t h ấ p giọng dù n g chỉ có hai người có thể nghe rõ âm lượng nhẹ dọn g thì thầm diệp băng nữ vương ngươi hẳn là cũng không hy vọng cái kia vì đê âu ngắn toát ra đi thôi diệp băng sắc mặt tái nhẫn đến khó coi nữ nhân này quả nhiên là cuộc đời của nàng đại đ ị c h đúng lúc này nhà trên cây bên ngoài lần nữa truyền đến rõ ràng tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh từ xa mà đến gần lần này là dạ ca trở về sau lưng còn đi theo hầm gấu mạnh huyết linh hạ tịch giao vũ lê nam cùng thu nguyện mấy người ồ thịnh a dạ ca đẩy cửa tiền đến ánh mắt tự nhiên rơi đang ngồi ở trên giường diệp băng trên thân diệp băng dạ ca kỳ quái hỏi sắc mặt của ngươi làm sao kỳ quái như thế không có gì diệp băng k h é cắn bờ môi nàng dư quang liếc mắt nhìn bên cạnh ánh mắt bình tĩnh không lay động một mặt việc không liên quan đến mình cao thâm tuyết giấu trong c h â n hạ thủ gắt gao nắm chặt nắm tay nhỏ đáng ghét làm đọa lạc là thiên sứ tộc nữ vương nàng lúc nào dạng này b i ệ t khuất qua quá nhục nhã một ngày kia bản nữ vương nhất định phải một hết sỉ n h ụ i ể u dạng hạ tịch dao nhìn về phía dạ ca nháy mắt một cái nói ngày mai bình phục tà minh tộc lãnh địa tranh đoạt thi đấu liền muốn bắt đầu chúng ta có phải là cũng hẳn là phải nhanh chạy về địa giới a dạ ca lại lắc đầu ngữ khí quả quyết không ngày mai thi đấu chúng ta không tham gia a trừ cao thâm tuyết những người khác làm ộ t mặt vẻ mặt kinh ngạc bởi vì lâm thời ở giữa đột nhiên còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm dạ ca nhìn một chút cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao tuyết nhi giao giao các ngươi cũng đừng tham gia lưu lại giúp ta cao thâm tuyết nhẹ nhàng gật đầu không hỏi nguyên do được hạ tịch giao tốt tốt đối với nàng đ ế nói tham gia hay không tham gia cũng không đáng kể nàng chỉ là đơn thuần muốn đi theo tiểu dạ mà thôi diệp băng kỳ quái mà nhìn xem dạ ca nàng không rõ dạ ca vì sao lại đột nhiên xuống quyết định như vậy từ bỏ tranh đoạt tà minh tộc trọng yếu như vậy lãnh địa nam cung thu nguyện nhịn không được hiếu kỳ truy vấn lại nói vì cái gì chúng ta đột nhiên liền từ bỏ những lãnh địa kia cạnh tranh a những lãnh địa kia cùng tài nguyên đ i ể m không phải còn rất trọng yếu sao cũng không thể nói từ bỏ đi dạ ca nhúm ai ta sẽ đem tranh đoạt lãnh địa sự tỉnh giao cho dạ ngọc lòng dạ thanh tâm mấy người bọn hắn cho nên diệp băng nhúm mày có mấy phần tò mò hỏi đến cùng là chuyện là gì trong mắt ngươi xem ra so tranh đoạt những địa bàn kia càng quan trọng kết quả là dạ ca liền đem quang lê chi trận sự tình giản lược nói tóm tắt hướng đám người giải thích một lần nam cung thu nguyện rất là kinh ngạc không nghĩ tới ngày đó cái kia siêu cổ đại trong cung điện dưới lòng đất khởi động trận pháp trang bị lại có ảnh hưởng lớn như vậy vậy mà bao trùm toàn bộ vạn tộc bản đồ sao diệp băng hiếp hiếp mắt không nghĩ tới lại có người có thể chặt đ ứ t thần quan điện những cái kia n ạ o mạn giá hỏa cùng những cái kia cao cao tại thượng thần minh liên hệ、à. rất sớm rất sớm trước kia diệp v ă n g đã từng có ở trên vạn tộc bản đồ gặp qua một chút sa đ o ạ thần thuật sư cùng những người kia đánh qua mấy lần quan hệ bất quá bọn hắn cơ hồ rất nhanh liền bị thần quan điện chèn ép đến trốn sớm đã mai danh nhận tích vốn cho rằng những n à y sa đ o ạ thần thuật sư những năm gần đây cơ bản đều đã tuyệt tích không nghĩ tới lại còn có thừa đảng hơn nữa còn dưới đất âm thầm phát triển ra thế lực cường đại dạ ca lúc này tiếp tục nói chúng ta muốn tại quang lê chi trận hoàn toàn tán loạn trước đó chúc tạo ra chúng ta nhân tộc chính mình thế giới cái kia cái kia ta không phải kẻ dị năng cũng không phải ma pháp sư cũng không phải pháp hệ người ưu tiên t ngươi ngươi được được vũ, vũ lê nhẹ gật đầu lần này tại ma giới thành công bồi dưỡng loại sản phẩm mới ma giới trái cây đúng lúc là luyện chế thuốc ức chế hạch tâm nguyên liệu sản lượng cùng phẩm chất đều rất ổn định có thể hữu hiệu, hiệu áp chế đối với người bình thường sinh ra ma khí ăn mòn ừ n rất tốt dạ ca lại nhìn về phía hưng khấu đúng rồi gián tuyết trong khoảng thời gian này đi đâu rồi hưng khấu nói nàng cùng nhị bội cùng một chỗ mang một nhóm ma duệ chiến sĩ đi tìm huyền vũ phong ấn manh mối đi dạ ca hiểu rõ gật đầu diệp băng nữ vương cuối cùng dạ ca nhìn về phía diệp băng mỉm cười nói nếu như ta nói ta muốn ngươi cũng tới giúp ta t r ú c tạo kết giới ngươi sẽ nguyện ý giúp ta chuyện này sao chương một nghìn một trăm tám mươi bảy chuyện trọng yếu hơn diệp băng q u a n tay từ lạnh một tiếng ta giúp ngươi lời nói đối với ta có chỗ tốt gì sao một bên cao thâm tuyết nghe vậy trong suốt như hồ băng con ngươi an tinh chuyển hướng di băng thanh âm nhẹ nhàng chậm t r ạ p ngựa khí bình tĩnh ngươi hỗ trợ ta cùng tiểu dạ đều sẽ rất cảm tạ ngươi diệp băng ánh mắt đụng vào cao thâm tuyết cặp kia tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất con mắt trong lòng không hiểu lộ n b ộ một chút đáng ghét n à y chỗ nào là cảm tạ đây rõ ràng là y mắng uy hiếp ánh mắt kia giọng nói kia nói rõ là lại muốn bắt cái đáng chết kia vì đề â ngắn đến uy hiếp nàng ta di băng đường, đường đoạ lạc thiên sứ tộc chí cao vô thượng nữ vương chẳng lẽ liền muốn bị một đoạn như vậy q u ấ t lục hình ảnh lĩnh viễn khóa lại yết hầu mặc người năm sao dạ ca nhìn xem diệp băng cùng cao thâm tuyết lúc này lại ôn hòa cười cười nói nếu như ngươi chịu giúp ta bận điệu coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình diệp băng ngơ ngác một chút ngẩng đầu nhìn một chút hắn thấy hắn ánh mắt chân thành tựa hồ cũng không có muốn dùng video ngắn đến uy hiếp nàng ý tứ cũng không biết có phải là bởi vì vừa mới nữ nhân xấu cao thâm tuyết đem nàng dự tính giá trị kéo đến quá thấp hiện tại dạ ca không cần video ngắn uy hiếp nàng nàng vậy mà trong lòng cảm thấy dạ ca người này cũng không tệ lắm tối thiểu tốt hơn cao thâm tuyết nhiều. giúp ngươi có thể diệp băng cố gắng duy trì lấy băng l á n h biểu lộ khoanh tay cố gắng tìm về nữ vương uy nghiêm khí trảng thanh â m tận lực thả bình thản không vận sóng bất quá đừng quên ngươi trước đó đáp ứng chuyện của ta ta cần ngươi tiếp tục cung ứng cho ta tinh thuần ma lực cùng thần lực dạ ca nghiêng đầu một chút hiếu kỳ nói ngươi còn muốn tự mình làm dung hợp cái kia thí nghiệm à? bị nổ một lần còn chưa đủ diệp băng gương mặt đỏ lên trừng mắt liếc hắn một cái phản bác làm siêu phàm thí nghiệm vốn là có thất bại phong hiểm kia cũng là thăm dò trên đường tất nhiên chi phí đương nhiên đều là rất bình thường lần thứ nhất chỉ là ta không có kinh nghiệm mà thôi hiện tại ta đã lĩnh ngộ được khống chế cái tia hai loại sức mạnh điểm thăng bằng cảm giác bằng vào ta siêu phàm thiên phú lần tiếp theo nhất định có thể thành công được thôi tùy ngươi cao hứng dạ ca cười nún núi m a i không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt của hắn chuyển hướng vũ lê giống như là t r ợ t nhớ tới chuyện trọng yếu gì a đúng rồi vũ lê ngươi l u y ệ n chế nhiều một chút có thể thức tỉnh ngự thú sư loại nghề nghiệp thiên phú siêu phàm ma dược chủ yếu là phải có khế linh triệu hóa năng lực thiên phú càng nhiều càng tốt vũ lê giật mình mặc dù không biết dạ ca muốn làm gì nhưng vẫn là lập tức áp ta biết ta lập tức đi chuẩn bị phối phương cùng vật liệu ngươi là nói lần này tà minh tộc lãnh địa thảo phạt thi đấu để chúng ta mấy cái đi dạ ngọc long quanh tay nghe tới dạ ca quyết định anh tuấn hơi nhữ mày thanh â m t r ầ m ổ n bên trong mang một tia n g o à i ý mớn không sai dạ ca trên mặt mang ung dung mỉm cười đương nhiên cuối cùng có đi hay không còn muốn nhìn chính các ngươi ý nguyện trong phòng dạ ca dạ ngọc long dạ thanh tâm dạ dương dạ mộng vũ mấy cái h u y n h đệ tỷ bội khó được ngồi cùng một chỗ ngươi hiện tại là tộc trưởng chỉ cần ngươi nói chúng ta đương nhiên sẽ đi dạ thanh tâm trầm tĩnh mở miệng nàng ngồi ngay ngắn như tùng ánh mắt sắc bén mà tỉnh táo nhưng là ta chính là muốn biết vì cái gì kế hoạch đã định không phải ngươi cao thâm tuyết hạ tịch giao mấy người đi sao như loại này dưới quy tắc lúc bình thường vạn tộc hẳn là đều sẽ phái ra riêng phần mình chủng tộc người mạnh nhất đến dự thi à. dạ ca lần nữa cười cười thế nào các ngươi đối với chính mình thực lực không có lòng tin làm sao có thể dạ dương rồi lên miệng vỗ vô bộ ngực trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt chiến ý dạ ra người trong từ điển liền không có không có lòng tin bá chữ này ta cảm thấy lựa chọn của ngươi tuyệt đối không sai để chúng ta đến liền đúng rồi yên tâm đi chúng ta khẳng định giúp ngươi nhiều đoạt mấy cái địa bàn cùng t à i nguyên điểm trở về bên cạnh dạng mộng vũ che miệng suy suy cười một tiếng linh động mắt to con thành người nhà dạ dương ca ta nhìn ngươi là trở về lâu như vậy không có cầm đánh n g a tay đến không được ca đó là đương nhiên dạ dương nắm bắt xương tay của mình phát ra rồi đắt rồi đắt tiếng vang t u é t miệng cười nói chúng ta dạ ra chiến sĩ vốn là trong xương cốt chạy chiến đấu máu vốn cho rằng vạn tộc phong hội có thể cho ta đại triển thân thủ cơ hội ta mới ngàn g i m xa xôi chạy về đến không nghĩ tới vừa trở về vạn tộc phong hội lại đột nhiên ngừng thi đấu lâu như vậy quả đấm của ta đều nhanh d ì xét hiện tại rốt cục lại lần nữa bắt đầu thi đấu ta đương nhiên muốn làm một bộ lớn hắn toàn thân trên dưới đều tản ra không kịp chờ đợi khí tức、ừ. dạ ca nói các ngươi hiện tại đều có ta cho các ngươi chú ấn hơn nữa còn có g e n vũ khí trang bị gặp được cường giả đỉnh cao có đánh hay không qua được khăn nói tự vệ đào tẩu cũng hẳn là không có vấn đề quá lớn vất quá dạ thanh tâm dừng một chút nói lần này thi đấu danh lệch không phải nói mỗi cái chủng tộc đều chỉ có thể ra ba người sao thế nhưng là chúng ta nơi này lại có bốn người giang ọ c long g i a thanh tâm g i a dương giang ậ u vũ bốn người nhìn nhau g i a ca nói ngọc long ca cùng thanh tâm thì hai người các ngươi thực lực không thể nghi ngờ làm ạ n h nhất cho nên không có gì tốt tranh cãi đến nỗi cái cuối cùng danh lệch ta cảm thấy mậu vũ tỷ ngự thú sư năng lực hẳn là càng thích hợp quần thể chiến đấu g i a dương lúc đầu t u é t miệng một mặt nét mặt hư vấn nhất thời nụ cười dần dần biến mất ở trên mặt không phải cái gì g i a dương bản khởi mặt đến làm sao liền tiểu ngộ năng lực s o ta càng thích hợp cuộc h i ế n ngươi xem thường võ giả nghề nghiệp kia là ngươi không thấy được ta mới luyện ra chiêu thuật chỉ cần ta vừa mở lớn thiên quân v ạ n mãn đều không đủ ta đánh còn có a cái gì gọi là ngọc long ca cùng thanh tâm t ỷ thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất ta không phục ta muốn cùng bọn hắn hai đần đấu ai thắng ai đại biểu dạ dạ xuất chiến dạ ngọc long bình tĩnh cầm lấy chén trà trên bàn uống một n g ụ m ngươi cùng ta đối chiến g i chép tựa như là mười bảy trên mười bảy phụ đây không phải là trước kia khi còn bé sao dạ dương đứng lên thư lệnh nói khi còn bé thực lực nhưng đại biểu không được hiện tại không tin chúng ta bây giờ chính là dạ lập chiến đấu trận đến một thanh đi dạ thanh tâm nhàn nhạt, nhạt nhìn một chút hắn đã ngươi là dạ gia chiến sĩ cái kia tiểu ca là tộc trưởng vậy liền hảo hảo nghe hắn a n bài chính là dạ dương không lời nào để nói một mặt buồn bực tòa hạn g nhưng là còn không hết hy vọng không phải dạ ca à ngươi lại nghiêm túc suy nghĩ một chút ngươi có phải hay không còn không biết ta thực lực bây giờ gần nhất ta lại đột phá muốn không hai ta luyện một chút thử một chút dạ ca dợ khóc dợ cười dạ dương ca ngươi được nội dạ ca ngữ khí không nhanh không chầm nói ta không có cho ngươi đi nhưng thật ra là có một kiện chuyện trọng yếu hơn ta hy vọng ngươi đi hoàn thành dạ dương nghe xong đôi mắt hơi động một chút ồ chuyện gì chương một nghìn một trăm tám mươi tám khoan dung ngu mội chương một nghìn một trăm tám mươi tám khoan dung ngu mội hôm sau dạ ca để vũ l ê mang điều phối tốt hắc cám chi huyết thuốc ức chế đi tới trước đó bị hắc cám chi huyết ô nhiễm vạn tộc người sở thu nhận băng tâm hôm nay đúng lúc cũng đi tới nơi này không nghĩ tới sẽ đụng phải dạ ca bọn hắn bất quá nàng cũng không hề lộ diện nhìn thấy dạ ca bọn hắn về sau liền lặng lẽ ẩn vào bóng tối như là dung nhập bối cảnh một mảnh bông tuyết im lặng quan sát đến bọn hắn nữ nhân kia là đ o ạ thiên sứ tộc diệp băng b a n g tâm chú ý tới đi theo dạ ca sau lưng nữ nhân kia diệp băng hôm nay là dịch dung qua bất quá loại này biến thân t h u ậ t cũng chỉ có thể lừa qua người bình thường gặp được đỉnh cấp siêu phàm cường giả vẫn có thể rõ ràng cảm thấy được trên người nàng cường đại ma lực khí tước b a n g tâm lòng nghi ngờ tỏa ra lần trước dạ ca mất tích diệp băng bộ kia thái độ rõ ràng liền không thích hợp vị này lấy lãnh k h ớ cao ngạo xưng đ o ạ thiên sứ nữ vương thật chẳng lẽ cùng dạ ca có p ư ơ n g diện kia quan h b u a n tâm nhớ tới trước đó chính mình thu thập được những cái nghe đồn kia cùng tin tức ngẩm nghe nói cái này dạ ca là cái tương đương phong l ư u hoa tâm cây củ cải lớn mà lại phi thường am hiểu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt vô tri thiếu nữ vô luận là bên người nữ hải còn là dị tộc công chúa nữ vương nữ đế ma quân chỉ cần cùng hắn hơi ở chung một đoạn thời gian đều sẽ cùng hắn chuyển ra một loạt chuyện xấu thậm chí trong hoàng cung đều có nghe đồn nói hắn đã từng nhiều lần ở trong đêm khuya lén lút tiến vào hoàng cung nữ đế tẩm cung thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng mới từ nữ đế tẩm cung đi ra vị cung nữ thị vệ trông thấy cũng chính bởi vì những tin đồn này, Băng tâm trước đó đối với dạ ca ấn tượng mới kém cỏi như vậy sợ nguyệt ngưng cùng ngu hề các nàng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho lừa bịp dù sao các nàng hai cái đều là chưa trải qua thế sự người không hiểu được lòng người hiệp ác kỳ quái hôm nay không phải là xuất trinh tà minh tộc t r i n h phạt thi đấu thời gian sau vì cái gì dạ ca còn ở nơi này hắn chẳng lẽ không dự thi Băng tâm không hiểu thầm nghĩ dạ ca đại nhân ngài làm sao tới một người mặc áo khoát trắng chủ quản bác sĩ b ộ i vàng chạy chậm đến đi tới dạ ca trước mặt đầu đầy mồ hôi ngữ khí kinh hoảng lại cung kính nói làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng an bài xong người nên n ó n n g ạ i dạ ca tùy ý khoát bắt tay đánh gậy hắn kinh hoàng không cần ta lại không phải cái gì cần phô trương quyền quý chủ quản bác sĩ v â n g v â n g v â n g á c h ngày hôm nay đến là có chuyện gì không dạ ca nói ta người nghiên cứu ra mới hắc cám chi huyết thuốc ức chế loại này tiểu mới thuốc ức chế vô luận là hắc cám chi huyết ô nhiễm còn là ma khi ô nhiễm hẳn là đều có thể thành công ức chế đồng thời có thể để cao thật lớn người ma kháng tính trong vạn tộc đại đa số người cũng có thể sử dụng người an bài y tá cho còn chưa khỏi hẳn người bệnh tiêm vào một cái đi chủ quản bác sĩ ngơ ngác một chút nửa ngày mới phản ứng được lập tức vội và nói được rồi được rồi ta lập tức phải còn có d ạ ca nói về sau còn có thể lại xuất hiện dạng này ma khí xâm lấn ô nhiễm các người liền dùng đồng dạng thuốc ứ c chế liền tốt hiệu quả hữu hiệu, hiệu chủ quản bác sĩ được rồi băng tâm nghe nói như thế t h ầ m n g h ĩ trong lòng nghe lời này ý tứ chẳng lẽ d ạ ca cũng đã phát hiện quang lê chi trận xuất hiện dị thường sự tình rồi đi tới khu cách ly không khí nơi này cực kỳ nặng nề nhận ma khí ăn mòn chưa khỏi hẳn vạn tộc dân chúng đều bị tập trung ở trong này trên giường bệnh giản dị ổ dơm bên trên c h ậ t ních thụ ma khi ăn mòn má thống khổ không chịu nổi vạn tộc người bọn hắn màu d a hiện ra bất tường xám xanh hoặc tím sậm bên ngoài thân hoặc hiện hiện vị dị đường vân hoặc s ư ơ n g n á t giữa trong không khí tràn ngập trầm thấp rên dị cùng kiềm chế khóc n ư ớ c nở không ít bệnh nhân suy yếu co g o ánh mắt trống r ỗ n g sinh mệnh khí tức như làn nến tàn trong gió n h ấ n lại một chút nha vũ lê ngồi sồn tại một cái roi thóc yêu tinh tộc người bên người nàng nửa bên gò má đã bỏ đầy màu đen m ạ c lạc lập tức lên tốt vũ lê thanh â m ôn hòa trần a n mảnh ngón tay ổ định đỉnh đem màu lam nhạt theo dược tề có hiệu lực yêu tinh nữ tử n í u chặt lông mày tựa hồ hơi có g i á n ra t h ố n g khổ có rút cũng giảm bớt một chút nhân viên y tế tại khu cách ly hồi hộp công việc lưu đủ lên bất quá có dạ ca cung cấp thuốc ức chế rất nhanh nơi này nguyên bản sao động bất an t h ố n g khổ d y rủa thụ kẻ ô nhiễm cũng dần dần bình tĩnh lại t h ố n g khổ rên d ị dần dần yếu bớt d i ệ p băng hai tay ôm ở trước ngực liếc mắt nhìn bên cạnh dạ ca ung dung mà nói lại nói ngươi thật đúng là hảo tâm đâu dạ ca cái gì người quên sao lúc ấy ngươi bị vu khống tại kinh đô dưới mặt đất xây dựng hắc á m chi huyết dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu thời điểm. bọn này không rõ chân tướng vạn tộc người nhưng không có thiếu ở trên mạng cùng gió mắng ngươi mà ngươi thế mà còn nghĩ cứu bọn họ diệp băng cười lạnh nếu như là ta khẳng định là sẽ không còn sống chết của bọn hắn dạ ca cười nhạt một tiếng trước kia trên địa cầu thời điểm nhân loại là tình cầu không hề nghi ngờ bá chủ nhưng cũng không có đem những cái kia đối với nhân loại không thân thiện sinh vật toàn bộ tiêu d i ệ t thậm chí còn đem bên trong một bộ phận phân chia thành bảo hộ đ ộ c vật diệp băng liếc mắt nhìn hắn có ý tứ gì dạ ca ngữ khí bình tĩnh không lay động mang một loại siêu nhiên đạm mạc bọn hắn tựa như đám kia không thân t h i ệ n bảo hộ đ ộ n vật nhân loại rất rõ ràng tại giã ngoại đụng tới lời nói có khả năng sẽ không cẩn thận bị bọn chúng làm bị thương nhưng là cũng sẽ không bởi vì trong đó một đầu tổn thương người liền đi động đưa chúng nó toàn bộ diện tuyệt suy nghĩ là ngươi có đủ cường đại lực lượng là ngươi nội hạch o đầy đủ ổn định thời điểm ngươi liền sẽ không để ý những cái kia đối với ngươi sủa gọi động vật cũng sẽ không để ý những cái kia đối với ngươi lộ ra răng nanh muốn hù dọa ngươi ra thú bởi vì ngươi rất rõ ràng bọn chúng trên bản chất cái gì cũng đều không hiểu thôi diệp băng trầm ngâm một trận tựa hồ ngay tại suy tư dạ ca lời nói này những ngày vạn tộc người trong mắt ta liền cùng những cái kia vô tri động vật không có gì khác biệt dạ ca đầy vô tình nói bọn hắn bản thân không có lực lượng bản thân cũng không có nhận biết chỉ là một đám bị người lợi dụng bị người kích động trở thành dẫn bạo dư luận công cụ mà thôi diệp băng khép cười một tiếng n h i ề u hứng thú nhìn xem hắn ta nói ngươi có phải hay không thần lực dùng nhiều vậy mà bắt đầu lấy thần tính góc độ đối đãi vạn tộc chúng sinh rồi dạ ca chỉ là lười biếng núi bay vị trí có thể băng tâm từ một nơi bí mật gần đó nghe tới dạ ca cùng diệp băng lần này đối thoại không khỏi giật mình một hồi lâu lần nữa đối với dạ ca người này sinh ra mấy phần hiếu kỳ dạng này lý luận nàng còn là lần đầu tiên nghe tới có thể có nhìn như vậy đ ợ i thế sự khoan dung ngu mội lòng dạng người có khả năng sẽ là ác nhân sao nguyên lai、like、hắn hôm nay đi tới nơi này là muốn giúp những cái kia trước đó t h ụ ô nhiễm ăn mòn bạn t h ộ c người băng tâm trầm mặc hồi lâu có lẽ n g u y ệ t ngưng cùng hề nhi là đúng chương một nghìn một trăm tám mươi chín chúc tạo kết giới chương một nghìn một trăm tám mươi chín chúc tạo kết giới rời đi sở thu nhận về sau dạ ca liền dẫn diệp băng c ù n g vũ lê cùng cao thâm tuyết bọn người hội hợp các vị tiếp xúc chúng ta muốn bắt đầu chúc tạo kết giới không có quá nhiều lời vô í dạ ca đưa tay vươn một đạo từ hạt ánh sáng tạo thành ngoại nhân đáng nhìn to lớn ba dê bản đồ nháy mắt ở trước mặt mọi người triển khai núi non sông ngòi đế quốc cương vực có thể thấy rõ ràng bảy cái ngôi sao điểm sáng như là bắt đầu bắt mắt tiêu chí ghi tạc đế quốc trưởng thành bảy cái trên mấu chốt tiết điểm vì trận này liên quan đến nhân tộc tương lai to lớn công trình lần này t r ú c tạo kết giới hắn gọi tới rất nhiều giúp đỡ trừ di băng tuyết nhi t ì n h giao n g u ngờ ly sơ ảnh bạch tình các nàng còn có lanh nguyện ngừng nam cũng như mục kiếm nam an lăng nguyện ngao tâm tưởng kiểu minh lâm xí thường bọn người thậm chí dạ ra thân đồ ám ảnh linh tôi h yên b ọ n người cũng toàn bộ đều bị hắn điều động đi qua có thể nói da ca lần này cơ hồ đem tất cả có thể xuất lực người tất cả đều kéo tới đơn giản đem tình huống cùng đám người giải thích về sau tất cả mọi người đã biết nguyên do không cần lại quá nhiều động viên tất cả mọi người nao h nhao gật đầu biểu thị sẽ dốc toàn lực phối hợp hỗ trợ kết giới hạch tâm ở chỗ đối ứng thương long thất túc bảy cái ngôi sao địa vị da ca ngón tay tại lơ lửng trên bản đồ di chuyển nhanh chóng đầu ngón tay dọc theo b ố n lượn vạn dặm đế quốc trường thành bạch ra một đạo ánh sáng long anh ấn chúng ta cần chia ra bảy đường đồng bộ khởi công mỗi một đội từ một vị hạch tâm thành viên dẫn đầu chỉ huy điều phối tương ứng thuộc tính pháp hệ siêu phẩm giả tại chỉ định điểm vị cấu trúc kết giới cơ trụ tuyết nhi t í n h giao diệp băng các ngươi cùng ta cùng một chỗ trong lòng tốc điểm vị bắt đầu trúc tạo kết giới ngu ngơ khúc khúc các ngươi các mang mười phẩy không không không thuộc tính cùng âm thuộc tính pháp hệ siêu phẩm giả tại đôi tốc điểm vị một sư tỷ an sư tỷ ngao tâm sư tỷ các ngươi phụ trách giả ca nhanh chóng đem mỗi người phụ trách điểm vị đều phân phối xong sau đó ngẩm đầu lên nhìn một chút đám người thế nào có người còn có vấn đề gì sao đám người trao đổi một ánh mắt không người lên tiếng tuất kia liền lập tức chia ra chuẩn bị hành động dạ ca bình tĩnh nói c h ờ một chút một cái thanh lãnh như băng suối thanh âm từ bên ngoài chuyển đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy băng tâm thân mang trắng thuần thần bảo quanh thân quanh q u ẩ n xuất trần tiên linh chi k h í chậm rãi bước vào lãnh n g u y ệ t ngưng nao nao sứ bá dạ ca trên mặt cũng không có ngoại ý muốn chi sắc ngược lại lộ ra một vòng nhàn nhạt, nhạt phản phất trong dự liệu ý cười băng tâm lớn chấp p h á t làm sao ngươi tới rồi băng tâm mát lạnh ánh mắt đảo qua lơ lửng bản đồ cuối cùng rơi ở trên người dạ ca xem ra quan g lê chi trận dị trạng n g ư ờ i đã biết được không sai dạ ca thảm như nói n thần quan điện mất đi thần tuyến thần lực đoạn tuyệt tin tức ta cũng biết v ă n g tâm trầm mặc n é mắt màu băng lam đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia phức tạp cảm xúc ta nhìn thần quan điện tựa hồ không có tu bổ quan g lê chi trận dự định đành phải chính mình phòng n g ừ a chú đáo dạ ca b u n g tay bất quá dù sao ta cũng xưa nay không trông cậy vào nhân tộc có thể dựa vào ngoại nhân đến bảo hộ v ă n g tâm dừng một chút nói như vậy tăng thêm ta một cái để bản tọa cũng tận một điểm chút sức mọc đi dù sao ta cũng là nhân tộc một viên ngươi muốn tới hỗ trợ ta đương nhiên vui vẻ dạ ca nhìn một chút nàng bất quá ngươi xác thực không có vấn đề hiện tại ngươi không cách nào lắng nghe thần ầm liền mang ý nghĩa thần lực của ngươi đã không cách nào khôi phục dù n g một điểm liền thiếu đi một điểm nếu như ngươi trợ giúp chúng ta chúc tạo trường thành kết giới thế nhưng là có khả năng sẽ vĩnh v i ê n theo cấp mười một thần quan giáng cấp trở thành không cấp thần quan cho dù bản tọa tiếp rẻ không cần thần lực cũng cuối cùng đem ở t r o n g trôi q u a khô kiệt cùng hắn ngồi nhìn nó tiêu tán thành vô hình không bằng để nó tại lúc này phát huy vốn có giá trị băng tâm thần sắc không thay đổi ngư khí bình thản lại lộ ra kiến định mà lại ta cũng không chỉ vẹn vẹn là thần thuật sư dạ ca cười cười cũng thế ta k é m chút quên ngươi chỉ là cấp mười một thần quan bên ngoài còn là một vị hồn đế cảnh người tu tiên tiền bối v ă n g tâm vị trí có thể có chút ngầm đầu như vậy liền tranh thủ thời gian bắt đầu đi an bài cho ta công tác vậy ngươi liền theo ta cùng một c h ỗ t ố t dạ ca nói đi tâm túc vị sau nửa canh giờ dạ ca một đoàn người đến ở vào đế quốc trường thành nhất đầu đông tâm túc tiết điểm nguy nga trưởng thành phía trên cảnh tượng làm cho người r u n động hơn ba vạn tên thân mang khác biệt nguyên tố đánh dấu pháp bảo nhân tộc pháp hệ siêu phàm giả sớm đã xếp chỉnh tề phương trận ở đây lặng chờ bọn hắn thần sắc trang nghiêm ánh mắt sáng dực tập trung tại trung ương dạng ca trên thân trong không khí tràn ngập bàng bạc mà nội liễm năng lượng ba động h i a là mấy vạn đạo thuộc tính khác nhau hồn lực sen lẫn hội tụ tạo thành vô hình thủy triều băng tâm mắt thấy trước mắt cái này quy mô to lớn kỷ luật xâm nghiêm pháp hệ quân đoàn băng phong trên khuôn mặt cũng khó có thể ước chế lướt qua một k i a kinh dị cho dù là nàng dạng này lão tiền bối cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lớn như thế c h i n trận vẹn vẹn vì đến chúc tạo một cái kết giới dạng này điệu động lực trước kia nhân tộc là tuyệt đối không được n h u như vậy tên pháp hệ trước nghiệp giả. v a n g tâm nhìn một chút giạ ca lần này chúc tạo kết giới đến cùng dùng bao nhiêu người giạ ca không tính cả chúng ta những n à y chủ lực lời nói đại khái ba trăm linh nghìn người đi bao h à n g ánh sáng ấm âm băng kim mục thủy hỏa thổ lôi phong thư không tất cả nguyên tố thuộc tính pháp hệ t r ư ớ c nghiệp giả v a n g tâm khó có thể tin ba trăm l h nghìn không không không không không không không h ô n g không h ô n g không không h ô n g không không không n g không không n g h ô n g không không không không không không không không không k h ô n p không h ô n g h ô n g h i n g k h l n g không h ô n g không không k h ô n h ô n g k h n h ô n không không k n n h ô n g hắn cũng không có lại tiếp tục giải thích mà là chắp tay trước ngực dùng truyền âm chi thuật đối với trên trường thành mấy vạn nhân tộc pháp sư nói chư vị lần này muốn chúc tạo kết giới phi thường trọng yếu khả năng liên quan đến chúng ta đại tần đế quốc thậm chí toàn bộ nhân tộc tương lai b ậ n mệnh cùng bảy tám chủ cước người an nguy cho nên vất vả mọi người một lát nữa đợi tín hiệu của ta các tiểu đội liền đem hồn thạch để vào trước mặt trận pháp trang bị bên trong sau đó cùng một chỗ hướng trận pháp quán chú riêng phần mình hồn l ự c thuộc tính cần tuân dạng ca đại nhân hiệu lệnh ba mươi không không không người cùng kêu lên đồng ý tiếng gầm như là kinh lôi lăn qua trời cao chấn động đến cổ l ã o t ư ờ n g thành phản g phất đều tại có chút cộng minh băng tâm đứng ở bên người dạ ca nhìn qua cái này kỷ luật nghiêm minh sĩ khí như hồng quân đoàn ánh mắt phức tạp khó hiểu là nàng rời đi nhân tộc quá lâu sau ở trong ấn tượng của băng tâm nàng đối nhân tộc quân nhân ấn tượng còn dừng lại lần trước lặng lẽ trở lại nhân tộc long hợi tại vị thời kỳ mấy trăm năm trước nàng từng bụng trộm trở lại qua một lần nhân tộc đế quốc một lần kia nàng nhìn thấy đám kia quân k ỳ t ă n giã thậm chí ức hiếp bách tính đế quốc binh lính càng máy cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu còn là nói đây cũng là bởi vì dạ ca ảnh hưởng bắt đầu dạ ca ra lệnh một tiếng như là nhóm l ử a liệu nguyên t r i hỏa hắn dẫn đầu hai tay kết ấn thể nội h ồ n lực như giang hà trào lên ở vang rót vào dưới chân to lớn trận b à n hạch tâm trong chốc lát trên trận bàn khắc họa cổ lão phủ văn thứ tự thắp sáng bộc phát ra hào quang trói mắt chương 1190, c ấ u trúc kết giới chương 1190, c ấ u trúc kết giới dạ ca hai tay kết ấn thể nội h ồ n lực như giang hà trào lên ở vang rót vào dưới chân to lớn trận b à n hạch tâm trong chốc lát trên trận bàn khắc họa cổ lão phủ văn thứ tự thắp sáng bộc phát ra hào quang trói mắt thả hôn thạch rót h ồ n lực mệnh lệnh lệnh lệnh tầ ba mươi phẩy không không không siêu phàm giả động tác đều nhịp đem lóe ra các loại nguyên tố tia sáng hồn thạch tinh c h u ẩ n khảm vào trận bàn lỗ khảm ngay sau đó vô số đạo hoặc nóng bỏng hoặc băng hàn hoặc sắc bén hoặc nặng nề g h hoặc mờ bị hồn lực dòng lũ như là t r ă m sông đổ về một biển theo mỗi một cái trong phương trận dâng lên mà ra điên c u ồ n g tuần hướng trung ương trận bàn ông giữa thiên địa vang lên một tiếng trầm thấp mà hùng vĩ có minh lấy dạ ca vị trí tâm túc vị làm điểm xuất phát một đạo không cách nào hình dung hắn tráng lệ to lớn của sáng như là khai thiên thần kiếm b ỗ n nhiên sẽ rách thương k h n g đột ngột từ mặt đất mọc lên cột sáng này cũng không phải là đơn nhất sắc thái mà là từ vô số loại nguyên tố hồn lực xen lẫn d u n g hợp thang hoa mà thành bày biện ra như mẫu ảo thất thải lưu truyền nó mang theo hủy thiên d i ệ t đ ị a bàng bạc năng lượng xông thẳng lên trời đem nặng nề tầng mây nháy mắt x u y ê n t h ủ n g s u a tan cột sáng những nơi đi qua không gian phản phất đều tại có chút rung động tiêu tán gợn sóng năng lượng như là như thực chất huyết tán ra đến chiếu rọi đến trên trường thành xuống giống như ban ngày giáng lâm liền ánh nắng cũng vì đó thất xác tâm thúc bị trận pháp này kết giới cái thứ nhất kình t i ê n trụ lớn dưới sự chú ý của một người được thắp sáng băng tâm nước nhìn đây cơ hồ muốn n ứ c vỡ nàng nhận biết cực hạn to lớn của sáng cho dù lấy nàng n à n nằm tu hành trầm tĩnh tâm tính thanh lanh tuyệt diễm trên mặt cũng khó có thể ư ớ c chế t o á t ra thật sâu rung động cùng kinh ngạc kết giới này hắn phạm vi bao trùm đến tội cùng có bao lớn gia ca nói đương nhiên là vờn quanh bên ngoài trưởng thành bao trùm toàn bộ nhân tộc đế quốc cương n ự c băng tâm cảm thấy hoảng sợ nàng muốn cho là gia ca kết giới này sẽ chỉ bao trùm một phần nhỏ v à i tòa trọng yếu thành thị không nghĩ tới vậy mà là thủ bút lớn như vậy rộng lớn như vậy cường độ lại như thế kinh người kết giới băng tâm đôi mi thanh tú nhữ chặt tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập s ầ lo dựa vào cái này mấy v ạ n pháp hệ chức nghiệp giả h ư ở n lực thật sự có thể cấu trúc hoàn thành sao cái này tuyệt không đơn giản số lượng trồng chất liền có thể thực hiện băng tâm thanh lánh lại phức tạp ánh mắt nhìn một chút giạ ca mà lại coi như cấu trúc hoàn thành muốn duy trì kết giới cũng cần lực lượng cường đại trước kia thần quan điện thần chức giả là thông qua cùng thần giới liên tiếp dựa vào thần giới lực lượng đến duy trì trận pháp kết giới diện tích lớn như vậy kết giới nếu như cấu trúc sau khi hoàn thành ngươi là định dùng nhân lực để duy trì căn bản không có khả năng lâu dài g ạ ca xem ra lại đã tính trước nhàn nhạt cười cười Yên tâm, lưới chuyện này ta lao m xẹt qua chỗ một đạo thâm phí hình chữ thập vết nước không gian bỗng nhiên tràn ra trong khe hở bộ lăn lộn đồng nạp tan không gian mang lưu hình cùng sinh mệnh khí tức quần bạo ma khí cỗ này đến từ dị giới bản nguyên lực lượng như là tìm tới chỗ tháo nước xôi trào mãnh liệt từ đó trào lên mà ra vẫn chưa k h u y ế t tán mà là bị trận bản cường đại lực hấp dẫn tinh chuẩn bắt được như là mực nước nhỏ vào thanh t u y ể n cấp tốc cùng trên trận bản thất thải lưu chuyển nguyên tố hồn lực dòng lũ x e lẫn dung hợp vê anh được đến cố này bảng bạc ma giới bản g nguyên chi lực d ố c vào cái kia vốn là thông thiên triệt địa thất thải quán trụ tia sáng lần nữa tăng gọn hắn nơi trọng yếu một cố càng thêm nguyên thủy càng thêm hùng hậu năng lượng bị triệt để kích phát thuận cột sáng thẳng sâu cử t i ê u c ộ sáng tại sông đến vạn mét không trung lập tức giống như pháo hoa nở rộ thất thải lưu quang như là có được sinh mệnh dọc theo hướng về trường thành dọc tuyến hướng về nhân tộc cương vực biên giới cấp tốc lan tràn trải ra bắt đầu ngưng kết thành một mặt to lớn vô cùng phơi mở lại tỏa ra ánh sáng lung linh rào chắn năng lượng hình thức ban đầu một cái cực lớn đến vượt quá tưởng tượng đại thụ hư ảnh không có dấu hiệu nào hiện hiện tại vạn m é t trên không trung cái này đại thụ hư ảnh cũng không phải là được im từng cục như s a cổ cự rồng bộ dễ thật sâu đâm vào thất thải quang trụ bên trong tráng kiện đến khó lấy tưởng tượng thân cây trèo c h ố n g t h i ê n địa sợi dễ của nó cùng chặn cây như là vật sống dọc theo cái kia ngay tại cấp tốc mở rộng thành hình thất thải kết giới hằng rào đồng bộ hướng về nhân tộc cương vực bốn phương t á m hướng điên cuồng l à n tràn sinh trưởng sợi dễ cắm sâu vào kết giới hàng rào nền tảng trạc cây thì như là chống ra mái vòm cung xương kết giới hàng rào cho đến chính là cái này đại thụ hư ảnh sợi dễ cùng mũ m i ệ n g bao trùm chi điệm phản phất toàn bộ kết giới chính là cái này gốc thần thụ tại thế giới hiện thực hình chiếu cùng kéo dài băng tâm con n g ư ơ i đông nhiên co vào đến cực hạng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cơ hồ che đậy toàn bộ tầm mắt t ạ ra làm nàng linh hồn cũng vì đó run sợ cổ lão khí tức đại thụ hư ảnh tuyệt mỹ trên dung nhan lần thứ nhất lộ ra gần như thất thố kinh hãi cái đó là đông phương long tộc đại điện long vương ngao thịnh bằng đứng ở cửa sổ hắn tựa hồ cũng cảm thấy được cái gì ánh mắt thâm thúy xuyên thấu khắc hoa s o n g cửa sổ nhìn về phía phía chân trời xa xôi bầu trời xa xăm cũng không thể trực tiếp trông thấy chút tạo kết giới của sáng nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được nơi xa thiên khủng chỗ sâu so ngày thường sáng tỏ rất nhiều chân trời nổi lên trói lọi cực quang đẹp đến mức kinh tâm động p h á c h nhưng cũng lộ ra một chút không bình thường k h í tước một đoàn l u ảnh lạng yên không một tiếng động ở phía sau hắn ngọc thạch trên mặt đất h ư n g tụ bốc lên cối cùng hóa thành một tên người khoác cám vệ nhuyễn giáp khi t ảnh vệ b ì một chân trên đất đầu lâu thật sâu rủ xuống t h a n h â m trầm thấp mà rõ ràng vậy hạn ảnh vệ hồi báo giảng ngao thịnh vẫn chưa quay đầu t h a n h â m trầm ổn như v ự c sâu nhân tộc giạ ca vẫn chưa tự mình tham dự lần này tả minh tộc lãnh địa chinh phản hành động ảnh vệ bẩm bảo nói ngao thịnh vẫn như cũ đứng ở cửa sổ đứng chắc tay trầm mặc tựa hồ cũng không thế nào ngoài ý mớn thật sao vậy hắn đang làm cái gì long tộc ảnh vệ nói hắn dẫn một đám người tựa hồ ngay tại cấu trúc cái gì kết giới trận pháp mà lại làm ra đến chiến trận còn đặc biệt lớn tìm trí ít mấy chục vạn pháp hệ siêu phản giả xem ra hắn mới cấu trúc kết giới này trận pháp là muốn đem toàn bộ nhân tộc đế quốc cương n ự c toàn bộ lồng vào đi t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi mốt kéo một cái liên minh t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi mốt kéo một cái liên minh ngao thịnh cảm thấy ngoài ý mớn có chút như g đầu ồ mấy chục vạn pháp hệ siêu phàm giả toàn bộ nhân tộc đế quốc cương n ự c nhân tộc pháp hệ siêu phàm giả số lượng lúc nào nhiều như vậy rồi long tộc h n h vệ cái này không biết ngao thịnh trầm ngâm lúc này lâm thời trúc tạo kết giới l i ê n trọng yếu như vậy tranh tài đều từ bỏ chẳng lẽ nói nhân tộc cũng đã phát hiện quang lê chi trận xuất hiện dị thường rồi Rất có thể. có l o ngao tộc ảnh vệ hơi gật đầu. Nhân tộc là ngoại trừ chúng ảnh nhân ngoại hơi vệ đầu, là k h ả n quang g cách chi lê thịnh r ậ n ạ c chủng tộc, cũng có chuyên môn phụ trách giám sát quang lê chi h nhất hắn hẳn phụ h tâm sát trận t môn giám môn. gần quang Ngao bọn bộ là lê nhẹ gật đầu từ long hợi bỏ mình vị kia mới kế vị nữ đế cầm quyền về sau nhân tộc đế quốc này rốt cục hơi giống một chút tử tối thiểu không giống trước kia long hợi thời đại như thế quả thực chính là cái cỡ lớn gánh hắt rong b ấ t quá ngao thịnh trong lòng cũng cảm thấy có chút hoang mang phạm vi bao trùm mênh mông như vậy siêu cự hình kết giới dù có mấy chục vạn pháp hệ siêu phàm giả liên thủ bảy trận hắn cần thiết tiêu hao lượng lớn hồn thạch cùng tài lực tạm thời không nói riêng là duy trì kết giới vận chuyển cần thiết có thể xương thiên văn sổ tự tiếp tục năng lượng cung cấp chính là một cái đủ để đẻ sập bất kỳ chủng tộc nào vượt sâu không đáy mặc dù hắn còn không có tự mình cùng dạng ca đã từng quen biết vất quá từ trước mắt các phương diện tình báo cùng lâu như vậy đến nay đối với cái nhân loại này thiếu niên quan sát đến xem hắn hẳn không phải là loại kia sẽ xem nhẹ trọng yếu như vậy vấn đề người mới đúng chẳng lẽ hắn là có đặc thù gì phương pháp có thể duy trì kết giới long tộc ảnh vệ lúc này lại nói vậy hạ quang lê chi trận xuất hiện dị thường sự tỉnh phải chăng phải khẩn cấp triệu tập đại thần tra không cần ngao thịnh bình tĩnh mà nói chúng ta đông long tộc cũng có thời kỳ viễn cổ lưu chuyển xuống tới kết giới chấp pháp đến lúc đó coi như quang lê chi trận thật tán loạn chúng ta cũng có sức tự vệ quang lê chi trận đột nhiên ra tình trạng như vậy khẳng định là thần giới xảy ra chuyện gì trước đường rêu dao vâng long tộc ảnh vệ dừng một chút còn có chính là vậy hạ thương đình tướng quân hắn đã xuất phát tiến về tà minh tộc lãnh đ ị a thương đ ỉ n h tướng quân ở trên tay không chế mấy trăm vạn lòng tộc bộ đội tinh nhuệ binh quyền như lần này lại để cho hắn thành công chiếm cứ tà minh tộc cái kia mấy khối màu m ở chiến lược yếu điệu trên tay hắn địa b ả n cùng binh lực đều sẽ tới đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng ngao tâm công chúa lần trước nói hắn có hai lòng v ô luận có phải là thật hay không chúng ta đều hẳn là cẩn thận mới lạ nhưng ngài vì cái gì còn muốn cho hắn đi xuất trinh lần này tà minh tộc địa b ả n chinh phạt đâu ngao thị ngời hờ nói lấy thương đình thực lực, lẽ ra đại biểu chúng ta đông lòng tộc tham gia lần này chinh phạt ta nếu là lâm thời đội những người khác chẳng phải là liền nói do nói cho hắ ta hiện tại đối với ngươi có cảnh giác long tộc ảnh vệ trầm ngâm một lát nói ngài nói cũng đúng nhưng là yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc ngao thịnh trầm t ĩ n h mà nói quả nhân nếu là muốn diệt trừ hắn là vài phút sự tình nhưng là lấy thương đình hiện tại tại đông long quốc bên trong thế lực cường đại tăng thêm thực lực của bản thân hắn nếu là hắn cử binh bất ngờ làm phản nội chiến phía dưới đông long quốc khẳng định cũng muốn trả một cái giá thật lớn ta cũng cũng không thể vì diệt trừ hắn trơ mắt nhìn xem đông long quốc lâm vào dân chúng lầm than tình trạng a vậy cũng đúng long tộc ảnh vệ phụ họa vệ hạ thánh minh tâm hệ và dân bây giờ cục diện chính là như thế hắn không giờ k h ắ c nào không tại tìm kiếm lật đổ quả nhân cơ hội tốt quả nhân cũng đang chờ đợi lấy nhỏ nhất đại giới đem hắn gạt bỏ thời cơ liền xem a i chức không chịu nổi tính tình ngao thịnh dừng một chút bất quá muốn phải tận lực lấy nhỏ nhất đại giới phương thức diện trừ hắn có lẽ chúng ta cần kéo một cái liên minh ồ long tộc ảnh vệ ngài có lòng nghi lựa chọn sao đương nhiên là có ai ngao thịnh ánh mắt nhìn về phía nơi xa hiện ra cực quang bầu trời hơi nho mắt dạ ca dạ ca long tộc ảnh vệ xứng sở thiếu niên này đích thật là trong nhân tộc hiếm thấy thiết tài nhưng là chúng ta cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau a ai nói hắn là trái tim sư đệ nghe nói bọn hắn quan hệ còn rất tốt trước đó hắn cũng đã giúp trái tim rất nhiều lần không vừa bạn chính là tốt nhất kết minh nhân tuyển a ngao thịnh mỉm cười nói nói cũng đúng long tộc ảnh vệ nói đúng rồi ngao thịnh nói n g ư ơ i đi truyền lệnh đem phân tán tại vạn tộc bản đồ các nơi đông long tộc quân phòng thủ toàn bộ triệu hồi trong nước lần này quang lê chi trận đột nhiên xuất hiện dạng này dị thường ta có một loại dự cảm xấu luôn cảm thấy giống như sẽ ra cái đại sự gì l bá, bá, bá, o ở, ở sau bọn hắn còn đi theo mười mấy tên dạ gia chiến sĩ tinh huệ dạ dương ca phía trước chúng ta liền muốn tách ra hành động dạ mộng vũ trong ngực còn ôm nàng con kia chó bốc đổ trên mặt là giống như thường ngày như vậy ngây thơ lãng mạn nụ cười cười nhẹ nhàng mà nói một mình ngươi hành động phải cố gắng lên a nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói liền trừ chúng ta coi như chúng ta địa bàn k h ô n g đoạn cũng khẳng định sẽ chạy tới giúp cho ngươi dạ dương vẫn vẫn còn có chút thú v nói thứ các ngươi còn là n g ấ m lại các ngươi đi đừng quên lần này đối thủ của các ngươi đều là vạn tộc các tộc đ ỉ n h cấp cường giả nhưng tuyệt đối đừng cho chúng ta giả thị ma hóa ghen người đột biến gia tộc mất mặt tiểu ca đã nói với chúng ta qua có thể thông qua thiên không chi nhãn thời gian thực trinh sát đến chủng tộc khác đ ộ c t í n h nhìn bọn hắn phân biệt đều đi chiếm chức những cái nào địa bàn chúng ta chỉ cần lách qua những cái tia cấp cao nhất chủng tộc cường giả l i tốt dạ mậu vũ cười cười dù sao lần này quy tắc là chỉ cần một cái lãnh địa bị một chủng tộc triệt để chiếm xuống tới chủng tộc khác thì không cho lại các đoạn chúng ta có thiên không chi nhãn phụ trợ có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế thứ dạ dương n ế t miệng mặc dù hắn cảm thấy loại này trốn tránh cường giả đi phương thức thực tế không phải rất thoải mái nhưng là nghĩ đến đây là dạ ca mệnh lệnh cái kia cũng không có cách nào được tôi h vậy các ngươi chính mình cẩn thận chính là tử vân dạ mậu vũ ngươi cũng cẩn thận a dạ thanh tâm cũng liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói chúng ta liền sợ nếu như ngươi gặp được địch nhân chịu không được không có ý tứ hướng chúng ta cầu viện dạ dương làm sao có thể hắn có chút bực bội khoát tay một cái đi nói xong thân hình hắn đã như như mũi tên rời cùng dẫn đầu lướt đi mười mấy tên dạ da chiến sĩ tinh nhuệ theo sát phía sau nháy mắt biến mất ở bên trái đầu kia càng thêm đường gập ghềnh cuối cùng chỉ để lại một sợi nhàn nhạt, nhạt bụi ngủ dạ mậu vũ cùng dạ thanh tâm l ư ớ t nhau cái trước h o ặ c bát thẻ lưới dạ ngọc long lạnh nhạt nói đi thôi chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian dạ thanh tâm nhẹ nhàng gật đầu ừng dạ mậu vũ ừng ân và ba bá ba, ba. ba đạo thân ảnh lại không trần chờ vọn lên hóa thành ba đạo mau lẹ bóng đen chạy vào mặt khác một đầu lối rẽ Chứ 1 192, lựa chọn, một, chứ 1 9 trước h chứ n đó vài ngày vạn tộc phong hội khởi động lại một vòng mới tại nguyên thi đấu tin tức đã chuyển đến bọn hắn tà minh tộc còn thừa lãnh địa quý tộc trong lỗ thai từ khi minh vương hát diêm vẫn lạc minh thành bị san thành bình địa về sau còn lại tà minh tộc các đại lãnh chúa quý tộc sớm đã biến thành năm b ẻ b ả y mạng những cái kia nguyên bản còn đang vì tranh đoạt còn sót lại địa bản cùng hư h à o vương vị mà lẫn nhau chém giết các quý tộc đang nghe vạn tộc phong hội khởi động lại về sau cái thứ nhất tranh tài hạng mục vậy mà là đến thảo phạt bọn hắn về sau lập tức dọa đến hồn phi phép tán sợ vỡ mật nhao nhao có đầu rút cổ về r i ê n g phần mình lãnh địa thành bang bên trong không dám ra đến đây chính là cái này vạn tộc thế giới quy tắc nguyên bản vạn tộc xếp hạng thứ sáu tà minh trong vòng một đêm suy sụt về、sau. liền triệt để biến thành vạn tộc trên tất thịt cá trở thành bị người chia ăn dê béo quan minh liên minh đám người kia ngoài miệng luôn miệng nói lần này c h í n h phạt bình phục chiến loạn là vì trợ giúp tà minh tộc trùng kiến hòa bình nhưng trên thực tế còn không phải là vì chia cắt tà minh tộc lãnh địa cùng tài nguyên chiếm lĩnh tà minh tộc địa bàn mà còn chờ đợi bọn hắn chiếm lĩnh tà minh tộc địa bàn về sau tất cả tà minh tộc người cũng tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn nô lệ tất cả những thứ này áo sắt l ị c ũ n g sớm đã nhìn thấu nhưng bây giờ toàn bộ tà minh tộc đều đã sụt đổ đối mặt các đại vạn tộc cứng giả bọn hắn căn bản là đã không có phản kháng dư lực. lúc này một cái tà minh tộc binh sĩ vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào con người run r ẩ y thanh â m mang run r ẩ y vạn tộc phong hội khởi động lại vòng thứ nhất thi đấu đã bắt đầu các đại chủng tộc đều đã phái ra riêng phần mình cường giả đến đây thảo phạt hướng chúng ta thành bên này tựa như là thử tinh tộc cầm đầu chính là thử tinh tộc tổng thống thử khôi thử khôi áo sắt lịt nắm bắt chén rượu ngón tay đ ố n g nhiên nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh tấm kia say khướp trên mặt thất ý tuyệt vọng cùng cháy gừng n g quất nhục lửa dẫn đan vào một chỗ lộ ra hết sức p h ứ tạp binh sĩ nói thử khôi đã vừa mới thông qua thâm lam phát tin tức tới hắn nói nếu như chúng ta nguyện ý đầu hàng đồng thời thần phục với hắn nguyện ý cùng hắn ký kết linh hồn kế ước vĩnh viễn hiệu chung với hắn hắn có thể tha cho chúng ta bất tử khi người quá đáng á o sắt lịt cắn răng nghiến lợi nói hiệu chung với hắn nói thật dễ nghe hắn chính là muốn để chúng ta khi hắn phụ thuộc khi hắn tử sĩ còn muốn chiếm lấy tiền của chúng ta tài chiếm lấy địa bàn của chúng ta còn muốn chiếm lấy chúng ta nữ nhân nếu là trước kia thử tinh tộc loại này vạn tộc xếp hạng vẹn thứ hai mươi tám c h ủ tộc bọn tả minh nhưng là hiện tại t a minh tộc bên trong cơ hồ liền cái ra d á n g thánh lâm cảnh cường giả đều tìm không ra đến căn bản không thể nào là thử tinh tộc đối thủ thử khôi làm hồn đế cảnh cường giả chỉ sợ chỉ cần hắn một người liền có thể trực tiếp đổ d i ệ t bọn hắn nguyên một tòa thành trì tướng quân ngài nói rất đúng t a minh tộc binh sĩ do dự một chút nói vậy không bằng chúng ta đi thử liên hợp cái khác t a minh tộc q u ý tộc thành bang mọi người cùng nhau chống cự nói không chừng còn có phần thắng dù sao lần này thi đấu quy định bọn hắn giống như mỗi cái chủng tộc đều chỉ có thể phái ra ba người mà thôi chúng ta nếu là liên hiệp lại còn là có phần h ắ n g áo sắt lịch cũng rất là chán nản lắc đầu thanh âm khẳng giọng không có khả năng hiện tại tà minh tộc chính là năm vẻ bảy mảng căn bản không có một cái có thể đứng ra đầu lĩnh mà lại chúng ta mới vừa vặn nội chiến qua hiện tại giữa lẫn nhau đều là cựu nhân trên tay đều dính lấy đối phương thân nhân máu cùng bệnh chỉ là bởi vì hiện tại vạn tộc muốn tới thảo phạt chúng ta mới bị ép ngưng chiến làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ binh sĩ n g h e xong cũng là mặt sám như cho vậy chúng ta liền thật chỉ có thể ở chỗ này chờ bọn hắn đến đây diệt chúng ta sao ai áo sắt l ị c nặng nề mà thở dài hiện tại liền cơ bản chỉ có hai lựa chọn hoặc chính là chờ lấy trở thành tù binh của bọn hắn uy thuận tại thử khôi trở thành những cái k i a c h u ộ t tinh nô lệ bị bọn hắn chiếm lấy ra viên thế t i ế p hoặc là chính là ra ngoài c h ế trận t nhưng là cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào binh sĩ cái kia cái kia ngài lựa chọn là áo sắt lít t ắ n chặt hàm răng nhất thời không nói gì tựa hồ đang tiến hành m á n h liệt tâm lý đấu tranh trong tay cầm chén rượu cũng tại có chút phát run tựa hồ lại hơi dùng một điểm lực cái chén liền sẽ toàn bộ vỡ vụ chết còn là làm nô lệ ai nói không có phần thắng một cái băng lãnh đến cơ hồ không tình cảm chút nào thanh n i ê m đột nhiên không biết từ nơi nào băng lên áo sắt lịch trong lòng k h ẽ động là ai đi ra hô một đoàn đồng n ạ c tan không ra hắc khí c h ố n g rông hiện lên tại phòng trung ương xoay tròn cấp tốc ngưng tụ dần dần biến thành hình người cuối cùng biến thành một cái mang theo cựu đầu xà mặt nạ trên lưng treo thái đao một thân nhật luân tộc trang phục trang điểm nam nhân chính là thôn một ngươi là áo sắt lịch con ngươi co giục lại nhận ra hẳn đến trước đó một đêm đổ sắc nhật luân tộc hoảng thất toàn tộc cái kia kẻ phản tộc nhật luân tộc thôn một là ta thôn một nhà nhật đáp lập tức nói ta lúc đầu coi là các ngươi tả minh tộc làm hát cám chủ tộc sức chiến đâu không nói trước tối thiểu nhất huyết tính nên được có không nghĩ tới rõ ràng đều là một đám đồ bỏ đi vận lại còn thực sẽ đang lựa chọn làm người nô lệ trên vấn đề do dự động tâm ngươi mẹ nó nói cái gì áo sắt lịt ánh mắt trầm xuống chén rượu trong tay nháy mắt b ó c nát thử l ệ n h một tiếng nói thử các ngươi nhật luân tộc thế mà cũng có mặt nói ta sao các ngươi không phải cũng là cho ma quỷ tộc làm hơn một ngàn năm phụ thuộc cho nên ta mới đem cái kia đến chết đều c a nguyện làm ma quỷ tộc cho nhật luân thánh hoàng cho giết thôn mộc hời hờ nói áo sắt lịt nhất thời nghe lời không lời nào để nói ngươi vừa mới nói chúng ta không phải là không có phần thắng áo sắt lịt tâm trầm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói lời này là có ý gì ngươi có biện pháp để chúng ta thủ thắng bằng vào các ngươi đương nhiên không được thôn mục thản nhiên nói nhưng là nếu như các ngươi nguyện ý quy thuận tại ta làm bộ hạ của ta lời nói ta ngược lại là nguyện ý giúp các ngươi giết thử khôi làm bộ hạ của ngươi áo sắt lịt hư lệnh vậy ngươi đây không phải c ũ n g giống như thử khôi sao đương nhiên khác biệt thôn một tấm kia hát thiết sắc dưới mặt nạ thanh n â m lạnh leo cứng rắn đến cơ hồ không có b i ê n độ làm bộ hạ của ta chí ít các ngươi không cần cùng ta ký kết cái gì linh hồn h ế ước mà lại ta cũng sẽ không chiếm lấy l ã o bà của các ngươi cùng địa bàn áo sắt lịt đôi mắt khé đ ộ u ngươi nói thật chứ chương một nghìn một trăm chín mươi hai lựa chọn hai chương một nghìn một trăm chín mươi hai lựa chọn hai ta đối với những vật kia không có chút nào hứng thú ta hiện tại chỉ là thiếu một chi tùy ý ta điều động quân đội mà thôi thôn một nói đương nhiên ta thiếu chính là có hết tính g i m chiến đấu bộ hạ cũng không phải muốn một đám đồ bỏ đi vật các ngươi trước tiên cần phải cùng thử tinh tộc chiến đấu chúng ta chứng minh các ngươi tối thiểu là không sợ chết hát cám chủng tộc chiến sĩ đương nhiên một trận ta có thể bảo đảm các ngươi chiến thắng áo sắt lịt nghe nói túi đầu xuống trầm ngâm hồi lâu bây giờ đã đi hướng tuyệt lộ hắn đối mặt loại này lựa chọn cũng không cần quá nhiều cân nhắc mặc dù hắn cũng không biết nam nhân trước mắt này lời nói có độ tin cậy có bao nhiêu nhưng là tin hắn tối thiểu còn có một cơ hội、Tốt. trong ố t t cổ họng hắn phát ra một tiếng gào chầm chầm cắn răng nặng nề mà nói ngươi nếu là thật sự có thể làm đến ta coi như bộ hạ của ngươi g e n công ty chủ tịch b ạ n tộc phong hội khởi động lại về sau vòng đầu thi đấu đã bắt đầu các tộc cường giả đều đã đi đến tà minh tộc lãnh địa các nói tà minh tộc lãnh địa là công ty của chúng ta trọng yếu chiến lược đầu mối trong đó càng ẩn giấu đi rất nhiều hạch tâm cơ mật như bị cái khắc b ạ n tộc thế lực chứng cứ đối với công ty thế nhưng là đại đại bất lợi chủ tịch hừ nhẹ một tiếng nói yên tâm bọn hắn chiếm lính không được ồ các t o mò nhưu nhữ mày còn chưa kịp mở miệng tiếp tục truy vấn hai người liền cảm thấy được một c ố cường đại lại quỷ dị thần lực ông một cỗ khổng lồ ấm lãnh lại cùng ngũ hành thần quan hoàn toàn khác biệt khí tức quỷ dị thần lực không có dấu hiệu nào g á n g lông nó như là vô hình nước đá nháy mắt thẩm thấu toàn bộ không gian để cắt nháy mắt l ô n g tơ đường đấy chủ tịch thâm thúy đôi mắt đống nhiên nheo lại s ắ c bén ánh mắt quét về phía trung ương phòng bóng tối đã đến liền hiện thân đi hô nông đ ậ m vũ ảnh như là vật sống hội tụ quật quật một giây sau một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra khỏi trôi nổi tại giữa không trung nàng mái tóc đen xuân dài như thác nước tinh hồng con ngươi phảng phất thiêu đốt h u y t o ả n tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt mang quan sát chúng sinh cao quý cùng bằng lãnh chính là c ự c â m thần điện nữ giáo hoàng mực năm khê ở sau lưng nàng mấy tên khí tự c â m chầm sa đ o ạ thần quan như bóng với hình trong đó thỉnh lình bao quát trước đó xuất hiện qua l á o giả cùng người trung niên các nhìn xem những n à y kẻ đến không thiện người ánh mắt đảo qua đối phương cái kêu mang tính tiêu chí sa đ o ạ thần quan bảo chầm ngâm một lát các người là phản thần c ự c â m chi thần sứ đồ sa đ o ạ thần quan điện thần t h u ậ t sư mực năm k h chủ tịch nhìn chầm chầm cầm đầu mực năm k bình tính đọc lên cái tên này đã lâu không gặp không nghĩ tới nhiều năm như vậy các ngươi sa đọa thần quan điện tại ngũ hành thần quan chen ép phía dưới thế mà vẫn vẫn tồn tại cắt trong ánh mắt toát ra ngoài ý muốn chủ tịch nguyên lai nhận biết ngữ nhân này mực nam khê ánh mắt cũng rơi tại chủ tịch trên thân lạnh nhật nói chỉ bằng ngũ hành thần quan những cái k i a bị chúng thần lâm thời sáng tạo ra nguyên tố khối lỗi làm sao có thể tiêu diệt được chúng ta chúng ta cực âm thần quan điện những năm này cũng chỉ bất quá là tại dấu tài âm thầm phát triển thế lực chờ đợi thời cơ thôi mới không có một mực ở trên vạn tộc bản đồ lộ diện ha ha chủ tịch vậy các ngươi hiện tại cảm thấy đến thời cơ rồi đương nhiên mực nam khê thần sắc bình tĩnh quan g minh hệ chúng thần sắp v ỡ lạc gầm chi chủ sắp tiếp quản cái này bị chúng thần thai họa đến tàn tạ không chịu nổi thế giới thật sao chủ tịch có chút ngựa ra sau hai tay mười ngón dao nhau đưa vào t r ư ớ c b ụ tư thái vẫn như cũ ung dung không n ổ i đã như thế vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không mực nam khê cặp kia v i ế t đồng nguy hiểm nhau lại thiên đạo tiên đ o á n phiến đá ngươi tìm tới mấy khối tiên đ o á n phiến đá chủ tịch cái gì tiên đ o á n phiến đá mực nam khê dừng một chút mà không thay đổi nói xem ra ngươi là dự định cùng ta giả ngu ta xác thực không biết ngươi nói thiên đạo tiên đoàn phiến đá là cái gì chủ tịch núi b a i thần thái tự nhiên n g ư ơ i nhưng tốt nhất phải suy nghĩ cho kỹ ghen công ty chủ tịch mực nam khê mỹ lệ đôi mắt tựa hồ lộ ra thấu xương băng lãnh hàn mang tại thế giới mới chủ nhân sắp đến lúc đứng tại cửa c ô m chi chủ mặt đối lập sẽ là hậu quả gì các ngươi còn là đánh trước bại quan minh hệ thần tộc rồi nói sau chủ tịch nhẹ nhàng cười một tiếng các ngươi hiện tại cũng chỉ bất quá là ngăn chặn ngũ hành thần quan cùng thần giới liên hệ mà thôi chứ bắt còn thiếu một nét đâu liền để ta đứng đội không khỏi cũng quá sớm một chút ta mực nam k ê trầm mặt một lát dùng d xét ánh mắt nhìn chăm chú hắn nói ta biết ngươi dạng này có lực lượng dám nói chuyện với cực âm c h i chủ là bởi vì trên tay ngươi ngoại ý muốn được đến thiên đạo c h i lực ừm chủ tịch lông mày nhẹ nhàng vậy một cái có chút không hiểu đ â u ngươi cho rằng ta không biết sao mực nam khê cởi lạnh dùng thiên đạo c h i lực hủy diệt minh thành kỳ thật cũng không phải là giả ca mà là các n g ư ơ i ghen công ty đúng không ngươi muốn che giấu cái gì chủ tịch nữ nhân này có phải là lầm thứ gì rồi nàng làm sao đạt được loại này kết luận nếu là hắn có thiên đạo c h i lực công ty còn tốn sức lốp bốp làm cái gì nghiên cứu ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì thu hoạch được loại này thái cổ cấm kỵ lực lượng mực nam khê hữu lệnh nhưng là cũng không cần coi là có thể dùng những lực lượng này uy hiếp được cực công t i chủ từ xưa đến nay trừ sáng thế thần thiên đạo cùng hồng hoang t h ủ y tổ bà thần thú bên ngoài còn lại mưu toan nhúng tràng thiên đạo sức mạnh cấm kỵ người cuối cùng đều là cái dạng gì hạ chẳng ngươi cũng trong lòng rõ ràng mực nam khê cho rằng gen công ty hiện tại coi như có thể có được thiên đạo c h i lực cũng khẳng định vẫn là không cách nào chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn sử dụng khống chế loại lực lượng này nếu không cũng sẽ không, không cẩn thận đem chính mình minh thành cho nổ chủ tịch k h nhứ mày nữ nhân này đến cùng đang nói cái gì làm sao cảm giác giống như có người cho hắn làm c u c rồi ngươi còn là chính mình suy nghĩ kỹ càng đi mực nam khê hờ hững quy thuận cực âm c h i chủ đem tiên đoán phiến đá cùng loại lực lượng này đều giao ra đợi đến cực âm c h i chủ giáng lâm thời điểm có thể ban cho ngươi một cái tại trật tự mới xuống giữ lại bộ phận quyền hành chấp trưởng một phương tài nguyên cơ hội nếu không ha ha l ờ i còn chưa dứt mực nam khê cùng sau lưng x a đoạ các thần quan thân ảnh bỗng nhiên h ư hóa như là dung nhập bóng tối thủy mặc vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại cái kia làm người sợ hai âm lanh thần lực khí tức chậm rãi tiêu tán cắt trên mặt tràn ngập hoang mang cùng không hiểu nhìn về phía chủ tịch chủ tịch vừa mới cái này cử cơm nữ giáo hoàng nói rốt cuộc là ý gì vì cái gì nàng nói chúng ta được đến thiên đạo chi lực chủ tịch trầm mặc một hồi lâu nói không biết cảm giác giống như có người phía sau cho chúng ta r ộ i một chậu nước bẩn chương một nghìn một trăm chín mươi ba phong ấn vật chứa chương một nghìn một trăm chín mươi ba phong ấn vật chứa r ộ i nước bẩn c á c nghĩ i chẳng lẽ lại là dạ ca chỉ có thể nói dạ ca gia hỏa này buồng lịch hoa văn thực tế là quá nhiều mỗi lần gặp phải loại này âm mưu vô ý thức đều sẽ nghĩ đến hắn khả năng đi chủ tịch từ chối cho ý kiến các nói ngài cho rằng cự c ầ m phe phái người thật có thể giống bọn hắn nói tới đạt tới mục đích của bọn hắn sao ai biết được chủ tịch nói bất quá so với đám này cự c ầ m phe phái sứ đồ vũ hành thần quan thế mà không có tới tìm ngươi cùng công ty phiền phước thật đúng là để ta ngoài ý mớn các tôi cười xem ra hắn xác thực đã bị sự t ì n h khác dẫn tới chú ý tiếp không rảnh vũ hành thần quan bây giờ đã chỉ còn lại kim linh thần quan cùng thổ linh thần quan quang lê chi trận d i biến cùng thần giới liên lạc gián đoạn đã để bọn hắn sức đầu mẹ c h á n đoán chừng bọn hắn đã không để ý tới tới tìm chúng ta hừng sư v ấ n tội、ừ. chủ tịch t h ẳ n g n h ư n ó i không cần để ý bọn hắn kế hoạch của chúng ta làm từng bước đẩy tới là đủ lần này vạn tộc cơ hồ đều phái ra các tộc người mạnh nhất tiến đến tham gia lần này tà minh tộc t r i n h phạt hành động thậm chí có không ít chủng tộc đều là kẻ thống trị tự thân lên trận cái này cũng đúng lúc cho chúng ta một cái cơ hội tuyệt hảo c á t đôi mắt khé động ngài chỉ là chủ tịch ánh mắt dần dần trở nên sắc bén cùng ấm lánh niệm như vậy những ngày cường đại chủng tộc thực lực liền sẽ suy yếu rất lớn bình thường những ngày vạn tộc cường giả bên người đều có vô số hộ vệ tinh nhuệ chen trúc ngoại nhân muốn tới gần đều trở ngại mà lần này thi đấu quy tắc mỗi cái chủng tộc đều chỉ có thể ra ba người trong vạn tộc cơ hồ tất cả xếp hạng hàng đầu chủng tộc cao tầng đều có chúng ta công ty người nếu như có thể đem những n à y đỉnh cấp cường giả toàn bộ diệt trừ hoặc là khống chế bọn hắn vì công ty sử dụng ha ha c á c nghe vậy t r â n m ặ t một chút nói khống chế bọn hắn vì công ty sử dụng những người này đều là vạn tộc đỉnh cấp cường giả chỉ sợ không quá hiện thực、ra. ai nói không thực tế rồi chủ tịch bình tĩnh nhìn một chút hắn đừng quên hiện tại trên tay của chúng ta còn có một tâm chúng ta vừa mới được đến đủ để khiêu động thế giới cách cục v ư ơ n g bài cắt lông mày đứng lên ngài chỉ là quỷ thân cùng kỳ ghen công ty thần g sâu dưới mặt đất vong linh giam cầm khu giang g i ắ c giang g i ắ c nặng nề khắc rõ vô số phong ấn phủ văn kim loại miệng cống nương theo lấy nặng nề tiếng ma sát chậm dại hướng hai bên mở ra chủ tịch cùng c ặ t cùng nhau đi đến trong không khí tràn ngập gây mũi luyện kim dưới t ị h đông lạnh tể cùng đồng nạp tan không ra vong linh tử khí hỗn hợp hương vị trắng bệnh trói mắt đèn không hát bóng xuống một cái khổng lồ đến như là cỡ lớn sân vận động hình bông giam cầm vật chứa đứng sững dưới đất căn cứ thí nghiệm trung ương vật chứa vách tường từ gần như trong suốt siêu cường độ hồn thép pha lê cấu thành nội bộ tràn ngập không ngừng quần c u ộ n sển sệt bọc khí tản ra ưu lục s ắ c hình quan g q u ỷ dị chất lỏng kia là chuyên môn dùng để giam cầm vong linh bản nguyên minh hạ thực hồn dịch trong vật chứa tâm ngâm tại mảnh này từ vong ánh lục bên trong chính là bị c ư n g ép giam cầm ở đây viễn cổ hứng thú ủy thần cùng kỳ h ẳ n cái kia khổng lộ như sơn nhạc v vô số phẩm chất không đồng nhất năng lượng ống dẫn như là cơ thể sống s ú c tu l í t nha l í t nhít đâm vào hắn linh thể bên trong một chỗ khác kết nối lấy chung quanh oanh minh vận chuyển cự hình dụng cụ chính tham lam rút ra hắn cái tia mênh mông như v ự c sâu hung thú bản nguyên c h i lực chủ tịch đi lại trầm ồn đi thẳng tới cái tia to lớn vật chứa trước mà không thay đổi có chút ngửa đầu bình tĩnh nhìn chăm chú vật chứa chỗ sâu cái tia ngủ say kinh khủng tồn tại cùng kỳ hắn rõ ràng đọc lên cái tên này thanh âm không lớn lại mang kỷ dị lực xuyên tấu trong thùng cái tia phẳng phất tuyên c ầ ngủ say hung thú tri hồn đột nhiên mở hai mắt ra tinh hồng ngang ngược con ngựa như là hai vòng huyết nguyệt đ á y mắt k h ó a chặt bên ngoài thùng nhỏ bé chủ tịch một cỗ nguồn gốc từ hồng hoang ngập trời hung diễm ẩm v a n g một phát giống ngao đinh hay như bóc bao hàm vô tận đoán độc cùng ngang ngược dích đạo như là thực chất sóng âm đánh thẳng vào toàn bộ giam cầm khu đ ư ơ n g theo lấy tiếng giống giận này cùng kỳ cái kia khổng lồ vong linh thân thể đ ố n g nhiên nổi lên như là bị chọc g i ậ n viễn cổ ma thần mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hung hăng gọn tới hồn thép pha lê bất tường và ảnh một cái bao chùm lấy bén nhọn gai xương quấn quanh lấy hát sắc tử khí to lớn th giang cầm bật chứa phát ra không chịu nổi gánh nặng c h ó i h a i dây rỉ toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất đều tùy theo kịch liệt rung động vách tường gì rào rơi xuống cho bụi t r u n g quanh công ty nhân viên nhân viên nghiên cứu nháy mắt mặt không có chút máu hoảng sợ lưu lại tựa hồ đang lo lắng một giây sau trong truyền thuyết kia hung thú liền muốn phá vách tường mà ra đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ phải biết đây chính là viễn cổ tứ hung thú một trong a mà lại chủ tịch đem cùng kỳ bắt tới về sau mặc dù liên tục không ngừng tại rút ra hắn năng lượng nhưng lại cũng không có áp chế hắn lực lượng tương phản chủ tịch còn hạ lệnh trợ giút cùng kỳ q u thần khôi phục lực lượng. công ty nhân viên cũng không biết chủ tịch tại sao muốn làm như vậy cùng kỳ lực lượng khó mà đánh giá phải biết đây chính là có thể cùng thần minh chống lại cổ đ ạ i truyền thuyết cấp bậc siêu phàm sinh vật a trợ giúp hắn khôi phục lực lượng lấy hiện đại khoa học kỹ thuật căn bản không biết có thể hay không khống chế được nổi hắn o à n h lại là một cái càng thêm cuồng bạo va chạm cùng kỳ trừng mắt trừng trừng lộ ra dữ tợn răng n a n h lần nữa một trường đập tại hồn thép pha lê bên trên lần này rung động so vừa mới càng mấy liệt các công nhân viên đều dọa đến quá sức liền ngay cả cắt cũng hơi nhăn lại lông mày nhưng là chủ tịch lại hết sức tỉnh táo bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn xem hắm phản phất trước mắt cái này làm cho người kinh hãi cảnh tượng bất quá là thủy cung bên trong một đầu táo bạo cá lớn tại ba trạm pha lê tựa hồ nhất định cùng kỳ khẳng định không có khả năng theo cái phong ấn này trong thùng chạy đến hắn đương nhiên là có ý lại không sợ gì bởi vì cái phong ấn này vật chứa là hắn tốn dòng giã năm mươi vê đốt điểm tích lũy theo hệ thống trung tâm thương mại hối đoái thái cổ t r ấ n h q u a n đây là thiên đạo quy tắc chứng nhận chuyên v ị phong ấn thánh thú hung thú mà sinh trung cực tạo vật cho dù cùng kỳ khôi phục lại hắn thời kỳ h ư n g hoang trạng thái toàn thịnh cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ cái này quy tắc phương diện tuyệt đối giam cầm giống cung kỳ lần thứ ba rít gạo mang xe rách linh hồn điên cuồng cự trào lần nữa d ơ lên ông đúng vào lúc này trong thùng b á c h tường đ ố n g nhiên sáng lên vô số huyền ảo phức tạp chạy sôi ám kim màu sắc phong ấn p h ủ văn vô số đầu từ thuần túy quy tắc chi lực tạo thành khắc g i thái cổ thần văn màu vàng s ậ m linh hồn xiềng xích đột nhiên hiện ra nháy mắt c u ố n lên cùng kỳ tứ chi lồng ngực eo thậm chí cái cổ xiềng xích nắm chặt như là đóng băng thời không cùng kỳ cái kia lực lượng của bạo như là bị bóp lấy hết hầu hòa diễm nháy mắt g ư n kết vể vải x u n dưới h á n thân thể cao lớn bị c ư ơ n g ép áp chế về trong chất lòng tâm chỉ còn lại trong cổ học không tâm lòng bị bóp chặt ôi ôi âm thanh tinh hồng song đồng gắt gao đinh tại chủ tịch t r ê n thân oán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất a ước vạn năm với n g u y ệ t tính tình còn là như thế lớn chủ tịch phát ra một tiếng khinh m i ệ t cười não chương một nghìn một trăm chín mươi bốn c ư ơ n g ép khế ước chương một nghìn một trăm chín mươi bốn c ư ơ n g ép khế ước c ắ t cùng những công ty khác nhân viên nhìn thấy cùng kỳ rốt cục bị áp chế xuống tới lập tức đều nhẹ nhàng thở ra cùng kỳ bị xiềng xích gắt gao giam cầm không thể động đậy một đôi tinh hồng ánh mắt lại còn là hung tợn chừng mắt chủ tịch dùng cung á i k h phất tới từ địa n kỳ quỷ thần ánh mắt một dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm hắn không rõ đây là ý gì bất quá có một cái điều kiện chủ tịch có chút hất cằm lên hơi hận nói ngươi muốn trở thành ta khế ước quỷ thần chân chính làm việc cho ta cung kỳ đầu tiên là xứ sở lập tức buộc phát ra một trận điên cuồng cười gằn ha ha ha ha ha ha ha vô c h i sâu kiến bản tôn chính là tứ hung cung kỳ cho dù là bán thần cấp ngự kỹ sư cũng không thể khống chế được ta chỉ bằng ngươi cũng muốn để bản tôn nghe ngươi hiệu lệnh hắn tiếng cười tràn ngập cực hạng trào phúng cùng khinh thường nói cho ngươi đi cái này bên mông dưới vòng trời coi như đem những cái kia thần giới lộn xộn thần minh đều t ì h đến đại khái cũng chỉ có ánh sáng đế diêu cung còn có sáng thế thần tiên đạo có thể khống chế được bản tôn ngươi là cái thá gì ha ha ha ha ha chủ tịch ánh mắt k i n h mệt khẽ hít một cái mọi thứ cũng không nên đem lời nói q u a sớm hắn đôi mắt k h é động điều ra thiên đạo hệ thống bảng nhiệm vụ giao phó công ty nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ giao phó cùng kỳ linh hồn chi lực chúc mừng người chơi ngươi đã thành công thắp sáng cùng kỳ thẻ bài nhiệm vụ đã hoàn thành đo lường đến cùng kỳ chi lực độ tinh khiết một trăm công ty độ cống hiến một nghìn thu hoạch được ban thưởng thiên đạo khế ước kiến cùng kỳ giới thiệu ẩn chứa thiên đạo quy tắc vĩ lực nhưng c ư ơ n g ép cùng quỷ thần cùng kỳ ký kết linh hồn chủ tớ khế ước khế ước sau khi thành công cùng kỳ sẽ thành khế ước của ngươi vong linh có thể tùy thời tại phạm giới triệu hoán thập nhị giai quỷ thần hung thú cùng kỳ chủ tịch n ế t miệng lên một vòng băng lánh đường cong hai tay của hắn ở trước ngực chậm rãi kết xuất một cái cổ lão mà h u y ề nào ấn quyết trong chốc lát một cái từ thuần túy kim quan g tạo thành phức tạp đến khiến người hoa mắt khế ư ớ c phát trận như là lạc cấn từ bộ ngực hắn dưới ra thấu thể mà ra thậm chí xuyên thấu qua trước ngực hắn quần áo quang mang đại thịnh cung ký nhìn thấy chủ tịch ngực nổi lên kim quan g tinh hồng thú đồng đ ố n g nhiên co lại thành tây kim kia là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đối thiên đạo quy tắc hoảng hốt cùng cảm giác quen thuộc để hắn nháy mắt nhận ra kim quan kia bản chất chỉ thấy một đạo từ thuần phí thiên đạo quy tắc ng Từ chủ tịch chủ kỳ kỳ ngay ư ợ c p h á sau đó một cái từ thuần túy hung thần bản nguyên tạ thành không ngừng bật mẹo rẽ rủa cùng kỳ linh hồn hữu ảnh bị cây kia màu vàng thiên đạo xiến cưỡng xích lạnh sinh sinh theo hắn linh thể hạch tâm lôi kéo mà ra hư ảnh gấm h ế t kháng cự lại không cách nào ngăn cản cái kia nguồn gốc từ sáng thế quy tắc vĩ lực như là bị câu lên cá dọc theo xiềng xích bị từng tấc từng tấc không d u n g kháng cự kéo hướng chủ tịch ngược trận pháp màu vàng cuối cùng kim quan g l ó i lên cái kia g i ấ y r ù a cùng kỳ linh hồn hư ảnh triệt để cắm vào trong phát trận biến mất không thấy gì nữa khế ước đã đạt thành chủ tịch lạnh n h ạ t nói chậm rãi buông xuống chấm dứt ấn hai tay trong thùng cùng kỳ thân thể cao lớn như là bị rút đi x ố n g lưng run rẩy tịch liệt tinh hồng trong con mắt tràn ngập cực hạng i n h hãi khuất đục khó có thể tin nhỏ trùng tử hắn rít gào bởi vì linh hồn kịch liệt đau nhức cùng chủ tớ khế ước là cấn mà trở nên bận mẹo vỡ b ụ n ngươi dám dám đem bản tôn hắn g ầ m thét chưa hoàn toàn bộ phát chủ tịch chỉ là ý niệm kẽ nhúc đ í c h ông một đạo vô hình nguồn gốc từ linh hồn khế ước tuyệt đối lực gáp chế nháy mắt dám l â m cùng kỳ cái kia cồn bạo hung diễm như là bị dội lên cựu thiên hàm băng nháy mắt g i ậ t tắt hắn thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng ngắc liền cái kia phẫn nộ rít gào đều im bặt mà rừng chỉ còn lại trong cổ họng bị cưỡng ép bốc chặt không cam lòng ô i ô i âm thanh cặp kia từng khiến thần ma sợ hai giờ phút này không cách nào kháng cự chậm dại nhắm lại xuống dưới ta minh tộc lãnh địa hải cốt ngoại thành bao cắt cuốn qua cháy đen thổ địa giơ lên hoàn toàn tĩnh mịch khói bụi thử khôi buồn bực ngán ngẩm ngồi tại một khối phong hóa bên trên cự nham máy móc móng chuột đầu ngón tay không có thử một cái đập nham thạch mặt ngoài bên cạnh hắn đứng hầu hai tên khí tức hung hãn thử tinh tộc đại tướng chính là hắn phụ tá đắc lực tổng thống bên cạnh một tên màu nâu làn ra bắp thị quần quận chuột đồng tinh đại tướng quân nói chúng ta ở trong này đã đợi đường à y bọn hắn giống như không có đầu hàng ý từ a thử khôi đem một khối mệt i cười một tiếng như thế cũng đúng lúc liền dùng bọn hắn thử một chút ta trang bị mới chuẩn bị hôm nay thử khôi có thể nói là võ trang đầy đủ toàn thân hắn trên giới đều mặc g e n vũ khí máy móc trang bị hai tay đã biến thành máy móc nóng chuột trên thân công nghệ cao h áo giáp cũng đồng d ạ n g là g e n vũ khí có thể căn cứ đối phương t r ù n g tộc tự động phán định hấp thu đối phương công kích năng lượng có những n à y trang bị mới chuẩn bị hắn một người diện một thành trì quả thực chính là dễ dàng lúc này thành bang đại môn rốt cục mở ra áo sắt l ị mang một đám sắc mặt kiên quyết tay cầm cốt nhận cùng hồn p i ê n tả minh tộc chiến sĩ vật g a trên người bọn hắn quần c u ộ n âm lãnh t ử khí trong mắt thiêu đốt lên ngoan cố chống c ự điên cuồng chiến ý ở ngoài thành cấp tốc bảy trận cùng thử khôi một phương hình thành ràng co tổng thống bọn hắn đi ra chuột đồng tướng quân nói nhưng nhìn địa bộ này bọn hắn giống như cũng không là đi ra đầu hàng thử khôi cầm trong tay cuối cùng một khối pho mát ném vào trong miệng lập tức động tác ngả lớn theo trên nham thạch nhảy xuống vững vàng rơi xuống đất ha ha ha thử khôi giơ lên chính mình cánh tay máy nhìn qua cách đó không xa áo sát lịt khi nguyệt nói các ngươi cân nhắc lửa này chính là kết quả này người hôm nay sẽ chết t r ư ơ n g một nghìn một trăm chín mươi lăm người hôm nay sẽ chết xem ra các người đều cảm thấy còn sống không có ý gì không nguyện ý quy thuật ta đúng không thử khôi thanh âm tràn ngập khinh miệt t r e o tức coi như quy thuật ngươi cũng chỉ có thể làm nô lệ của ngươi áo sắt lịt nghiến răng nghĩ lợi tức giận nói lão tử mới sẽ không cho ngươi c á i này thấp bé chuột sắc đáng thủ h ạ thử khôi trong mắt lấp lóe hàn mang sắt ý tăng gọn hắc hắc rất tốt vậy các ngươi liền đều đi chết đi nói trên người hắn ghen áo giáp cùng cặp kia to lớn máy móc móng chuột mặt ngoài ú lan năng lượng hàng ngũ đường vẫn đống nhiên sáng lên như là sống tới mạch máu cấp tốc lưu chuyển băng l ã n h điện tử hợp thành âm ghé vào lỗ t hai hắn rõ ràng băng lên thâm lam hệ thống đo lường đến đối chiến mục tiêu chủng tộc vì tà minh tộc đơn vị thâm lam hệ thống tự thích hứng g e n hệ thống vũ khí đã tăng thêm hoàn tất thâm lam hệ thống trang bị của ngươi cùng vũ khí đem tự thích hứng điều chỉnh thử tiến vào thích hợp nhất ứng đối tà minh tộc chiến sĩ hình thức vậy liền để ta tới giúp ngươi toàn diện giải thoát đi thử khôi cờ gằn to lớn cánh tay máy bỗng nhiên mở ra đầu ngón tay cao tốc xoay tròn phát ra xe rách không khí khủng bố o n g ong âm thanh lập tức hắn bay đầu không ta cần phải thật tốt kiểm tra một chút ta vũ khí mới hai tên chuột tinh tướng quân là lời còn chưa dứt thử khôi cái kia thấp bé thân ảnh đã hóa thành một đạo mơ hồ màu tím tàn ảnh lấy cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng nổ bắn ra mà ra hai cánh tay hắn đại trương một đôi cao tốc xoay tròn máy móc móng chuột như là hai khung điên cùng xoắn động công nghiệp cắt vòng mang tính hủy diệt d í t lên ngang nhiên đụng vào tà minh tộc quân t r ợ áo sắt lịt biến sắc đưa tay giơ lên trong tay cốt nhận lên vô số tà minh tộc chiến sĩ gầm thét ơ cốt nhận một i ê n như là nước thủy triều đèn kị tuân hướng cái kia bôi màu tím phốc phốc phốc phốc thử khôi xông vào đám người giống như một đài nhân thể cối say thịt huyết n ụ c văng tung tóe địa ngục cảnh tượng nháy mắt trình diễn những nơi đi qua như là dao nòng cắt vào ngưng kết dầu trơn sắc bén vô song xoay t r ò n lợi chảo dễ dàng đem cứng cỏi hải cốt áo giáp vung vẩy vũ khí tính cả chiến sĩ thân thể cùng nhau c u ố n b ả o gãy chi sương b ỡ nội tạng hỗn hợp miêu tả màu lục tả minh chi huyết như là suối phun hướng bốn phía điên cùng hắt gãy trong không khí nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm đến khiến người buồn nôn huyết tinh cùng khí tức tử vong hắn thấp vẽ thân ảnh trong đám người như quỷ mị xuyên qua đá vẹn vẹn mấy hơi thở mấy trăm tên tinh nhuệ t à minh chiến sĩ liền đã hóa thành một chỗ b ừ a b ộ n hải cốt chống chất tại cháy đen trên thổ điện áo sắt lịch sắc mặt rất là khó coi hắn biết thử khôi thậm chí cũng cũng không dùng hết toàn bộ thực lực nhưng là bọn hắn bên này đã căn bản không có người có thể đỡ nổi hắn hôn đế cảnh cường giả thực lực đã tương đương c ủ n g bố lại thêm hắn cái k i a một thân trang bị cái này căn bản là đơn phương đồ sát tiếp tục bên trên viễn chỉnh công kích áo sắt l ị biết bây giờ đã không có đường lùi điên cồn mà g i n g lên ra lệ mấy trăm tên tả minh tộc pháp sư cố nén hoảng hốt cùng kêu lên ngâm sướng trong chốc lát vô số lôi cuốn âm lãnh tử khí màu đen c h u ấ t màu tính ăn mòn xanh thấm xương độc đạn bạo liệt tám ảnh phát cầu như là giày đặc tử vong chi vũ che khuất b ầ u trời hướng trung tâm chiến trường thử khôi trút xuống mà đi vê anh vê anh ẩm ẩm kịch liệt nổ tung nối thành một mảnh ánh lửa xương độc năng lượng bóng tôi điên c u ồ n g tứ ngược n h y mắt đem thử khôi thân ảnh mất hết đại điệu ở trong oanh minh rung động bùi bằng ngập trời mà lên nhưng mà làm gói lửa chậm rãi tan hết thử khôi thấp bé thân ảnh lại vẫn như cũ vững vàng đứng lặng tại nguyên chỗ trên người hắn ghen áo g á c mặt ngoài năng lượng màu u lang mạch kín như là hô hấp sáng tắt lấp lóe phát ra trầm thấp bù bù phản phất vừa mới ăn no nê một trận tất cả trí mạng ma pháp công kích lại bị cái kia quỷ dị áo giáp hấp thu hầu như không còn không bị thương hắn mảy may thử khôi thích ký hoạt động một chút cánh tay máy liếc qua bảng thuộc tính của mình sinh mệnh 299, 999, 723, 300, 000, 000, 000 h í n l ự c 243, 855, 008, 250, 000, 000, 000 h a h ha cái này ghen vũ khí quả nhiên lợi hại thử khôi toét miệng cũng không buồn công ta tốn hao như thế lớn đại giới đầu tư hắn nhìn về phía đối diện những cái k i a mặt không còn chút máu toàn thân run r ậ y tà minh tộc tà minh như là tại nhìn một đám dê đ ợ i làm thịt tà minh tộc bên này chiến sĩ hiển nhiên đều hoảng từng cái mặt như giấy sắt t r a n g tên pháp hệ trước nghiệp giả tập kích đối phương thế mà hoàn toàn thờ ơ đó căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu áo s á t lịt nhìn xem đầy đất thủ hạ vỡ vụn thi hải trong mắt tràn ngập tơ máu cùng tuyệt vọng ngầm đầu lên đối với bầu trời không biết tại đối với người nào hô nói ngươi sẽ không lại cho chúng ta trợ giút chẳng lẽ là muốn chiêu một đám thi thể cho ngươi làm thủ hạ sao thử khôi thấy thế cười nhạo nói ngươi đây là đang khóc cầu sẽ có thượng đế tới cứu ngươi sao không thể nào nhưng mà vừa dứt lời một thân ảnh liền lấp loe xuất hiện bá một cái mang theo mặt nạ treo bội đao thân mang nhật luân tộc võ sĩ phục sức nam nhân rơi tại áo sắt lịch trước mặt không phải thôn một còn có thể là ai thôn một thử khôi con ngươi co r ụ t lại không nghĩ tới sẽ ở trong này nhìn thấy hắn lập tức lộ ra cười lạnh ngươi cái công ty này phản đồ xuất hiện ở đây là cái gì cái uy tứ sẽ không phải ngươi là muốn thay những này tà minh tộc phế vật ra mặt ta thôn mục chậm rãi ngẩng đầu lên mặt nạ màu đen xuống lộ ra cặp mắt kia bình tĩnh nhìn một chút hắn hiện tại bọn hắn là bộ hạ của ta bộ hạ của ngươi h ắ c thử khôi cười ngươi sẽ không phải muốn nói nơi này cũng đã biến thành địa bàn của ngươi a đúng thế thôn mục nói thử khôi trầm m ặ t một chút lập tức lại lần nữa phát ra c ử i nhạo c h ắ c không được đám này tà minh tộc người dám ra đây cùng ta chiến đấu B ấ t quá thôn mục ngươi là gan thật đúng là đủ l u n a ngươi hiện tại không chỉ có riêng là nhật luân tộc phản đồ cũng là công ty phản đồ càng là tại vạn tộc phong hội trong lúc đó phá hư quy củ đang bị quang minh liên minh hội ngành chấp pháp đ ổ i bắt đang đào phạm ngươi không ca mê ra cống ngầm chuột thành thành thật thật trốn tránh thế mà còn dám chạy đến cùng chúng ta đoạt địa bàn uy hiếm xuống thôn một t ự a hồ không có ý định cùng tử khôi tiếp tục tán róc tay phải hắn chậm rãi dựng vào bên hông c h ô i đao nương theo lấy một tiếng g i ậ n người kim loại tiếng ma sát cổ điện thái đao từng tức từng tức bị rút ra vỏ bằng lảnh lơi đao tại u ám dưới ánh sáng chết xả ra un tùng hằn mang ta r ư ngươi ơ n g 1196, ngươi bị l trương ngươi 1196, biết ị lửa thử h k ô sắc mặt đột b i n nhưng là không giây, là có qua mấy m m kia ặ trước chuột lộ lần nữa a c ờ i hắc, khẩu khí thật l n Ta biết, t r ư ớ kia tại hội đồng quản trị bên trong ngươi vẫn xem thường ta ngươi siêu phàm đẳng cấp cũng cao hơn ta so đấu h ồ n lực ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng là bây giờ ta đã là xưa đ â u bằng nay ngươi cái kia một thân là ghen vũ khí đi thôn mục rất rõ ràng trước kia gần đây lẫn yếu sợ mạnh thử khôi vì sao lại có dạng này can đảm cùng hắn nói chuyện thản nhiên nói theo dạng ca nơi đó trộm được kỹ thuật thành quả sau đó chính mình dùng tiền nghiên cứu ra đến cho chính mình định chế trang bị thử khôi những n ữ m ẩ y không rõ thôn mục vì sao lại biết rõ ràng như vậy bất quá dạ ca g e n vũ khí tại vạn tộc phong hội bên trên biểu diễn qua còn biểu hiện được phi thường kinh diễm trên người mình áo giáp cùng móng đốt thép năng lượng hàng ngũ cùng lúc ấy dạ ra chiến sĩ sử dụng g e n vũ khí là cho nên nghĩ đến bị thôn mục nhìn ra cũng không có gì quá kỳ quái người còn rất biết hàng thử khôi chuyển động trong tay móng đốt thép miệt c ư ờ i nói không sai chính là g e n vũ khí không nghĩ tới đi đây là thủ hạ ta nhân viên tình báo theo dạ ra nơi đó trộm được kỹ thuật hiện tại chúng ta thử tinh tộc cũng có có thể nghiên cứu phát minh sản xuất ghen vũ khí năng lực ngươi hẳn phải biết thứ này lợi hại cho dù cấp bậc của ta so ngươi thấp có một bộ này trang bị ta cũng có thể vượt cấp đối địch giết ngươi t h ô n một thử thật là một cái tên đáng thương thử khôi sắc mặt trầm xuống ngươi nói cái gì ngươi cho rằng nghiên cứu phát minh cái này trang bị kỹ thuật tư liệu là thủ hạ ngươi tình báo thám tử trộm được thôn mục nói có khả năng hay không là dạ ca cố ý để ngươi trộm đi đây này cố ý để ta trộm đi thử khôi vui ngươi điên rồi đi hắn cố ý đem trọng yếu như vậy kỹ thuật đưa cho ta thôi n mục ư ờ lạnh, trong ánh mục ắ t tràn ngập thương hại, ngươi theo được đến cái kỹ thuật phát xuất, tư tiền. phát thí vật xuất này, ngập ngươi đến đến nghiên cứu phát minh, lại đến sản xuất, ngươi đầu tư bao nhiêu、tiền? Nghiên cứu phát minh sở thí nghiệm dùng liệu, sản hại, được lại lại cái liệu, bao đầu cứu cứu kỹ sở sử d n g vật liệu, lại là ai h o nói g cung ứng. đương ư ơ i khôi, nhiên c Thử ta là chính con Chính con mình mình Thôn đường. đường. n ó ngươi những cái kia con đường sẽ không phải là d ạ r a người cho ngươi để cửa thử khôi nghe nói sửng sốt một chút lập tức sắc mặt đ ỗ n g nhiên cứng đờ hắn nhớ tới tống tiếp cùng lầm kiếm tu lâm kiếm tu cái kia cởi t ủ n g tìm khuôn mặt phản phất đang ở trước mắt dạ ca đang cùng một cái thần bí lang thang thương hội lao bản hợp tác lão bản kia trên tay hẳn là có ngài muốn nguồn cung cấp t ố n g kiếp cái kia thành khẩn vô cùng thanh â m cũng ở bên thai v a n g lên dạ ca tiên sinh đã từng trợ giúp qua ta sự t ì n h rất rất nhiều giúp ta thương hội khởi tử hồi sinh giúp ta đánh bạc lao ba trả hết lợn lần giúp ta sinh bệnh lão mụ xem cho bệnh giúp đỡ ta đi học đệ đệ cứu trở về ta hợp lực vỡ vụn thế tử g i ca tiên sinh đối với ta có đại ẩn hắn cơ hồ có thể tính là ta tình cảm chân thành thất bằng tay chân huynh đệ a nhóm này hàng ta khẳng định trước tiên cần phải chừa cho hắn nếu như n g à i thật lớn trừ phi đến lại thêm tiền thử khôi trên mặt da thịt lập tức kéo ra rõ ràng đi ngu xuân ngươi bị lừa thôn một thanh n â m lãnh đạo n g ư ơ i tốn giá cao mua được đám kia vật liệu kỳ thật liền không đáng cái kia giá bọn hắn đã sớm đem đám kia vật liệu độc quyền toàn bộ vạn tộc bản đồ chỉ có bọn hắn có hàng sau đó lật hơn trăm lần cung ứng cho ngươi mà ngươi được đến tấm kia g e n vũ khí nghiên cứu bản vẽ ừ bất quá là dạ ra sớm đã đào thải đời thứ nhất tàn thứ phẩm bọn hắn hiện tại loại hình chỉ s ợ đã đổi m ư i bốn năm đời thử ô n dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút hắn, khinh Mục mắt một chút hại miệt liết qua thử khôi trên thân t r n a gắt bị, báo nếu ta đoán không ngươi này thân dưới, dùng không được mấy lần liền sẽ báo hỏng, nói không chừng còn có cái gì mạng ngươi thiếu ta trí hụt được đấy. cái rách khôi chờ Thử gì g lầm, mấy dưới, cái có sẽ gao siết chặt cánh tay máy đốt ngón tay phát ra khanh khách tiếng vang đấy lòng lần lận có một cái dự cảm nói cho hắn thôn mục nói rất có thể là thật dù sao trọng yếu như vậy nghiên cứu tư liệu lúc trước làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hắn được đến nhưng hắn vẫn còn là ô n một tia may mắn nhất là ở trước mặt của thôn mục nếu như đây đều là thực sự cũng không tránh khỏi quá mẹ nó mất mặt thử khôi ánh mắt âm lanh c h ầ m xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm thôn mục lao tử mới không tin lời của ngươi nói mặc kệ ta cái này thân trang bị có phải là tàn thứ sản phẩm chỉ cần có thể giúp ta vượt cấp giết n g ư ờ i đó chính là vũ khí tốt dứt lời hắn thấp bé thân thể b ộ c phát ra lực lượng kinh n g ư ờ i như là ra khỏi nòng đạn tháo lôi cuốn cùng bạo sát ý lao thẳng tới thôn mục tay phải máy móc móng đuốt thép xoay tròn đến cực hạ xé rách không khí phát ra chói thai dứt lên mang hủy diệt hết thể khí thế h ô n g hăng hướng thôn mục đầu lâu vung xuống đương một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép và chạm băng lên thử khôi trên mặt cười gần nháy mắt n g ư n g kết thay vào đó chính là cực hạn kinh hãi chỉ thấy thôn một vẫn đứng tại chỗ thân hình vững như bàn thạch nhưng mà tại chung quanh thân thể hắn một cố nồng đậm đến tan không ra tràn ngập viễn cổ hùng sát chi khí năng lượng màu tím thấm bỗng nhiên hiện lên cố năng lượng này cũng không phải là đơn giản vòng bảo hộ mà là cấp tốc n g ư n g kết tạo hình qua trong dây lát hóa thành một bộ to lớn g i ữ tợn bao trùm toàn thân năng lượng ngoài xương cốt cái kia xương vỏ ngoài đường nét kịch, che kín bén nhọn gai xương cùng lân giáp hình dáng nô lên tản ra khiến người linh hồn run sợ h ồ n hoang ký tức n g một, một tiếng t h ử khôi khai để ả n phất trí đến m từ chảo, cựu hữu địa tại bên mục trung điệp vô số án ghen độc rắn tê dích đạo đột nhiên theo thôn mục thể nội bạo phát đi ra vanh long long long đại điệu như là gặp trọng truy manh kích v ị c h liệt rung động lấy thôn mục làm trung tâm cùng bạo hung sát chi khí phóng lên tận trời hình thành mắt trần có thể thấy năng lượng màu tím thấm phong bạo tại thử khôi cùng cái khác áo sát lịt còn có tất cả tà minh tộc hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt thôn mục bên ngoài thần cái kia năng lượng màu tím thấm xương vỏ ngoài điên cùng bành trướng cất cao trong chớp mắt liền đột phá trong tốc độ cao đồng thời còn đang không ngừng n ư ớ n g tụ c ổ hiện cuối cùng một tôn đỉnh thiên lập đ i ệ cực lớn đến khiến người ngạt thở cựu đầu xà ma tượng thình lình g á n g lâm tại hải cốt ngoại thành cái này ma tượng hoàn toàn do cô động như thực chất hung sát chi khí cấu thành toàn thân bao trùm lấy loé ra kim loại h á n quang năng lượng màu tím tấm lân giáp nó trụ cột như là trẹo c h ố n g thiên địa trụ lớn chín quả g i ữ t ậ n vô cùng to lớn đầu rắn cao hướng lên trời mỗi một viên đầu rắn đều lớn như núi cao mười tám con tinh hồng mắt rắn như là địa n g ụ c dung nham đèn đồng thời khóa chặt phía dưới nhỏ b é như hạt bụi thử khôi cụm bạo uy áp như là thực chất sóng thần nháy mắt càn quét toàn bộ chiến trường đem không khí đều đè ép đến phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng g thử khôi trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi mà nói viễn cổ hứng thú cựu đầu xạ bên kia quỷ thần tại to lớn cựu đầu xà ma tượng trước mặt thử khôi một chảo này đập tại ma tượng mặt ngoài xem ra liền có chút b u ồ n c ư ờ i tại nguy nga như sơn nhạc cựu đầu xà ma tượng dưới chân thử khôi cái kia ra sức vung ra một chảo đánh vào cô đ ộ n g như thực chất hung thần năng lượng thể bên trên như là kiến càng lây cây xem ra lộ ra mười phần b u ồ n c ư ờ i cựu đầu xà tướng l i ê u thử khôi sắc mặt trắng bệnh t h a n h âm có chút phát khô ngươi thế mà thật đã k h ô n g chế quỷ thần cựu đầu xà dĩ nhiên không phải khống chế cựu đầu xà tướng liễu cái kia to lớn đầu rắn vung xuống tinh hồng đồng tử dọc nhìn xuống phía dưới nhỏ bé như hạt bụi thử khôi thanh âm mang viễn cổ h u n g thú đặc thù sâu tận xương thủy khinh miệt vô c h i bọn trộm nhát bản tôn cùng hắn bất quá là theo như nhu cầu hợp tác thôi thử khôi trong lòng dấu hiệu cảnh báo của mình một cỗ nguồn gốc từ hồng hoang băng l á n h sát ý nháy mắt đem hắn khó a chặt hắn bỗng nhiên n g ầ n đầu chỉ thấy ma tượng trong đó mấy k h ỏ a g dữ tợn đầu rắn như là xe rách bầu trời đem thiên thạch lôi cuốn gió canh cùng hủy diện dích đạo hướng hắn cắn xé mà xuống tử vong uy hiếp để thử khôi bột phát ra toàn bộ tiềm năng hắn bột phát lực lượng toàn thân. thấp bé thân thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc v ậ n m ẹ o thành không thể tưởng tượng nổi góc độ hồn lực điên c u ồ n g t h i ê u đốt chật vật không chịu nổi hướng về sau bắn ra né tránh h i ể m lại càng hiểm tránh đi cái kia đủ để đem hắn ép thành bột m i ệ n g răng nanh miệng lớn nhưng mà thôn m ụ c đã vô ý cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian trong mắt của hắn hàn quang độ t như i ê n l ợ n g ông một tiếng bên hông cổ điện thái đao phát ra từng tiếng càng lòng ngâm văng lên nháy mắt ra khỏi vỏ dưới chân g i ấ m một cái cả người hóa thành một đạo mơ hồ màu đen tàn ảnh lấy mắt thường khóc thường khóc độ theo thử khôi bên cạnh thân lướt qua một đ từ thuần phí h u n g s á t chi khí tạo thành đen nhánh đào tuyến như là các không gian v ế t mực vô thanh vô tức ấ n tại thử khôi eo ở giữa giang rắc c h ó i hai tiếng vỡ b ụ nổ n vang thử khôi vẫn lấy làm kiêu ngạo bao trùm lấy tinh vi m ạ n h năng lượng g e n áo giáp như là tao nộ trọng truy lưu ly theo ngực đến bên hông nháy mắt nổ bể ra đến mạnh vỡ tứ tán bể ra thử khôi như gặp phải t r ọ n g kích hoa một tiếng một ngụm nóng h ổ i máu tươi phun mạnh mà ra thân thể cũng nhịn không được nữa hai đầu gối đập tầm ầm rơi xuống đất hắn gắt gao che vỡ vụ dưới áo giáp máu thịt be bét lồng ngực khó khăn ngầm đầu con ngươi bởi vì kịch liệt đau nhức cùng kinh hãi mà kịch liệt rung động trong tầm mắt thôn mục trong tay phải trôi này quấn quanh lấy màu tím đen tướng liêu sát khí thái đao đang phát ra khiến người linh hồn đóng băng hàn ý ta nói ngươi được đến trang bị chỉ là đời thứ nhất tàn thứ phẩm chỉ có thể hữu hiệu yếu bất vạn tộc hồn lực tổn thương nhưng đối mặt loại này viễn cổ lực lượng ngươi cái kia một thân đắt đỏ công nghệ cao trang bị liền cùng phổ thông màu hồng phẩm chất áo giác không có gì khác biệt thôn mục lạnh nhạt nói nhìn xem t ù trên mặt đất thử khôi phản phất tại nhìn một đầu ra không tấm lòng ngươi tổng thống đại nhân hai tên trung thành tuyệt đối chuột đồng tinh tướng quân muốn rách cả mỹ mắt b ộ c phát ra toàn thân hồn lực liều l ĩ n h xông về phía trước m u ố n cứu viện thôn một thậm chí lười nhác quay đầu phía sau hắn cựu đầu xà ma tượng phản phát sớm có ăn ý trong đó hai viên to lớn đầu rắn bỗng nhiên mở ra đủ để thôn vệ tự thú miệng to như trậu máu như là hai đạo màu tím đen tử vong dòng lũ nháy mắt cắn xé mà tới không ách đa đ ư ơ n g theo lấy hai tiếng ngắn n g ủ i thê lương tới cực điểm kêu thảm răng nhọn xuyên thấu rắc trụ xé rách huyết n ụ c thanh em rõ ràng có thể nghe canh nóng huyết vụ như suối phun nổ tung hai vị thực lực không tầm thường chuẩn tinh tướng quân liền cơ hội phản kháng đều không có liền bị ẩn chứa khủng bố ăn mòn chi lực vong linh sát khí nháy mắt rót vào thể nội sinh cơ trong phút chốc đoạn tuyệt thân thể mắt trần có thể thấy khô cát hủ xấu thôn mục đứng ở trước mặt của thử khôi dơ lên cao cao t r ư ờ n g đ à o cùng là người chơi giết người nên được đến ban thưởng không ít vừa bận ta cũng có muốn hối đoái độ v ậ thử khôi con người co r ụ t lại chờ một chút đừng phốc phốc băng l á n h lơi đao không chút do dự tinh chuẩn mà ngoan lệ xuyên qua thử khôi lồng ngực mũi đao thấu lưng mà ra ây ôi thử khôi tiếng cầu xin tha thứ bị t u ô n ra b ọ t máu ngăn ở trong cổ họng một giây sau i ự u đầu x à tướng liêu cái kia tham lam h u n g sát chi khí như là như giỏi trong xương thuận thân đao điên c u ồ n g tràn vào thử khôi thể nội áo sát lịch còn có phía sau hắn một đám tà minh tộc chiến sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh i ự u đầu x à tướng liêu đây chính là chân chính v i ê n c ủ a hùng thú một trong quỷ thần cấp bậc vong linh sinh vật không nghĩ tới thôn mục vậy mà có thể khế ước cường đại như vậy quỷ thần thử khôi cái kia hồn đế cảnh cường giả h ế t đ ụ xương cốt thậm chí tinh t h ầ n hôn lực tại cố này đến từ hồng hoang lực lượng h ủ diện trước mặt như là băng tuyết tan giã bị cấp tốc phân giải, thôn vẹn vẹn mấy hơi thở thử khôi tính cả hắn vỡ vụn áo giáp cùng một chỗ hóa thành từng sợi khói đen triệt để tiêu tán ở trong không khí phản phất chưa từng tồn tại cái kia hai tên chuột đồng tinh tướng quân tàn khu cũng đồng thời bị sát khí cắn quét hải cốt không còn áo sắt lịt chờ một đám tà minh tộc người nhìn ra cựu đầu xà tướng liêu ngay tại thôn vệ thử khôi hồn lực của bọn họ đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy vinh dị c h ẳ n g diện thử khôi tốt xấu là hồn đế cảnh cường độ thế mà trong nháy mắt liền biến thành dòng máu có mấy cái tà minh tộc chiến sĩ chân cũng không khỏi tự chủ treo lên bệnh sốt rét đồng thời trong lòng sinh ra một cô linh cảm không lành thôn một có chút quay đầu lạnh nhạt nói yên tâm đi hắn còn không đến mức ăn hết các ngươi dù sao các ngươi quá yếu ăn hết các ngươi cũng không có bao nhiêu giá trị mà lại ta cũng xác thực cần một nhóm làm việc cho ta thủ h ạ áo s á t lịt n u ố t n g ụ m nước bọn làm thiên khải cảnh siêu p h à m giả hắn tốt xấu cũng coi là cái cao dai hát cám chủng tộc tướng lĩnh bây giờ ở trong miệng của thôn một thế mà là một câu quá yếu nếu như là bình thường hắn nhất định sẽ rất khó chịu không phục lắm nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể cảm thấy một trận may mắn may mắn chính mình thực lực còn chưa tới vào đối phương pháp nhãn tình trạng ta chúng ta nhất định sẽ hiệu chung với ngài thôn mục đại nhân áo sắt lịt vội vàng túi đầu cung kính biểu đạn trung thành thôn mục im lặng không có lên tiếng ta còn muốn càng rất mạnh hơn người hết đục cùng hồn lực điểm này có ích chỉ cần để ta lại ăn no bụng một chút b ả n tôn lực lượng lập tức liền có thể khôi phục đến đ ỉ n h phong cựu đầu xà tướng l i ê u trầm thấp mà thỏa mãn hí lên tại linh hồn phương diện vang lên mang dụng tâm còn chưa hết tham lam thôn mục nói hiện tại vạn tộc cao thủ hàng đầu cơ hồ toàn bộ đều tập trung tại tà minh tộc lãnh địa mà lại đều không có mang hộ vệ rất thuận tiện chúng ta hạ thủ ngươi có thể thỏa thích mở bữa ăn hắc cựu đầu xa tướng liêu thâm trầm cười lên phun ra lời rắn lộ ra tham lam t h ầ n sắc bất quá rất nhanh tướng liêu giống như cảm thấy được nguy hiểm gì đồ vật sắc mặt đột nhiên biến đổi thôn một ngươi làm sao rồi ta cảm thấy được mặt khác một câu nguy hiểm hung sát chi khí cũng là đến từ viễn cổ hùng thú cựu đầu xa tướng liêu nặng nề mà nói trên phiên chiến trường này xuất hiện một đầu khắc viễn cổ hùng thú quỷ thần mà lại mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm